có điều cuối cùng đàm tiếu thiên sợ bị người phát hiện cũng không có lại giá lên một chiếc thuyền con mà là lặng lẽ đạp những người này áp chế thuyền nhỏ dư âm dập dờn lặng lẽ theo tiến nhập thủ vệ này nghiêm ngặt thánh ngọc cung bên trong qua tam quan sau đó cảnh sắc nhưng là đã rất khác nhau đầu tiên là trăm hoa n u ô nở trên trời dưới đất trước sau trái phải đều là hoa quả thực giống như là biển hoa hồng màu da cam xanh biết thanh lam tử đủ mọi màu sắc hương thơm cảm động đàm tiếu thiên nhưng cũng không dám lười biếng vẫn cứ đắm chìm trong thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong lặng lẽ tùy tùng hơn nữa lặng lẽ lấy r a ra trên người mình nhuộm mùi hoa nhìn mặt sau có hay không có cái gì cơ quan bố trí nhưng là đàm tiếu thiên đa nghi n g rồi lại tiếp sau đó nhưng là cực q u a n g đường nơi này tảng đá dường như mặt kính như thế bóng loáng chiếu người ở ánh nắng soi sáng bên dưới dạng ngời ư rực rỡ phản xạ ra các loại các dạng ánh sáng rung động lòng người dường như khắp nơi thủy tinh cuối cùng đàm t i ế u thiên cuối cùng cũng coi như thấy được một tòa thật giống long vương ở thủy tinh cung rực rỡ l o a mắt dường như tiên gia chỗ ở đàm t i ế u thiên liền biết đến, đến rồi không lâu sau đó lanh tân yên bị mang đi thấy cô cô của nàng đàm t i ế u thiên nhưng là không tốt cùng quá gấp liền không thể làm gì khác hơn là thả ra thần trí của mình lặng lẽ t ù y tùng có điều qua một khoảng cách hắn liền cảm thấy không lành bởi vì cứ việc tòa này trong cung không có gì phá toái cao thủ nói rõ này phái khoảng cách mười bốn châu hàng đầu đại phái vị trí còn kém như vậy từng t i ê u một có điều trong đó nhưng là có mấy người tuyệt đại cao thủ điểm này đã vượt qua y ra không ít trọng yếu nhất là này cung chố cốt loi thậm chí có một ngọc thạch bãi thành giường như trang sức vậy đại trận đàm tiếu h thiên chỉ là xa xa nhìn thấy liền sinh ra cảm giác không ổn nhưng là có thể linh cảm đến mới chính là người trong cùng thế hệ bố trí coi như phá toái tiên nhân thần thức cũng có thể nhận ra được coi như không đả thương được hắn nhưng ít ra có thể đưa ra cảnh báo ừ n ta ngược lại thật ra không nghĩ tới này thánh ngọc cung còn có vật như vậy cũng không biết là tiền bối bên trong có phá toái cấp trận pháp khác cao thủ lưu lại vẫn là hậu nhân có cái gì kỳ n g ộ chiếm được như vậy kỳ diệu trận pháp đàm tiếu thiên hơi run run lanh tân yên đã bị người mang tiến vào hắn suy nghĩ một chút nhưng là quyết định chờ chốc lát nếu như một lát sau vẫn không có lanh tân yên tin tức cái kia bất kể nàng cái gì thánh ngọc cung không tránh khỏi đàm tiếu thiên muốn lên diễn vừa ra đại nháo thiên cung đáng bởi chương hai trăm linh năm trung hoa các cũng còn tốt đàm tiếu thiên không có chờ quá lâu không lâu sau đó hắn nhìn thấy lanh tân yên đi ra đồng thời bị người mang theo đi tới rừng chân địa phương nhưng là nhân cơ hội này cùng nàng câu thông một hai làm từ trong miệng nàng biết được cô cô của nàng xác thực ở đây sinh hoạt rất tốt đồng thời đồng ý chăm sóc nàng sau khi đàm tiếu thiên rốt cục đưa ra ly biệt lanh tân yên mắt đỏ nhìn hắn không nói một lời đàm tiếu thiên cũng rất trầm mặc cuối cùng vẫn là lanh tân yên đã mở miệng lẽ nào ngươi thì không thể đứng lại cho ta một hứa hẹn sao đàm tiếu thiên thân hình run lên nhìn một chút lanh tân yên trong mắt thương tâm gần chết biểu hiện tối chung vẫn là không nhịn được đã mở miệng nếu như ngươi nguyện ý cho ta ta sẽ về tới tìm ngươi nói xong lời ấy hắn cũng không nhịn được nữa lúc này phi thân rời đi từng có lúc hắn cũng từng đã cho một cô bé khác cam kết như vậy nhưng là hất kim vi chỉ cũng không có thực hiện vì lẽ đó sau đó hắn đã quyết định không hề rơi vào một đầu khác cảm tình bên trong không nghĩ tới cuối cùng vẫn là năm đ à m thiếu thiên một đường lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một qua cửa hải thẻ tiếp theo hạ xuống thiên thúy sơn sau đó sẽ thứ đi tới trung châu chợ trên hắn ven đường nhưng là nghe được một cái tin ngươi biết hiện nay trung châu có cái gì nổi danh sự tình sao đó còn cần phải nói tự nhiên là trung hoa các trung hoa các có cái gì không giống nơi tầm thường đ à m thiếu thiên nghe đến chỗ này nhưng là không khỏi s ư ơ n g sở trung hoa các danh tự này nhưng là để hắn nhớ tới phong vân lẽ nào nơi này là phong vân thế giới sao vẫn có hà chính mình vậy người nổi lên danh tự này đây đàm tiếu thiên liên tục suy nghĩ này hai loại suy đoán hắn nhưng là không tin này đây là trùng hợp sáu đại gia không biết n g ư ờ i muốn đi đâu đàm tiếu thiên mới vừa vào thành thì có người xuất hiện ở trước mặt hắn cung kính hỏi đàm tiếu thiên không có vừa n h u sau đó nhưng là b u ô n g lòng ra trong lòng đoán được đây cũng là người địa phương muốn làm một ít tương tự hướng dẫn du lịch công tác cũng không phải là nơi này có người nào nhận biết mình ta ở bên ngoài nghe nói nơi này có một nơi gọi trung hoa cắt nhưng là vô cùng nổi danh giờ khác này đang muốn muốn đi tới không biết ngươi có thể nguyện dẫn đường đàm tiếu thiên nói tự nhiên tự nhiên vạn phần đồng ý đàm tiếu thiên dùng một lượng bạc đổi lấy trước mắt vị này người địa phương một ngày có điều đàm tiếu thiên chỉ cần hắn mang tới trung hoa cắt đi xem một chút là được những thứ khác đúng là không đáng kể không lâu sau đó đàm t i ế u thiên đã bị vị trẻ tuổi này dẫn tới trung hoa các trước đại nhân đến rồi nơi này chính là đàm t i ế u thiên quả nhiên thấy được khí khái phi phàm trung hoa các ba chữ nơi này là đang làm gì là khách sạn vẫn là hiệu cầm đồ cũng hoặc là cái khác đàm t i ế u thiên không khỏi hiếu k ỳ hỏi À, người kia nghe được đàm t i ế u thiên đầu tiên là giật nảy cả mình sau đó cuống quít nhìn chung quanh một lần nhỏ giọng nói đại nhân lời này ở tiểu trước mặt nói một chút không có gì nhưng là ngàn vạn chớ nói ra ngoài a người này một mặt căng thẳng đ à n g thiếu thiên nhìn hắn thất kinh nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ nơi này rốt cuộc là ai mở lại là vì cái gì nơi này là bình luận anh hùng thiên hạ địa phương đương nhiên cũng có thể tiêu tốn số tiền lớn ở đây lưu lại nhiệm vụ có điều những nhiệm vụ này chí ít không thể quá phận quá đáng tỉ như làm sàng làm bậy giết người phóng hỏa chờ năm bình luận anh hùng thiên hạ a khẩu khí nhưng là không nhỏ xem tới nơi này quả nhiên rất có thế lực Đàm đối đ này là mọi Tiếu Thiên thể rất phải do nói. Lời không thể nói như vậy, mọi người đối với nơi không không như nhận cũng vẫn do vậy, ồ ngươi không tiến vào sao nơi này không phải cũng không có cái gì người canh gác sao đàm tiếu thiên nhìn trước mắt dẫn đường người trẻ tuổi hỏi hắn nhưng là cũng định l y khai dẫn đường tiền còn không cho ngươi đây từ bỏ tiểu t ử này nhưng là cũng không quay đầu lại chạy đi còn gọi nói muốn ngươi là thật anh hùng ta mang cho ngươi đường là có phúc ba đời muốn ngươi không phải tiền này vẫn là để cho chính ngươi dùng đi nói đến phần sau hiển nhiên nói có thâm ý làm sao chẳng lẽ không đúng cái gọi là thật anh hùng người tiến vào còn muốn có cái gì làm khó dễ sao đàm t i ế u thiên sau khi nghe xong s n g nhưng là không khỏi nghĩ đến bất quá hắn cũng lười quản nhiều thế này sự nghĩ thầm ta vào xem xem chẳng phải sẽ biết từ nơi này mãi cho đến bên trong đều đang không có ai canh gác đàm t i ế u thiên bước chân liên tục lại tiếp theo đi rồi một khoảng cách nhưng là rốt cục gặp người hơn nữa còn không phải một ưu a lại người mới tới lại là làm thật anh hùng sao thái độ của những người này nhưng là để đàm t i ế u thiên có chút đắn đo khó định không làm rõ được bọn họ là có ý gì anh hùng tại hạ bất tài muốn hỏi ngươi mấy vấn đề không biết ngươi có thể chấp thuận a một người trong đó thư sinh dáng dấp một mặt điềm đạm nhưng là biễu môi dùng cùng mình một thân trang phục tuyệt nhiên không hợp ngự khí nói rằng há không biết đúng hay không tại hạ đắp không được hoặc là không hợp các hạ ý tứ thì không thể đi tiếp nữa cơ chứ đ à g tiếu h thiên chưa có trở lại là hoặc là phủ mà là lúc này hỏi ngược lại ha ha nay có thể chiếm được xem phía sau ngươi biểu hiện bây giờ còn là xin mời trước trả lời một hồi vấn đề của ta đi người này nhưng là cố ý bán cái cái nút sau đó cái gì cũng không nói nhưng là bắt đầu để hỏi tới nếu là có một vị trung thần gặp rủi ro không biết các hạ có cứu hay không người này thủ phát một hỏi trên mặt không buồn không vui khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì xem tình huống đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nhưng là như vậy đáp được nhưng là không sai nếu như ngươi lập tức trả lời cứu Ta trái lại m u ố người coi t h ư ờ n các hạ rồi. n g kêu này g xong nhưng h e l nói rằng, nghe tới đảm thiên không năm tiền thiên bình an 30 năm mà không chiến sự, Nhưng tới tiếu lại sai. bối gái đổi trở trước, ra hạ một đảm đưa được mã mà qua là cô sự. b â giờ người cùng người cô bé này người yêu cùng người nhà yêu lúc i lại muốn tìm hắn báo thủ. Người Người ê n muốn hắn nào? này thủ tìm thủ. thấy thế l cảm báo này lại nói là một cái cụ thể sự mà chuyện này nhưng là vừa nay đệ nhất hỏi thật tình đ ả m tiếu thiên lúc này lại là có chút lặng lẽ nhưng trong lòng thì âm thầm nghi hoặc đây là định dùng phương pháp này để phán đoán một người tính cách phẩm chất sao nếu như vừa nãy dù muốn hay không trực tiếp trả lời cứu như vậy hoặc là chính là khá là cố chấp nhận thức lý lẽ cứng nhắc nếu nói chính đạo kẻ hồ đồ hoặc là chính là khẩu phật tâm xà ngụy quân tử đón lấy vấn đề thứ hai nhất định phải kiểm tra người tới rốt cuộc là loại người như vậy nhưng là ta trở lại xem tình huống nhưng là đại biểu chính mình chí ít hẳn là một cân nhắc sau đó là người bởi vậy lúc này lại là hỏi ta gặp phải tình huống cụ thể nên làm gì do đó suy đoán ta làm người sao trực tiếp trả lời cứu là được một coi trọng trung thành người coi trọng đại nghĩa người trả lời không cứu là được coi trọng mỗi người bất luận thân phận cao thấp người tuy rằng đều là nếu nói trong chính đạo người nhưng là vẫn như cũ không giống nhau vậy nếu như ta trả lời như vậy đây không biết vị này mã qua tiền bối cùng vị nữ tử kia là nghĩ như thế nào đàm tiếu thiên nhưng là hỏi ngược lại đàm tiếu thiên đồng thời nhưng là có thể đoán ra đối phương cho mình đánh giá năm đăng bởi chương hai trăm linh sáu gọn gàng nhanh chóng không phải là bình tĩnh hơn nữa thói quen tìm hiểu càng nhiều tin tức sau đang làm ra phán đoán năng lực mạnh nhưng cùng lúc cũng không phải là loại kia nhanh mồm nhanh miệng thuần lương giản dị người được rồi ta không có vấn đề gì đỡ lấy rồi nhưng là bên cạnh ta vị này muốn cùng tiểu ca ngươi thương lượng một chút người này cười cợt vừa không hề trả lời đàm tiếu thiên vấn đề cũng không nhắc lại nữa hỏi hắn mà là chỉ tay bên người một vị vẻ mặt l ạ n h nhạt người trẻ tuổi không lên tiếng nữa ở trên giang hồ lan lộn ngoài miệng công phu là khó tránh khỏi nhưng là dù sao đều là hư ta nhưng muốn nhìn một chút trên người người bản lĩnh như thế nào phía này s ắ c l ạ n h nhạt n i ê n kỷ khinh mở miệng rất trực tiếp xin mời đàm tiếu h thiên vị vi thi lễ người này trực tiếp ra tay chỉ thấy đối phương mạnh mẽ dậm chân một cái liền đột nhiên nhảy lên lập tức mạnh mẽ một quyền đánh tới dường như thiên lôi đánh xuống thiên thiên cao thủ khai phái. tông lập phái. đàm tiếếu h thiên, thiên hiện nay ở chủ thế giới sinh hoạt quang thời gian này có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành tiên thiên ngoại trừ nơi này hắn chỉ ở hai nơi từng thấy một chính là y ra y ra mấy vị thiếu gia tuổi còn trẻ cũng đã vào tiên thiên cảnh giới nhưng là cũng chỉ là các thiếu gia có như vậy bản lĩnh hơn nữa không phải toàn bộ có còn có chính là thánh ngọc cung trong cung rất nhiều cô gái trẻ đều là thật đã thật tiên thiên cảnh giới so sánh với nhau nhưng là so với y gia mạnh một bậc có điều trước mắt cái này trung hoa các có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một vị tiên thiên cấp bậc cao thủ đến trông coi sát hạch xem ra cái thế lực này cũng là khá là bất phám a chẳng trách dám tùy tùy tiện tiện ở thiên hạ này hào kiệt hội tụ trung châu nơi bình luận anh hùng thiên hạ đàm tiếu thiên lúc này đối mặt với đối phương thời kỳ bàng bạc một chiều nhưng là tùy ý lùi về sau ba bước bày ra dẫn huyền mở cung tư thế người này vừa thấy lúc này biến sắc mặt án dưới tình huống này đi làm chính mình lúc rơi xuống đất đàm tiếu thiên vừa vận tránh thoát quả đấm của hắn đồng thời đàm tiếu thiên đem chẳng khác nào m u i tên bắn ra ở giữa cái này trên người thanh niên trên mặt kinh sắc lóe lên liền qua nhưng hắn không lùi mà tiến tới nhưng là bỗng nhiên trên không trung ba trăm sáu mươi độ xoay người trên người tâm tích cực điểm đùi phải dơ cao mạnh mẽ một chân lần thứ hai đi phía trước n ề n xuống dường như một cái lơi búa mạnh mẽ dùng sức bổ t u ổ i như thế lúc này đàm tiếu thiên nhưng là không có lui nữa nhưng thân hình nhưng là không ngừng đẻ thấp trọng tâm chìm xuống thời khắc cho phải trụy xuống hữu quyền nhưng là chỉ về không t r u n g mặt lệnh thiếu niên lui lại lui nữa không phải là của mình bản sắc huống hộ như vậy liên tục lui xuống đi làm sao qua ải làm sao thắng được đối phương tôn trọng bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là định dùng chút bản lĩnh cho đối thủ trước mắt đến một chiêng u oan đàm tiếu h thiên không biết thiếu niên trước mắt cũng là một vị ở trung châu địa phương trên khá có danh thanh nhân vật truyền thuyết hắn ở một cái rông tố dạ kèm theo lôi đình sinh ra ở vùng hoang dã bị sư phụ của chính mình nhặt được đồng thời nuôi lớn thiên tư của hắn rất cao ba tuổi liền bắt đầu theo sư phụ học tập võ công đến rồi mười hai tuổi năm ấy sư phụ đã không có món đồ gì có thể giao cho hắn liền chính hắn hạ sơn tìm kiếm tự mình võ đạo c h i lộ hắn đã trải qua chiến đấu vượt qua bị bại phong quan g quá cũng chật vật quá nhưng là vẫn không có tìm tới mình võ đạo tri lộ thành vì là tiên thiên cao thủ luyện đến luyện đi vẫn là sư phụ giáo cho hắn kiểu cũ cuối cùng nhưng là ở ngày mưa gió một vùng hoang dã kèm theo tiếng sấm nộ đến rồi qn u N. ý của chính mình giống như lôi đ ỉ n h cương manh đến cực điểm không có gì lo sợ t ừ đây bước vào tiên thiên cao thủ cảnh giới vừa n ã y cái kia hai chiêu đều là hắn tự nghĩ ra công phu chiêu thứ nhất gọi là lôi đ ỉ n h hệ ra thường thường làm như hắn xuất thủ chiêu thứ nhất muốn chính là nhanh cùng mãnh đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng là không ngờ rằng đàm tiếu thiên mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là trong chớp mắt liền ung dung né qua chiêu thứ hai nhưng là lôi phủ o á n h kích là hắn quan sát trời mưa là lôi đ ỉ n h nhắm đánh cây cối thật giống như một cái búa ầm ầm chặt bỏ nhanh chuẩn tàn nhẫn thiếu một thứ cũng không được đương nhiên quyền pháp của hắn cũng không phải là không có nhược điểm thành với cương mánh đồng thời nhưng cũng là bại vào cương mánh quyền ý của hắn chỉ có tiến công cũng không lôi lại bởi vậy rất khả năng thả làm ngập vỡ gặp phải cao thủ liền cơ hội chạy trốn cũng không có trực tiếp bị đối phương đánh chết đương nhiên hắn giao thủ kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú có chút đồng dạng là cường mánh con đường hắn ba chiêu hai thức chỉ thấy là có thể đánh bại bọn họ nhưng là căn cứ đàm tiếu thiên mới vừa trả lời hắn nhưng là suy đoán đàm tiếu thiên nên thuộc về mình không thích loại kia chính là mưu định nhi động một đòn trí mạng bởi vậy hắn đích xác đoán được đàm tiếu thiên trước đây chưa từng thấy võ công của hắn bởi vậy đối mặt chiêu thứ nhất rất khả năng tạm thời tránh lui chờ thăm dò đạo lộ sau đó lại xuất kích bởi vậy nhưng là rất sớm chuẩn bị xong ba liền chiêu đây là hắn nhiều lần cùng những k i a thủ cùng né tránh nhiều tấn công kẻ địch giao thủ tổng kết ra vừa mới bắt đầu liền đánh ra khí thế của chính mình đến mạnh mẽ áp đảo đối phương cuối cùng đánh được đối phương không thể lui được nữa không thể tránh khỏi nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đ ả m tiếu thiên chỉ là né một chiêu liền bắt đầu giáng trả làm sao có khả năng lẽ nào hắn trong vòng một chiêu liền nhìn ra ta kẽ hở không thể hắn không tin nhưng là đoán được đàm tiếu thiên rất khả năng trước đây nghe nói qua thanh danh của chính mình bởi vậy biết không có thể để cho mình đánh ra k h i thế đến mới có thể mạnh mẽ ra chiêu nhưng là ngươi cho rằng hữu dụng không hắn lạnh lùng nghĩ đến đây chính là ta đánh nát hơn vạn cây đại thụ hơn một nghìn tảng đá luyện ra được nó uy lực thật sự so với nó xem ra còn muốn lớn hơn âm một tiếng mạnh mẽ phát ra k ì n h khí giao kích một tiếng sau đó này mặt lạnh thiếu niên liền trực tiếp bay ra ngoài làm sao có khả năng lúc này bàng q u a n người nhìn tất cả giật mình đặc biệt là vừa nay đặt câu hỏi người kia hắn và này mặt lệnh thiếu niên rất tin h tưởng bởi vậy nhưng là càng ngày càng khiếp sợ trước mắt tình cảnh này mà lúc này đàm tiếu thiên nhưng là chậm rãi thu chiêu sau đó không nhúc ních dường như chưa bao giờ khai chiến n g ư ờ i không sao chứ hắn lúc này đi lên phía trước xem mặt lệnh thiếu niên thương thế trong lòng không khỏi lo lắng người bạn cũ này bị trọng thương mặt lệnh thiếu niên nhưng là đứng lên thấy thế mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp không có chuyện gì nhưng là mặt lệnh thiếu niên vừa định tiến lên một bước nhưng là không khỏi bên phải chân mềm n ú n bán một cước suýt nữa ngã t r ồ n g bó may là bị người bên cạnh giúp đỡ vừa nãy một chiêu kia ta đánh vào chân ngươi trên ma gân trên run chân một hai ngày là tốt rồi đàm tiếu h thiên lúc này lại là nhàn nhạt mở miệng nói chỉ là ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản nhưng mọi người nhưng là sâu sắc ý thức được một cái chuyện kinh khủng rất rõ ràng đàm tiếu h thiên là cố ý như vậy hắn rất dễ dàng liền một chiêu đánh bại mặt lệnh thiếu niên ung dung đến thậm chí có thể khống chế công lực của chính mình không bị thương đến mặt lệnh thiếu niên nhưng khi nhìn quyền pháp của thiếu niên này liền biết hắn là loại kia trong nóng ngoài lạnh một lòng về phía trước vĩnh người không chịu thua vì để tránh cho phiến phước nhân một chiêu này đánh trúng hắn magen thẳng thắn dứt khoát kết thúc chiến đấu vừa không có thương tổn đến đối phương kết làm thù hận lại gọn gàng nhanh chóng tránh khỏi phiến phước như vậy xem ra võ công của đối phương thực sự là sâu không lường được à hắn còn trẻ tuổi như vậy lẽ nào đã đến tuyệt thế cảnh giới sao lúc nào trung châu khu vực lại xuất hiện thiên tài như vậy đang bởi chương hai trăm lẻ bảy vương gia kính xin các hạ đi theo ta lúc này trước người kiệt nhưng là bao nhiêu thay đổi một ít thái độ thêm một chút cung kính mời đàm tiếu thiên với hắn đi sáu vương gia đây chính là mới tới vị kia có điều vị này xác thực có chỗ bất phàm bảy người này đem đàm tiếu thiên mang vào một gian mục mạc nhà bên trong lúc này một mực cung kính hướng về mảnh mặt sau báo lại đàm tiếu thiên vừa nghe trong lòng cả kinh vương ra cái gì vương ra lẽ nào nơi này là hoàng gia làm hậu trường sao ồ、oh, càng có như thế chỗ bất phàm đúng là nhìn thấy trên vừa thấy ngay ở đàm tiếu thiên trong lòng suy đoán phỏng đoán thời khắc mảnh người phía sau nghe xong người thủ hạ báo lại lúc này một nghe tới rất chính khí thanh â m ở đàm tiếu thiên trong thai vang lên đi ra ngoài nhưng là một đồng dạng trẻ tuổi thiếu niên tuổi tác của hắn cùng đàm tiếu thiên không t r a n h lệch nhiều nhưng là trong mắt tràn đầy chính khí sau khi ra ngoài lúc này nhìn về phía đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên lúc này tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi rụt rè hắn không ý kỵ tí nào cùng người này đối diện lên chỉ là như thế vừa đối mắt hai người nhưng là không khỏi đồng thời cả kinh cao thủ hai người nhìn thấy đối phương sau cái ý niệm đầu tiên đồng thời sẽ qua tiếp theo thứ hai nhưng là làm sao có khả năng hai người bọn họ hiển nhiên đều là biết mình chân thực thích công lực cái kia đã có thể ở chủ thế giới trở thành truyền thuyết nhưng là người trước mắt này nhìn tuổi tác không lớn nhưng công lực càng đến rồi chính hắn một cảnh giới điều này nói rõ cái gì muốn biết mình có thể là có thêm thiên đại vậy kỳ nộ thần võ sau không ngừng khắc khổ nỗ lực mới đến trình độ này người trước mắt này làm sao có khả năng thông qua bình thường con đường trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới mức độ này n à y căn bản không phải thiên phú và chăm chỉ có thể giải thích nói như thế chỉ có một giải thích đối phương cũng là thần võ kẻ nắm giữ trước mắt vị này chính là sáu cường giả bên trong vị nào đây vẫn là còn lại vị kế tiếp giống như ta chưa bao giờ lộ diện đàm tiếu h thiên nghĩ như vậy đến đây không phải là sáu cường giả bên trong bất kỳ một vị như vậy nhất định là còn dư lại hai vị bên trong một người trong đó thú vị một thân chính khí người trẻ tuổi nghĩ như vậy đến lập tức phân phó nói được rồi tống ba nơi này đã không có chuyện của ngươi ngươi có thể đi xuống ta và vị thiếu niên này anh hùng nói một chút vâng mang đàm tiếu thiên tới người kia nguyên lai tên là tống ba lúc này hắn nghe xong trong miệng hắn vị này vương ra dặn dò không chút do dự nào liền lui xuống còn vương ra an nguy chuyện cười hắn vị này vương ra ra sao chờ nhân vật kinh thiên động địa thế giới hiện nay có thể cùng sánh vai có điều một trường số lượng ai có thể bị thương hắn tống tam t h n g đến đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này hiển nhiên ở trong lòng hắn hắn vương ra là thiên hạ lợi hại nhất nhân vật vô địch ở tống ba sau khi đi ra ngoài một thân chính khí người nhưng là lúc này cười nói huynh đài nên đoán ra ta là ai đi đàm tiếu thiên nhưng là gật gật đầu mở miệng nói các hạ công lực tại hạ cuộc đời ít thấy căn cứ tại hạ lấy được tin tức trong đó có thể trở thành là vương gia đơn giản hai vị một vị là muốn vương trường t i ề n đến diệu đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm hạ lưu tham tài háo s á c không chuyện ác nào không làm luyện là đạo tâm trùng ma xem các hạ dáng vẻ nhưng là không giống đến rồi chúng ta giai đoạn này trừ phi là tâm tình gây ra không phải vậy căn bản sẽ không vô ý đi ngụy trang chính mình phủ ngươi trái lại hỏng rồi tâm tình của chính mình tu vi như vậy thì chỉ có một vị khác hiệp vương lý dung làm người chính trực lòng dạ rộng rãi giỏi về t r ợ người từ ngộ hạo nhiên chính khí ha ha người này sau khi nghe xong lúc này nở nụ cười nói huynh đài nói không sai xác thực có lý tại hạ chính là lý vinh trong trốn giang hồ hào kiệt nghề tình s ư n g một tiếng hiệp vương nhưng là quá mức tán thưởng không biết các hạ tên họ không có xem hiệp vương huynh khí khái là có thể biết chỉ có khởi t h á t tên không có để cho sai biệt hiệu hiệp vương tên huynh đài hoàn toàn xứng đáng còn tại hạ nhưng là bắt cường một trong họ đàm tên tiếu thiên đàm tiếu thiên lúc này đúng ngược đáp hai người đều là phá toái hư không võ đạo tiên nhân cũng không ai dám nói nhất định có thể vững vàng vượt qua đối phương đến rồi ngày hôm nay cảnh giới này trừ phi mình đạo cùng đối phương hoàn toàn đối lợi không phải vậy không có gì cần phải nhất định đối nghịch hóa ra là đàm h u n h nhưng là không nghĩ tới tại hạ chỉ là định tìm chút cá bột nhưng gặp được một cái chân long lý vinh cười nói ha ha lý v i n h thực sự quá khách khí tại hạ vừa tới trung châu không lâu nhưng là rất nhiều chuyện cũng không hiểu bởi vậy muốn hướng về xin các hạ giáo đàm tiếu thiên cũng là khách khí nói bây giờ thần võ người được tuyển chọn môn nhưng là phân làm hai phái thế lực hơn nữa chỉ là miễn cưỡng duy trì ở tạm thời hòa bình lý vinh vừa nghe là biết đạo đàm cười ý của trời lúc này nói đến một ít nhìn như bình thường nhưng tin tức hữu dụng nói đến chỗ này lý vinh nhưng là không khỏi thở dài h ả chia làm hai phái thế lực đàm tiếu thiên nghe xong nhưng là vô cùng thích hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chỉ là trong mắt nhưng bao nhiêu có mấy phần chế nhạo cùng c h à o phúng đàm huynh nhưng là không thể tin được lý vinh nghe đàm tiếu thiên vừa nói như vậy có thấy được đàm tiếu thiên vẻ mặt không khỏi hỏi tự nhiên tin tưởng đàm tiếu thiên không chút do dự nói lý vinh nghe xong hơi n h ú n mày ngươi đã tin tưởng hà tất làm ra lần này thái độ chỉ là lần thứ nhất gặp mặt hắn không phải là cùng đàm tiếu thiên rất quen bởi vậy không có trực tiếp hỏi đi ra lý huynh không nên hiểu lầm ta kinh ngạc không phải chúng ta những người này chia làm hai phái mà là dĩ nhiên chỉ có hai phái đàm tiếu thiên lúc này giải thích lý vinh tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt kẻ ngu dốt lại làm sao có khả năng tu luyện đạo hôm nay cảnh giới hắn lúc này liền hiểu đàm cười ý của trời đàm tiếu thiên chỉ sợ là cảm thấy dựa theo nhân loại thậm chí thiên nhiên hết thể động vật tất cả thói hư tật xấu ở ngoài vô địch m a r tất sinh nội đấu thần võ người được tuyển chọn môn tại đây chủ bên trong thế giới nắm giữ mạnh như vậy thực lực đừng nói chia làm hai phái chia làm sáu phái đấu đến đấu đi vậy vẫn còn chê ít người là phức tạp nhất động vật ngay mặt lâm thiên đại khó khăn thời gian bọn họ có thể bỏ đi yêu hận tình cựu đồng tâm hiệp lực nhưng là một khi hòa bình thậm chí phú quý lên chỉ sợ liền muốn đánh đến một mất một còn có thể đồng hoạn nạn không thể cùng phú quý nói chính là cái đạo lý này thần võ người được tuyển chọn tuy rằng đều có tương đồng chỗ nhưng là cái nào không có một người mình tiểu cựu cựu ý nghĩ của chính mình lẫn nhau trong lúc đó bất hòa thậm chí phân công nhưng là lại chuyện không quá bình thường lý vinh tự nhiên nghe hiểu hắn nhưng là lắc đầu cười khổ nói tiếp một phái cho rằng chúng ta những người này là thiên tri kiêu tử vận mạng người được tuyển chọn từ lâu vượt qua những kia vậy bình phạm thế tủ tự nhiên thích làm gì thì làm thậm chí muốn làm gì thì làm muốn làm cái gì thì làm cái đó mà một phái k h á c nhưng là cho rằng chúng ta những người này mặc dù có thiên đại kỳ ngộ nhưng là lẽ nào chúng ta liền đúng là vận mạng con cưng thần võ vật này lẽ nào thật chỉ là vì bồi dưỡng chúng ta cho chúng ta chỗ tốt trên thế giới làm sao có khả năng có loại này vô duyên vô cố chỗ tốt đây đăng bởi chương hai trăm linh tám vô cùng kinh khủng vết thiên cổ lời nói không xuôi thay nếu như một đôi cha mẹ biết mình tương lai sẽ nuôi ra một vứt bỏ cha mẹ già chỉ lo con của chính mình cái nào còn dám nói mình nhất định sẽ khỏe mạnh nuôi nàng trí thân cha mẹ của dù cho như vậy ngươi thì lại làm sao để mọi người tin tưởng thần võ là như thế đại công vô tư kính dân mọi người đây ha một phái là chỉ lo hưởng thụ hơn nữa làm việc chỉ sợ trắng trợn không kiêng rẻ nhưng là dường như ma môn hoặc là nếu nói phái chủ chiến như thế một phái khác nhưng là biết điều chẳng ổn đồng thời cũng không cho là mình đám người có thể muốn làm gì thì làm thần võ xuất hiện không chắc chắn kế hoạch thậm chí âm mưu nhóm người mình nên cẩn thận nhưng là miễn cưỡng tính được là chính đạo càng nói chuẩn x á c là phái bảo thủ lý huynh ngươi đã có hiệp vương tên chỉ sợ ngươi là sau nhất phái đi đàm tiếu thiên sau khi nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng lý vinh cười không đáp chỉ là gật gật đầu tự nhiên kỳ thực nếu nói phân công tự nhiên là hai phe thực lực như thế chí ít tranh lệch sẽ không lớn đến cách xa mức độ không phải vậy nhất phương rất dễ dàng đem đối phương tiêu diệt hết tự nhiên cũng không có phân công cần phải bởi vậy kỳ thực này phân công càng nói chuẩn xác hẳn là bắt cường giả phân chia đi đàm tiếu thiên tiếp tục nói lý vinh lần này rốt cục mở miệng đàm huynh nói nhưng là không sai muốn vương trương tiến diệu ảnh ma âm vô cực thậm chí vị kia hận thiên vô cực vết thiên cổ ba vị là một phái mà ta và phong hoa tuyệt đại trung thần tú trung huynh thiên nhân lý duy nhất lý huynh là một phái trong đó muốn vương nhưng là dù cho hưởng thụ dùng lời nói của hắn tới nói chính là nhân sinh khổ ngắn có thể hưởng thụ một ngày là một ngày hà tất chính mình khó vì chính mình cho mình từ gây phiền phức đây ảnh ma lý vô cực người này rất thần bí hắn từ trước đến giờ giấu dếm rất sâu ta cũng chưa từng thấy mấy lần thế nhưng hắn xác thực chống đỡ trước một phái thế nhưng ta và trung h i n h lý huynh nhưng cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào phái chủ chiến vị cuối cùng hận thiên vô cực vết thiên cổ nhưng là hiện nay công nhận mạnh nhất một vị hắn đã từng lấy bản thân người chống được ta và trung h i n h lý huynh ba người mặc dù chỉ là một lát nhưng công lực của hắn quả thật có thể có thể xương tụng mạnh nhất lai lịch của hắn ta ngược lại thật ra không biết sau tới vẫn là trung huynh hắn đã gặp qua là không q u ê n được đã từng xem qua một phần tin tức nhớ rồi cho nên suy đoán hắn ra trung huynh suy đoán nói hắn trước đây nên tên là lý vệ quốc là một tám ít nên sinh ra với một người lính gia đình vệ quốc hai chữ hay là chính là ngón tay những năm bảy mươi tám mươi vệ quốc chiến tranh từ tổ phụ đến phụ thân thậm chí chính hắn đều là quân nhân lý vinh là nhân vật cỡ nào nhưng là lúc này nhắc lên người này đến dĩ nhiên cũng có chút xuất thần hắn trời sinh thì không phải là một người bình thường truyền thuyết lúc trước cái này lý vệ quốc bị t r i ê u tiến vào trong quân doanh bắt đầu học bắn thương súng lần thứ nhất năm thương súng hắn không phát nào trượt một súng vòng mười sau đó chín thương súng không c ó thành tích lúc đó huấn luyện viên cũng không hề nói gì dù sao cũng là vừa mới bắt đầu luyện chỉ có điều muốn như thường lệ g i a n dạy hắn một phen thì mới phát hiện hắn đệ nhất cướp bắn t r ú n g bia ngắm trung tâm sau đó sau chín thương súng toàn bộ từ nơi này trong lỗ đạn xuyên qua bởi vậy không có thành tích khi thấy kết quả này thì tất cả mọi người khó có thể tin huấn luyện viên nhiều lần hỏi hắn trước kia là không phải luyện qua thương súng hắn nói không có thế nhưng vật này một bà ạ tê được trong tay hắn cũng rất có cảm giác thật giống họa ngã hồi lâu không gặp bạn cũ như thế quen thuộc cực kỳ lý vinh lúc này lại phải không do chen vào một câu nếu như chỉ là như vậy hay là cũng không có nhiều chuyện như vậy nhưng là sau đó hắn lại một lần về nhà mới phát hiện mình tóc trăng xóa cha già bởi vì không chịu vô thường hiến ra bản thân thổ địa phòng úc mà chịu đến lúc đó một cục đất đai công chức làm khó dễ tàn thế không lâu sau đó tạ thế chính mình thê tử bởi vì nhiều mang thai một đứa bé bị kế hoạch hóa gia đình ủy viên hội nhân viên bạo lực chấp pháp ra sức đánh cái bụng cho nên dẫn đến sinh non nhưng là trở lại quân đội sau đó hay bởi vì tài năng của hắn quá mức để người ghen tị cho nên thủ trường cố ý làm khó dễ hắn không cho hắn giữ gìn lẽ phải cuối cùng hắn nhưng là không cách nào nhịn được ở trong lòng hắn thế giới này đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến nếu như có cái kia cũng chỉ còn sót lại báo thù hắn trong bóng tối lưu ý trong quân đội động thái lại một lần nữa tập huấn bên trong đột nhiên phát lệnh để quân nhân ngã xuống sau đó trực tiếp nổ súng không có đúng lúc ngã xuống cùng hắn vị kia cố ý làm khó hắn thủ trưởng lúc này bị hắn đánh thành tổ hong võ vẽ sau đó hắn trực tiếp đoạt trong quân đội vũ khí cùng đạn dược liền như vậy trốn tránh tận lực bồi tiếp một cái cực kỳ thảm thiết báo t h ủ con đường trên đường phàm là nghe thấy quan chức cố ý làm khó dễ bách tính chuyện món hắn trực tiếp nửa đêm nhập môn thậm chí không có tác dụng cướp chỉ lấy một cái mã tấu liền rết ra một công đạo sau đó lưu lại thay trời hành đạo bốn cái chữ lớn màu đỏ quạt lúc này mọi người mới phát hiện hắn đánh nhau tay đôi đồng dạng là quân đội hàng đầu quốc gia cực kỳ tức giận thế nhưng vẫn nắm giữ hắn không được hướng đi cho nên không cách nào bắt được hắn sau đó nhưng là phái quân đội canh giữ ở hắn kẻ thù nơi đó bởi vì biết hắn sớm muộn có một ngày sẽ đi nơi nào cho mình báo thù quả nhiên ngày đó hắn một người một ngựa đi tới lần này làm bạn hắn chỉ có hai cái thương súng một cái ak b ố m ộ t cái m 1 6 hai cái thương súng ở trong tay hắn quả thực làm cho xuất thần nhập hóa ngữ nhất chính là một chiêu song thương cùng phát viên đạn va chạm đan sen biến hóa cứ như vậy một người hai thương mạnh mẽ chống được một con liên đội hơn nửa ngày lúc đó nơi này tới gần nước pháp đại sứ quán đến rồi rất nhiều nước ngoài nhớ phóng viên nhìn thấy loại kia tình cảnh khiếp sợ trợn mắt n mắt mồm đập xuống dây lưng xem ra lại như điện ảnh như thế quả thực khó có thể tin cuối cùng hắn đã báo đại thủ nhưng cuối cùng lương tận đạn tuyệt cho mình một viên cuối cùng lưu lại viên đạn tự sát lúc đó ta nghe được trung huynh nói như vậy quả thực không thể tin được sau đó chẳng biết vì sao hắn nhưng là thật giống sống lại như thế đến nơi này đương nhiên cũng có thể hắn không có chết nói chung đi tới nơi này sau đó hắn thay đổi tăng thêm sự kinh khủng tự tay giết hơn vạn hạ lệnh tàn sát mười vạn tuyệt đối không phải nói xạo hắn thật sự có như vậy tàn nhẫn hắn là phái chủ chiến kinh khủng nhất một hắn căn bản không quan tâm cái khác không t r ừ a thủ đoạn nào thậm chí diệt tuyệt nhân tính mục đích chỉ có một chính là trở nên càng mạnh hơn mạnh đến có một ngày có thể phục sinh người nhà của mình những thứ đồ này nhưng là trung huynh căn cứ hắn bên ngoài cùng trong lòng mình ký ức cuối cùng suy đoán ra lý vinh cuối cùng nói rằng đàm tiếu thiên nghe qua sau đó lặng lẽ không nói người như vậy cho dù là cùng một cảnh giới h i ệ n nhiên cũng không phải người bình thường có thể đối phó chẳng trách có thể lấy sức lực của một người tạm thời ngăn cản cùng cảnh giới ba người cuối cùng còn có thể sống được rời đi nếu như là mới vừa vào người ở cảnh giới này khủng bố căn bản không phải là đối thủ của h ắ n t a m chín phần m ư ờ i muốn chết trên tay h ắ n hán tuy rằng luyện là hấp tinh đại pháp thế nhưng đàm tiếu thiên rất rõ ràng đây tuyệt đối cùng nhậm ngã hành công phu không thể giống nhau e sợ n h ầ m ngã hành liền hắn nửa chiêu đều không tiếp nổi hắn hấp tinh đại pháp nhất định rất khủng bố thậm chí đàm t i ế u thiên mơ hồ hoài nghi đích thân hắn giết vạn người hạ lệnh tàn sát mười vạn rất khả năng chính là cùng trên người của hắn võ công có quan hệ từ đó có thể tưởng tượng đến người này khủng bố hắn đã không đem người làm người nếu như nói giết chết thiên hạ tất cả mọi người có thể phục sinh thân nhân của hắn chỉ sợ hắn căn bản sẽ không trần trờ không biết còn có cái gì có thể ngón tay dạy ta sao đ à m g tiếu thiên nghe xong sau đó cẩn thận nghĩ một hồi tiếp tục hỏi lý vinh lúc này nghe được đ à m cười ý của trời hắn là muốn tiếp tục biết một ít những vật khác hơn nữa không có tự mình đánh với quá vết thiên cổ biết được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì hơn nữa lẽ nào bởi vì vết thiên cổ mạnh mẽ như vậy liền trôi chạy tâm ý của hắn sao có thể đi tới hôm nay người nào không phải dám dương đao cưỡi ngựa giết người vô kỵ có một số việc coi như biết kết quả ngươi cũng nhất định sẽ đi làm đây chính là nhân sinh phong hoa tuyệt đại trung thần tú trung huynh hắn là ta đã thấy thiên tư người tốt nhất coi như không đi tới nơi này cũng là cao cấp nhất nhân tài đã gặp qua là không quên được và vân vân đối với chúng ta bình người thường mà nói khó có thể tưởng tượng đối với hắn mà nói chỉ là bình thường trên đời hơn chín mươi phần trăm công phu hắn gặp một lần liền có thể sử dụng đến hơn nữa sự thông minh của hắn tài trí hoàn toàn không chỉ như thế hắn cũng am hiểu suy đoán mưu tính lấy hai lần t r ư ớ c thần võ giúp tranh đấu nhờ có có hắn không phải vậy chúng ta phái này chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn lý vinh cực kỳ tôn sùng nói đến người này đàng t i ế u thiên nghe qua sau đó nhìn như không lộ vẻ gì kỳ thực trong lòng liên tục suy nghĩ đem đến mình cùng người kia trong lúc đó đến cùng là địch là bạn nếu như là kẻ địch lại nên đối phó thế nào cho tới ta ta từ nhỏ đã yêu thích võ hiệp yêu thích thay người khác ra mặt ta cảm thấy năng lực người khác giữ gìn lẽ phải thật sự là một chuyện rất hạnh phúc nhưng là trước đây ở thế giới hiện thực bên trong có cảnh sát hơn nữa cái hoàn cảnh kia cũng không cần chúng ta quản việc không đâu sau đó đi tới nơi này cuối cùng cũng coi như có thể dương ra mình hoài bão bằng hưu trên giang hồ môn nghệ tình xương ta một tiếng hiệp vương lúc này lý vinh nói từ bản thân nhưng là bình thản đến cực điểm cực kỳ khiêm tốn thế nhưng đàm tiếu thiên có thể nghe ra hắn thành tâm thành ý người và người là bất đồng đã có người yêu thích kim ngân châu báu mỹ nữ quyền thế tự nhiên cũng sẽ có người yêu thích chủ trì chính nghĩa thân t r ư ơ n g chính đạo người trước mắt này nhưng là một người trong đó dựa theo thần võ bảng tin tức nên còn có hai vị phá toái hư không c ư n g giả đáng tiếc ta chỉ thấy được đàm huynh ngươi một vị k h á c nhưng là không biết bởi vậy trước mắt cũng chỉ có thể lại nói cho đàm huynh ngươi và ta biết bắt cường giả bên trong vị cuối cùng tin tức có thiên nhân danh s ư n g lý duy nhất lý huynh lúc này lý vinh trên mặt vẻ mặt nhưng là cực kỳ quái lạ có kính nghệ nhưng cũng có không ủng hộ cuối cùng thậm chí có một tia không rõ biểu hiện xem ra người này cũng là một vị cực kỳ nhân vật không tầm thường đàm tiếu thiên nhìn thấy lý vinh trên mặt vẻ mặt lúc này mở miệng nói rằng nếu như nói dựa vào trung huynh ngữ tính chúng ta mới có thể miễn cưỡng cùng một phái khác chống lại nói nhưng chân chính thực hành lên đối mặt với vết thiên cổ chính là lý huynh hắn là một thuần túy cầu đạo giả lý vinh lúc này lại là cẩn thận ngăn cản ngôn ngữ nói rằng c ầ u đạo giả danh từ này nhưng là để đàm tiếu thiên lúc này s ư ơ n g sở không khỏi theo đọc một lần không sai hắn chính là một vô cùng kiên định cầu đạo giả nếu như nói vết thiên cổ trong lòng chỉ có vô tận hận trong lòng hắn cũng chỉ có trong truyền thuyết đạo lý vinh nói hắn vốn là một đạo sĩ nhưng là ở thế giới hiện thực bên trong đạo sĩ đã sớm rất khó có cái gì làm đừng xem như là cầu đạo có thể thật thật tiếp tục sống đã coi như là không tệ nhưng là trời cao cho hắn một cơ hội để hắn đến nơi này liền lý huynh liền tỏa ra cuộc sống hào quang hắn là một không nhìn chính nghĩa cùng kẻ gian ác hắn sở dĩ cùng với chúng ta cũng tuyệt không phải là vì thân t r ư ơ n g chính nghĩa và vân vân chỉ là bởi vì một phái khác người quấy nhiều hắn cầu đạo con đường thôi hắn cũng là một thiên tài hơn nữa so với trung huynh đến hắn càng chăm chú trung huynh người này cầm kỳ thư h o ạ kỳ môn độn giáp thậm chí quyền n g ư u binh pháp hầu như mọi thứ tinh thông nhưng là lý huynh chỉ chăm chú trong lòng hắn võ đạo hơn nữa chuyện quan trọng hơn hắn vì trong lòng võ đạo có thể trả giá hết thể đánh đổi hắn tuy rằng không giống vết thiên cổ như vậy tự tay chu diệt hơn vạn người nhưng là ta cũng từng biết hắn tự mình chảo một chút đối địch với chính mình người không có gian vặt không có nhục nhã mà là đưa bọn họ như chuột trắng nhỏ như thế từng cái từng cái toàn bộ giải phẫu do đó để hắn đến nghiên cứu thân thể bên trong mỗi một huyện đạo mỗi một điều kinh lạc thậm chí thân thể trong đầu thần kinh nguyên là như thế nào làm được vật chất cùng tinh thần tương thống nhất nếu như là cùng thuộc về với thiên tài tuyệt thế trung h i n h có thể rất dễ dàng xem một lần liền học được thế gian phần lớn đội công tác vũ trang nói như vậy lý huynh hắn có thể nổi tinh túy nhìn như học được đồ vật hoàn toàn không giống kỳ thực nhưng là những này công phu tinh hoa thậm chí không đủ bởi vậy hắn lúc trước đã từng điên cuồng lên phá giải thế gian hết thảy võ công ý nghĩ hơn nữa cũng theo đó trả giá hành động nghe nói hắn t r ỗ ở cái kia thế giới võ hiệp vì thế đảo bế không biết bao nhiêu môn phái bao nhiêu người luyện võ coi hắn là làm đại ma đầu đối xử giống nhau vô số mới vừa vừa bước vào giang hồ thanh niên còn đến không kịp làm ra một phen sự nghiệp cũng bởi vì bị hắn phá hết võ công mà chỉ có thể thoái ẩn giang hồ thằng đến về sau có một ngày hắn phát hiện hắn đã đứng ở thế tục đỉnh điểm cao thủ tuyệt thế đã vượt qua thế gian phần lớn người luyện võ đã cùng bọn họ căn bản không ở cùng một cấp bậc phá thoái tiên nhân hắn mới rốt cục bỏ qua loại hành vi này ta nghe nói hắn thế giới kia người luyện võ sưng khoảng thời gian này vì là võ lâm từ trước tới nay tối tăm nhất tháng ngày lý vinh cuối cùng nói nói trên mặt nhưng là chỉ có cười khổ lý duy nhất thế gian duy nhất thiên nhân ạ thú vị đàm thiếu thiên nghe qua sau khi nhưng là đúng người này không khỏi lòng sinh kính nể cùng một ít cảm giác cổ quái dưới cái nhìn của hắn người này thật giống như những kia điên cuồng nhà khoa học như thế chỉ bất quá hắn một lòng nghiên cứu chính là v õ công người như vậy từ trình độ nào đó tới nói đã cùng vết thiên hắn cổ như thế đều là t ẩ u hỏa nhập mang người bọn họ chấp nghiệm trong lòng quá mạnh mẽ nhưng là loại này chấp nghiệm chưa chắc đã không phải là một loại vô cùng kiên định niềm tin cũng bởi vậy hai người bọn họ có thể đạt được vượt xa người trong cùng thế hệ thành tựu so sánh với nhau dù cho danh tiếng cho dù tốt thiên tư cao đến đâu người lại chăm chỉ cũng không cách nào so sánh cùng nhau bởi vì bọn hát họ mỗi thời mỗi khắc đều sống ở thế giới của chính mình bên trong vứt bỏ tất cả chỉ vì đến lý tưởng mình đỉnh cao vì thế không tiếc bất cứ giá nào bởi vậy người chăm chỉ thì lại làm sao dám nói mình so với bọn họ chăm chỉ mà bọn họ tư chất n ộ tính đã ở bất cứ lúc nào vì niềm tin của chính mình không ngừng mà tăng cao cuối cùng vượt qua những kia trời sinh chính là thiên tài người chẳng trách nghe l ý dung ý tứ trung thần tú nhưng là mơ hồ t r ê n lệch lý duy nhất mấy phần lý vinh là loại kia lòng mang chính đạo người hắn làm người lòng dạ rộng rãi giữ lời hứa vì lẽ đó rất nhiều người yêu thích đi theo hắn dù sao người đại đa số cũng là vì lợi ích coi như một người mạnh hơn không cho được chính mình lợi ích mọi người thì lại làm sao sẽ đi theo cho hắn hạng vũ không phải là bởi vậy bại bởi lưu bang à. trung thăng tú thông minh cực kỳ trí mưu cao xa lý duy nhất một tâm võ đạo tâm ở ngoài không có gì ba người hợp lại cùng nhau nhưng là tạo thành một tam giác sắt đối kháng mặt khác một phái đăng bởi chương hai trăm mười thần võ giao chiến đàm tiếu thiên lúc này thầm suy nghĩ lý vinh nói cho hắn biết đồ vật lý vinh không giống như là một người nói láo có điều những thứ đồ này nhưng là không ít cái nhìn của hắn bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng một phái k h á c bên trong vết thiên của một người thật giống vô địch thiên hạ nhưng là người như hắn coi như lợi hại đến đâu chỉ sợ cũng rất ít người đồng ý đi theo bởi vậy nhưng là cùng lý duy nhất gần như so sánh với nhau muốn vương trương tiến diệu đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm hạ lưu tham tài háo s á c không chuyện ác nào không làm nhưng là ngược lại nói không chừng tụ tập số lớn người trong đồng đạo cùng lý vinh ở một phái k h á c bên trong đưa đến tác dụng rất giống còn lại cái kế tiếp ảnh ma âm vô cực nhưng là thần bê khó lường kể cả vì là b ắ t cường giả lý vinh đều không rõ ràng lắm cũng không biết hắn có phải là hay không một phái khác lập kế hoạch người lý vinh lúc này hỏi đàm huynh nhưng là không biết n g ư ờ i là có hay không có thứ tám người tin tức đàm tiếu thiên nhưng là lắc đầu nói ta thực sự không biết lý huynh ý tứ ta cũng rõ ràng ta nhưng là nghiêng về người phái này không sai lý vinh cao thủ như vậy như vậy mất công sức cho đàm tiếu thiên giới thiệu không ít coi như là thần võ người được tuyển chọn môn cũng không biết tin tức lẽ nào chính là lòng tốt đương nhiên cũng chưa chắc có cái gì ý xấu nhưng là bao nhiêu muốn đem đàm tiếu thiên kéo vào bọn họ một trong phái đàm tiếu thiên cũng là suy nghĩ tỉ mỉ hai phái làm người cuối cùng nhưng là cảm thấy phái này thích hợp hắn hơn bởi vì rất rõ ràng hắn và muốn vương thậm chí vết thiên khẩu người như vậy e sợ rất khó có cái gì hợp tác so sánh với nhau đúng là trước mắt lý vinh phái này càng phù hợp ý nghĩ của hắn hơn nữa trong lòng hắn thực tế cũng là đối với thần võ lai lịch có chút khả nghi hắn dám khẳng định một phái khác cũng không p h ạ m người thông minh nhưng là không biết trong lòng bọn họ có hay không cũng có cái gì tính toán hoặc là biết bí ẩn gì tin tức vẫn là có ý định có thể tiêu g i a o thì nhiều tiêu g i a o một quãng thời gian đương nhiên đàm tiếu thiên mở miệng nói cũng chỉ là chính mình nghiêng về lý vinh phái này nhưng là không có nói rõ đương nhiên là có thái độ như vậy lý vinh đã rất hài lòng chí ít đã có một cái khởi đầu tốt hơn nữa lý vinh lúc này cũng chỉ là bước đầu hiểu rõ đàm tiếu thiên nhưng là không biết hắn đến cùng làm người làm sao bởi vậy cũng là không đ ộ i Liên tiếp đó, Lý Vinh cũng không gần giấu. lần tiếp Vinh giấu, hai cùng đám tiếu thiên nói tin cũng không gần cùng đến thứ một ít tin tức. đó, đám xác e m đàm huynh d n hẳn phải biết thần võ bảng nhưng g vẻ, võ phải biết ó phải hiểu là r ấ thực rõ, đúng k ô n Vinh cười hỏi, ngữ khí càng hiền lành. g Lý cười hỏi, khí h Xác t vừa n ã y lý huynh trong miệng thần võ giao chiến tại hạ liền có chỗ không biết lẽ nào hai phái trong lúc đó bởi vì thần võ bảng còn có cái gì quyết đấu sao đàm tiếu thiên cũng không gần giấu trắng ra nói đàm huynh xem ra nhưng là có chỗ không biết thần võ bảng loại này kỳ vật cũng không phải là tại mọi thời khắc đều tồn tại lý vinh suy nghĩ một chút tảng đá kiệt nhưng là trong lòng có chút kính nghệ có ý gì chẳng lẽ nó còn dài hơn chân sẽ tự mình chạy hay sao đam tiếu h thiên ngạc nhiên nói thần võ bảng kỳ thực liền là một khối thần bí bia đá thế nhưng mặt trên tựa hồ ẩn hàm thần võ lai lịch cùng với các loại tin tức hơn nữa làm người ta giật mình chính là tấm bia đá này trên văn tự theo thời gian trôi qua cũng đang không ngừng biến hóa thật giống nó có tính mạng của chính mình đương nhiên nó cũng không có chân dài nhưng là nó tựa hồ có qua lại không gian thần bí uy năng chỉ có mỗi ba tháng mới có thể ở cùng một nơi xuất hiện ba ngày càng ngày càng tới gần có thể vật nhìn thì càng nhiều mà cách nó càng xa có thể lấy được càng ít đi lý vinh nhưng là thần thần bí bí nói rằng nhìn thấy đàm tiếu thiên có chút như tin như không vẻ mặt hắn càng là nói thẳng đàm h u n h chuyện như vậy e sợ không có trải qua nhưng là không tin đợi ngươi thấy tận mắt sau đó tự nhiên sẽ phát hiện nó thần diệu nó tuyệt đối không phải vẹn vẹn một tấm bia đá đơn giản như vậy lý huynh ở phía trên thấy được tương lai mình con đường trung huynh từng ở phía trên thấy được một chút tương lai của chính mình mà ta cũng ở phía trên cảm ứng được bên trong đất trời chính khí lưu c h u y ể n chính đạo biến hóa bởi vậy rất nhiều bổ ích ta tuy rằng không biết m u ố n vương ảnh ma vết thiên cổ chiếm được cái gì nhưng nhìn bọn họ đối với tấm bia đá này quan tâm tự nhiên có thể tưởng tượng được bọn họ cũng là từ đó thu hoạch không ít kỳ thực vừa mới bắt đầu chúng ta mặc dù có chút đạo bất đồng bất tương vi mưu cảm giác nhưng là lẫn nhau kiên kỵ ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu tranh chấp có thể từ khi thần võ bia đá sau khi xuất hiện nhiều sư ít đến muốn đối với hắn tìm hiểu người có rất nhiều mà bia đá chỉ có một khối tự nhiên tranh chấp liền như vậy mà lên đương nhiên tìm hiểu bia đá cũng không phải là không có hạn chế chỗ đó người bình thường nhưng là không thể đi tới nơi đó hoa cỏ cây cối thậm chí động vật thật giống đều bị vặn vẹo như thế trên mặt đất đa dáng vẻ cung cùng cùng loại loại rất khác nhau trung h i n h đã từng đặc biệt phái người từng điều tra trước đây căn bản không phải như vậy thật giống bởi vì thần võ bia đá d á n g lâm mới cải biến nơi có ở chỗ đó mỗi tiến lên trước một bước thật giống như đi rồi cực xa thật giống không gian tầng tầng lớp lớp phúc nắp ở cùng nhau chỉ có mỗi ba tháng đêm trăng trọn ánh trăng chiếu rượu dưới thần võ bia đá mới có thể bị ánh trăng chiếu bắn ra cụ thể phương vị không phải vậy bình thường coi như đến rồi nơi đó ngươi cũng xúc không đụng tới chỉ có thể xa xa nhìn thấy nhưng rỗi tay lần mỏi nhưng chỉ là bóng mờ thật giống bia đá nằm ở k h á c một vùng không gian bên trong tự nhiên phá toái hư không một hồi cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng không cách nào tới gần thế nhưng trên bia đá sức mạnh thần bí phóng xạ bọn họ liền không chịu được chỉ có phá toái sau đó thân thể xảy ra kỳ diệu biến hóa chúng ta mới có thể chịu đ ư ợ c bởi vậy trung huynh nhưng là suy đo Án. cũng đùa dỡn nói khả năng này chính là chuyên môn vì chúng ta những n à y phá toái sau này cao cấp đợt lỡ mở ra tân phó bản vậy không biết lần trước bia đá xuất hiện là vào lúc nào tình huống lại là như thế nào đàm tiếu thiên hỏi lần trước xuất hiện nhưng là ở hai tháng trước bởi vậy vẫn cần đợi chờ thêm một tháng còn tình huống nhưng là rất không lạc quan nói đến chỗ này dù cho hiệp vương lý vinh cũng không khỏi nhữ mày thần võ bia đá lần thứ nhất xuất hiện nhưng là lý huynh lúc ấy có một loại rất vi diệu cảm ứng mà trung huynh hỗ trợ suy đoán tính toán ta đám ba người đồng thời tìm được nhưng là vừa vặn ba người chúng ta nhờ cơ duyên tiến vào bên trong không nhân xâm hiệu một ngày rất nhiều bổ í c h nhưng là lần thứ hai trực tiếp bị vết thiên cổ đám người chiếm lấy bây giờ này lần thứ ba vốn là chúng ta chính đang chủ tính vừa vặn đàm huynh ngươi đã đến, đến rồi lần này chúng ta nhất định có thể chiến bại vết thiên cổ bọn họ lý vinh nói rằng đàm tiếu thiên lúc này nhìn lý vinh một chút muốn nói lại thôi có điều lý vinh thoáng vừa nghĩ l i ê n mở ra khẩu không phải chúng ta hẹp h ỏ i mà là mỗi một lần tìm hiểu bia đá thời gian khó tránh khỏi toàn thân tâm tập trung vào trong đó vào lúc này cùng bế quan cũng không có cái gì khác biệt mặc dù là cảnh giới cấp tốc tăng trưởng thời điểm nhưng thực cũng là nguy cơ thời gian hơn nữa mỗi người ở thần võ trên bia đá thấy tìm hiểu đến đều không giống nhau mà nếu như hai người đồng thời tìm hiểu ra tới nhưng là đúng hai người đồng thời rất có ích lợi nhưng đối với một người tới nói nhưng là có chút chưa đủ đồ vật tỉ như hợp thể kỹ x o n g nghỉ pháp năm bởi vậy nhưng là thiên ý như vậy chúng ta không thể không tranh a vì lẽ đó sau đó chúng ta định ra rồi thần võ giao chiến đối phương cũng là lại đồng ý bất quá dứt lời lý vinh lắc đầu c ư ờ i khổ đàm tiếu thiên thấy thế không khỏi nói thanh xấu hổ lý vinh tự nhiên khẽ mỉm cười biểu thị chưa được sáu đăng bởi chương hai trăm mười một điệp ảnh tầng tầng sau đó tháng này đàm tiếu thiên nhưng là mỗi ngày cùng lý vinh luận bàn võ học đồng thời nhưng là chờ phong hoa tuyệt đại trung thần tú cùng với cầu đạo thiên nhân lý duy một hai vị cùng với cái khác một ít tuyệt đại cao thủ tầng thứ thần võ người được tuyển chọn theo thời gian trôi qua lý duy nhất cùng trung thần tú để mấy ngày trước đến rồi lúc này cách tháng ba kỳ hạn còn có bảy ngày đàm tiếu thiên cùng hai người lẫn nhau tiếp thế nhưng quan với mình muốn châu lưu sáu hư công chuyện này đàm tiếu thiên nhưng là vẫn chưa nhắc lên dù sao mình cùng đối phương bất quá là b è o nước gặp nhau sơ lần gặp gỡ quan hệ nhưng là vẫn không có như vậy tốt lại có thể nào dễ dàng mở miệng tìm kiếm vợ ấy dù sao cùng lý vinh nói chuyện lâu như vậy trên thực tế đàm tiếu thiên lấy được cũng bất quá là một ít tin tức thôi hơn nữa những tin tức này tuy rằng cực kỳ bí ẩn nhưng đàm tiếu thiên chỉ cần chịu tiêu tốn thời gian luôn có thể lấy được hơn nữa lý vinh cũng bởi vậy chiếm được đàm tiếu thiên thật là tốt cảm đàm tiếu thiên cho nên rất khả năng phái này hệ mấy người từng gặp mặt sau khi nhưng là dự định liền có thể lên đường chuyển động thân thể đi tới thần võ bi văn vị trí nơi lần đi phỏng trường chỉ cần ba ngày nhưng là vì là để n g ư ờ i vắng nhất lý vinh đám người nhưng là dự định để mấy ngày trước đến thuận tiện chuẩn bị một hai không lâu lý vinh cùng trung thần tú triệu tập đủ thuộc hạ nhưng là dự định lên đường rồi mà lúc này đảm tiếu thiên nhưng vẫn một mình một người đương nhiên không chỉ có là hán lý duy nhất cũng là đồng dạng một thân một mình có điều thân là phá toái cao thủ tự nhiên không ai dám đối với lý duy nhất không kính huống hồ lý duy nhất ra sao chờ nhân vật lợi hại những người này tự nhiên là rất rõ ràng thế nhưng xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc đàm tiếu thiên đám người nhưng là cũng không có tiết lộ đàm tiếu thiên phá toái cao thủ thân phận nhưng là trung thần tú đám người kế hoạch bảo lưu lá bài tẩy ở lúc khẩn cấp quan trọng một phát dồn người ai tên kia là ai làm sao ba vị đại nhân đều đối với hắn thật không tệ lúc này một vị cao thủ tuyệt thế ngồi trên lưng ngựa nhìn ngồi xe ngựa đàm tiếu thiên mở miệng nói không biết có điều nghe nói là một vị tuổi quá trẻ cao thủ hơn nữa thiên phú cự cao phỏng trường tương lai có cơ hội trở thành ba vị đại nhân trợ thủ đắc lực đi lý vinh một vị thủ hạ hồi đáp đàm tiếu thiên cỡ nào công lực tự nhiên nghe được rõ rõ rằng ràng bất quá hắn nhưng là sái nhiên n ở nụ cười hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ lý vinh đám người thấy thế gật đầu ra hiệu một hồi tự nhiên cũng không hề nói gì các đại nhân phía trước nhưng dù là hương truy nhai tương truyền năm đó chính là ở đây triều đại khai quốc thái tổ phái người bộ hạ trọng binh mai phục do đó một lần đánh tan h cựu triều một thế lực lớn sau đó ở nơi này cũng là nhiều lần có người mai phục bởi vậy mỗi khi có người đi qua nơi này liền sẽ vô cùng cẩn thận các đại nhân không ngại đi chậm một chút đi tiểu nhân nhỏ bé đi trước đằng trước tìm hiểu tìm hiểu lúc này một xe ngựa phu xe cung kính nói có điều hào ý của hắn nhưng là bị cự tuyệt nô lao tam ngươi đa nghi n g rồi chúng ta nơi này chư vị là ai ngươi yên tâm chính là hoàng đế hắn lao tổ tông cũng chính là trong miệng ngươi khai quốc thái tổ phục sinh tự mình lần thứ hai mai phục cũng không làm gì được chúng ta đám người kia một cao thủ tuyệt thế lúc này cười lớn tiếng trả lời này năm ngô lão tam một trận do dự yên tâm án hắn nói làm chính là chúng ta tuy rằng không không có thời gian nhưng mới đến một ngày dù sao so với tới trễ tốt hơn rất nhiều ngươi theo mệnh lệnh làm việc lúc này một tuyệt đại cao thủ cũng đã mở miệng lý dung trung thần tú còn có lý duy nhất ba người không phải đả tọa dưỡng thần chính là đắm chìm trong thế giới của chính mình bên trong chính là nhất là túc Chi đa mưu trung thần tú lúc này đã ở kế hoạch lần này làm sao đánh bại một phái khác do đó chiếm chức thần võ n g a vì vậy đối với những này trên đường vụn vặt chuyện tình đều không phải là rất lưu ý nhưng là buông tay giao cho những này thủ hạ đến làm dù sao nếu như mọi chuyện quan tâm mọi chuyện tự thân làm như vậy lý vinh ba người nuôi những này thủ hạ thì có ích lợi gì bởi vậy bọn họ nhưng là không có chú ý những chuyện nhỏ nhặt này nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là không phải vậy hắn lần này nhưng là lần thứ nhất tham dự vào những chuyện này bên trong bởi vậy cũng không có thả xuống mình lòng phong bị không giống lý vinh lý duy nhất trung thần tú ba người đã trải qua hai lần bởi vậy hắn cũng không phải may mắn mà là vẫn lưu ý chung quanh nhất cử nhất động đồng thời đang không ngừng suy tính lý vinh đến tột cùng có hay không ở một ít chuyện trên ẩn giấu chính mình cái gì tự nhiên đem lần này đối thoại không xuất một c h ữ nghe tiến vào trong hai hơn nữa đ ả m tiếu thiên sau khi nghe xong nhưng là có một loại rất dự cảm không tốt nhưng là chuyện như vậy nhưng là không tiện mở miệng nhưng là hắn ngoại trừ cái cảm giác này bất ngờ nhưng là không có nhỏ tí tẹo căn cứ chính xác theo để chứng minh nhất định hát sẽ phát sinh cái gì bởi vậy hắn cũng không tiện mở miệng dù sao lập tức liền muốn hợp tác rồi nếu như mình đột nhiên vô duyên vô cố cảnh báo nhưng là cuối cùng chẳng có cái gì cả phát sinh nhìn như không có gì chỉ là làm mất đi mặt mũi nhưng trên thực tế nhưng là tổn thất lớn mình ở lý vinh trong ba người hình tượng thậm chí là tín d ự dù sao sói tới cố sự mọi người đều biết cuối cùng đàm tiếu thiên do dự mãi vẫn không có mở miệng nói cái gì chỉ là liền như vậy làm sao thần võ giao chiến trên xuất thủ sự t ì n h cũng không có tâm tư nghĩ tiếp nữa mà là lên hoàn toàn tinh thần lưu ý chu vi nhưng là dự định bất cứ lúc nào cảnh báo không lâu làm đoàn xe cả người lẫn ngựa trải qua hưng truy nhai thời gian nhưng là cũng không có phát sinh cái gì lúc này trong đám người có chút lên tinh thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà những kia lòng tự tin tăng cao căn bản không tin tưởng không người nào dám tới mò con cọp cái mông tự nhiên càng là xem thường liền ngay cả lúc trước vị kia cao thủ tuyệt thế cũng không khỏi mở miệng cười nô lao tam xem ra ngươi là sợ bóng sợ gió một cuộc chuyện gì cũng không có cẩn thận toán một mình ngươi nói dối quân tình chi tội liền ngay cả đàm tiếu thiên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng là đồng thời lông mày rồi lại là theo chân nhữ lại bởi vì vừa nãy qua hương t h ù y nhai sau khi hắn loại kia không rõ linh cảm chẳng nhưng không có biến mất trái lại càng thêm nồng đậm lúc này ngô lão tam ủy khuất nhìn một chút lý vinh những này thủ hạ nhưng là muốn nói lại thôi vừa nãy người kết nhưng là tiếp theo cười nói ngô lão tam ta vừa nãy là đùa với ngươi có chuyện gì ngươi cứ nói đừng n g ạ i chúng ta làm sao có khả năng với ngươi tính toán ngô lão tam sau khi nghe xong sau đó lúc này mới lên tiếng chư vị ra tuy rằng chúng ta trải qua hương t r u y nhai hơn nữa chuyện gì cũng không có phát sinh nhưng năm đó thái tổ hoàng đế cũng là như vậy cũng không có ở hưng trùy nhai bên trong mai p h ủ mà là đang vừa qua khỏi hưng trùy nhai một đoạn đường trên bố trí hết sức lợi hại mai p h ủ người kia nghe ngóng lúc này cười to nô láo tam ta xem là gan của ngươi thực sự là so với con chuột còn nhỏ nhưng là ngươi thả xuống ngươi trái tim nhỏ bé kia nơi này chư vị người nào không phải thiên hạ cao thủ hàng đầu cái gì thế lực có thể mai phục đạt được chúng ta nhưng là đàm tiếu thiên sau khi nghe xong nô láo tam nhưng là đ ố n g nhiên t ì n h ngộ vì sao qua hương trùy nhai mình dự cảm không hay cũng không có một chút nào hạ thấp trái lại càng thêm nghiêm trọng nguyên lai càng là như vậy hắn lại cũng không kịp nhớ ẩn giấu cái gì hoặc là kiêng kỵ hình tượng của bản thân hoặc là tín dự và v v lúc này liền muốn phát ra tiếng nhắc nhở mọi người có thể nhưng vào lúc này b ả y đang b ở y chương hai trăm mười hai mai phục đ ư ợ c k í chỉ c h thấy một luồng cực kỳ tàn nhẫn khí tức đột nhiên tràn ngập ở toàn bộ bên trong thung lũng loại này mùi máu tanh đàm tiếu thiên có thể nói chưa từng nhìn thấy lúc này lý vinh cũng là lúc này tỉnh lại vội vàng quát lên vết thiên cổ ngươi muốn làm gì vốn là gió hêm sóng lặng bên trong thung lũng đột nhiên cuồng phong gào rít giận dữ cắt bay đá chạy một vô cùng kinh khủng hố đen trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người bầu trời không sai chính là một thứ thiệt hố đen chu vi ba trượng trong đó càng là tỏa ra một chút cũng không có so với kinh khủng sức hấp dẫn ngoại trừ lý vinh lý duy nhất trung thần tú ba người cái khác không có một người có thể chống lại căn bản không có một tia một hào sức lực chống đỡ lại trực tiếp bị hút vào trong đó lúc này lý vinh ba người nhưng là lúc này ra tay nhưng là đối mặt với kinh khủng này hố đen bọn họ có thể làm cái gì phát sinh hám thiên chấn động địa khủng bố trưởng l ự c sao như vậy tới nay không nói có thể không đánh tan hố đen lý vinh chính là thủ hạ đám người sẽ chết sạch sành xanh lúc này không còn có người có thể như lúc trước như vậy tự tin cái gì thiên hạ cao thủ hàng đầu nguyên lai、like、ở pha toái hư không tiên nhân trước mặt chúng ta chỉ là run dế ta không muốn chết không muốn chết ta ta cũng phải phá toái hư không cũng không tiếp tục muốn rơi vào mức độ này b u ồ n cười b u ồ n cười à nguyên lai chúng ta chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng cóc ghẻ chết đi chết đi chỉ nguyện khi đến cũng không tiếp tục muốn bước vào trong giang hồ lúc này đàm t i ế u thiên ra tay rồi đoạt thiên c ử u biến chi đấu chuyển tinh di thay t r ă n g đổi sao đàm t i ế u thiên trực tiếp hai tay điên cuồng vung gậy nhưng là s ử suất một chiêu hết thầy cao thủ hàng đầu khó có thể tưởng tượng chiêu số hắn dĩ nhiên phát chiêu đem những người này từ giữa bầu trời mạnh mẽ đẩy hướng về phía cái kia hố đen lý vinh nhìn ra con mắt thử sắp nứt lẽ nào cái này đàm tiếu thiên càng là đối phương nằm vùng sao ừ m nhưng vào lúc này phát chiêu người nhưng là không khỏi không có vừa nhíu hắn cũng không phải vô cùng hung ác n g ư ờ i ngược lại hắn nhìn qua nhưng là cực kỳ chán nản một đại thúc v ậ y nhân vật không có xây dựng t r ò m d â u cùng tang thương vô cùng ánh mắt phảng phất nhận hết nhân gian tất cả g i à n v ạ n lúc này hắn nhưng là không khỏi lạnh rên một tiếng nói một tiếng được nguyên lai、like、vừa nãy đàm tiếu thiên mạnh mẽ phát lực nhìn như đem những này đẩy hướng về phía trong hố đen trên thực tế liền cách hố đen còn có mấy trượng thời điểm đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại sức mạnh trực tiếp đưa bọn họ đẩy ra ngoài thật giống như một chiếc thuyền lâm vào trong nước xoáy vốn là dây rụa như thế nào đều là không chạy thoát nhưng lúc này nó theo vòng xoáy sức hấp dẫn mượn đến nhất định sức mạnh sau đó tìm tới cơ hội bỗng nhiên trong nháy mắt thêm vào mình mã lực cuối cùng nhưng là thành công trốn ra vòng xoáy này đương nhiên kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy bởi vì vòng xoáy loại này thiên nhiên gì đó là chết mà trước mắt cái hắc động này là vết thiên cổ dùng chính mình vô cùng kinh khủng công lực trực tiếp vặn mẹo không khí thậm chí trong không khí dương quang cũng theo thôi vặn mẹo hình thành một nắm giữ vô cùng mạnh mẽ sức hấp dẫn đồng thời có thể theo phát chiêu lòng người ý không ngừng thay đổi hố đen câu trên loại kia chiêu số có thể đối phó vòng xoáy nhưng là không đối phó được một có sứ mệnh có trí k h ô n vòng xoáy bởi vậy cuối cùng đảm tiếu thiên nhưng là không chỉ có mượn lực đả lực trái lại đem loại kia vô cùng kinh khủng hấp dẫn chuyển đến lý vinh chờ trên thân thể người bởi vậy những thủ hạ kia mới có thể chạy đi có người khả năng kỳ quái đàm tiếu thiên tại sao không lấy đạo của người trả lại cho người đem loại sức mạnh này chuyển đến vết thiên cổ đi bản trên thân thể người hoặc là một bên đây nhưng là đàm tiếu thiên thấy vừa n ã y vết thiên cổ phát chiêu thời gian loại kia cử khinh n ư ợ c trọng thu phát tự nhiên dáng vẻ liền biết vết thiên cổ đã sớm đem chiêu này luyện được xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh nếu như đàm tiếu thiên tùy ý tự cao tự đại rời đi e sợ không chỉ có không đả thương được vết thiên ngữ cổ mảy may trái lại hắn dễ dàng là có thể thu r ồ i chiêu này đồng thời lần thứ hai sử dụng mà chuyển đến lý vinh chờ bên người thân sau đó lý vinh đám người tự nhiên không phải người chết coi như không hiểu đàm tiếu thiên là có ý gì ít nhất phải toàn lực chống lại chiêu này bằng không chẳng phải là để vết thiên ngữ cổ loại này ngoan nhân không công đập chính mình một bạt thai đừng nói là mất mặt như là vết thiên cổ người như thế đây một bạt thai phiến chết n g ư ờ i đều có khả năng trong công phu hỏa vân tả thần chính là một cái tắt phiến chết rồi cái kia phủ đầu bang lão đại một cách tự nhiên lý vinh ba người muốn ra tay toàn lực chống lại tự nhiên vết thiên cổ coi như lợi hại đến đâu cũng khó có thể ung dung chống lại ba vị cùng cấp bậc cao thủ tự nhiên lâm vào hạ phong lúc này đàm tiếu thiên nhưng là mượn cơ hội này cứu một số người tay về phần tại sao nói là bộ phận đây chỉ có thể nói một câu vết thiên cổ một chiêu thực sự quá mạnh mẽ công lực hơi hơi thứ một chút cho dù là tiên thiên tông sư vẹn vẹn ủng hộ chốc lát thật giống như phân thây bình thường chia năm xẻ bảy mà cái kia đáng thương ngô lão tam trở người chăn ngửa các càng là liền chốc lát cũng không có dây rủa đã hóa thành một đoàn dòng máu chết mo đã không có bất kỳ thống khổ thậm chí một chút cảm giác khác lúc này những này ít nhất là tuyệt thế cấp bậc nhân thủ trên người tràn đầy vết máu khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến có thể là bọn hắn một bên thở hổn hển một bên nhưng là không khỏi vui mừng vô luận như thế nào cuối cùng cũng coi như trốn khỏi vừa chết hoặc là phân thây kết cục lúc này lý vinh đám người không chút lưu tình lý vinh thật giống thái dương vậy hạo nhiên chính khí bắt đầu từ từ bay lên nhưng tự một vòng ngày mai từ ứng trùy nhai bên trong t h ă n g vào bầu trời trung thần tú tùy ý chỉ chỉ t r ò t r ò nhưng là không có một đòn đánh cho không phải vết thiên cổ phát lực điểm những này nhìn như đơn giản chỉ chỉ t r ò t r ò không tính công lực kỳ thực trên giang hồ sẽ chút thân thủ cũng có thể làm đến nhưng là có thể mỗi một kích đều đánh vào vết thiên cổ hố đen sức mạnh biến hóa chỗ loại này nhãn lực nhưng là liền ngay cả phá toái hư không cao thủ cũng không có thể mới thôi đây chính là thương hải bên trong thiên tử vọng khí thuật lý duy nhất lúc này không có một chút nào khói lửa hơi thở cùng một điểm chân khí mùi vị một chảo để ngu yên bản nhữ mày vết thiên cổ cũng là không khỏi biến sắc mặt không sai một chảo này thật giống như tiểu hải tử chảo một hảo ngoạn đích món đồ chơi như thế lý duy nhất ở giải phẫu của chính mình trên đài dùng chiêu này làm tiên cơ sau đó giải phẫu không xuống mười vạn sinh linh ba người này tùy tiện một người ra tay đã là kinh động thiên hạ huống hồ là ba người đồng thời phát chiêu nói thật nếu không vết thiên cổ trong bóng tối ra tay đánh lén lấy lý vinh đ á m người phá toái cao thủ tôn nghiêm cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý vây công một người điều này thật sự là đối với mình một loại phủ nhận có điều lúc này dưới cơn thịnh nộ nổ ôm nôi hận ra tay tự nhiên quản không được nhiều như vậy nhưng vào lúc này một luồng khí thế khổng lồ xuất hiện lần nữa kèm theo một loại đối thiên địa vạn vật yêu thích tham lam xuất hiện chính là cách không một trường đánh tới nhưng là khác ba người hợp lực một đòn xuất hiện từng k i a một đình trệ cái hở vết thiên cổ nhưng là sấn này cơ hội tốt lúc này sử dụng hố đen toàn bộ lực lượng mạnh mẽ chấn động sau đó xoay người nào vào mình trong hố đen hố đen bỗng nhiên nổ tung mà vết thiên cổ đã biến mất ở trước mắt mọi người không biết tung tích hừng còn có ngón này h i ệ n nhiên lý vinh đám ba người trước đây cũng chưa từng thấy một chiêu này vừa n ã y nhưng là không khỏi hơi ngưng lại dù sao hố đen có điều chu vi ba trượng chính mình ba người đồng thời s ô n g lên nhưng là cực kỳ bất tiện không nói nhóm người mình không biết một chiêu này h u n g hiểm chỗ cũng không nói chính mình bước vào trong đó làm sao cùng chiếm hết địa lợi vết thiên ngữ cổ giao thủ chỉ nói riêng chu vi ba trượng chỉ có một kiện gian nhà hay là người bình thường đầy đủ nhưng là lấy chính mình ba người đã có thể pha núi đoạn sông công lực thì lại làm sao thi triển、Mở. đăng bởi chương hai trăm mười ba một đường phong bà trung q u ý đến lý vinh đám ba người đầu tiên là bình phục một hồi tâm t ỉ n h một lần nữa trở lại bình tĩnh sau khi hướng về đàm tiếu thiên bên này đi tới đa tạ đàm hinh không phải vậy lần này những người này liền nguy hiểm lý vinh liền nói ngay trung thần tú cũng là theo chân nắm tay nhẹ nhàng thi lễ nói cảm ơn đàm tiếu thiên đầu tiên là khẽ mỉm cười nói quá khen sau đó lại là thở dài một hơi nói đáng tiếc đàm mộ thực lực có hạn nhưng là vẹn vẹn đã đi xuống một nhóm người lý vinh trung thần tú nhìn một chút lúc này vô cùng chật vật người may mắn còn sống sót cũng là thở dài bất quá vẫn là nói dĩ nhiên không sai chí ít phần lớn người đều còn sống hơn nữa thực lực cũng là không kém lúc này lý duy nhất nhưng là nói đàm huynh ươi tựa hồ biết vết thiên cổ muốn tới lời vừa nói ra bầu không khí nhất thời khẩn trương lý vinh vừa muốn mở miệng đàm tiếu h thiên nhưng là giành nói xấu hổ nhưng lại như là này đây là đang loại kém nhất thứ tham gia thần võ giao chiến bởi vậy dọc theo đường đi chưa bao giờ thả lòng cảnh giác nhưng là không có mấy vị ung dung như thường tại nơi vị ngô láo tam báo động trước thời gian trong lòng ta lại đột nhiên né qua một tia dự cảm không ổn nhưng là vu khống ta cũng không có cái gì bây giờ chứng cứ bởi vậy cũng là không tiện mở miệng lần thứ hai hướng về chư vị trí kiểm lý vinh đám người tùy ý bừng tỉnh mấy người bọn họ nhưng là không giống đàm tiếu thiên như vậy cảnh giác chẳng trách không có phát hiện trung thần tú cũng là theo chân nói hai lần trước giao chiến nhưng là đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế hơn nữa bất kể là vết thiên cổ chờ người hay là chúng ta mình muốn dụng công lực ổn định không gian thực sự đều có chút giật gấu va vai chính là miễn cưỡng vì đó tiến vào thần võ bia chỗ ở thời không hỗn loạn nơi sau cũng nhất định vô cùng chật vật như vậy tới nay còn nói gì tới toàn tâm tìm hiểu bởi vậy chúng ta đều là trước tiên hợp lực sau khi sau đó sẽ tiến hành tranh Đấu! nhưng là bây giờ vết thiên cổ đám người tại sao lại đột nhiên làm loại chuyện này đàm tiếu thiên lúc này lại là ánh mắt lấp lóe sau đó mở miệng ta suy đoán không phải vết thiên cổ nhất phương gặp cái gì sự tình thực lực giảm mạnh tự biết vô lực cùng chúng ta tranh đấu bởi vậy nhưng là nghĩ đến xấu chúng ta chuyện tốt dù sao tuy rằng miễn cưỡng tuy rằng chật vật chúng ta những người này vẫn là có thể huống hồ tăng thêm ta Hoặc Vinh hoặc Thiên cái là Lý liền là bảy, Lý Vinh liền nói ngay, nói Tiếu nói, gì? Đàm hoặc là liền là thực lực của bọn họ gia tăng thật lớn bởi vậy nhưng là có thể thoát khỏi chúng ta tự mình việc rất có thể là ngoại trừ ta ra thứ tám người xuất hiện hơn nữa rất khả năng cùng ta không đồng dạng như vậy là h ẳ n khả năng cũng không có thiếu đắc lực giúp đỡ lời vừa nói ra l ý vinh trung thần tú đều là biến sắc mặt lý duy nhất ánh mắt cũng biến thành lạnh leo âm trầm sau đó một lát sau lý duy vừa mở miệng nói đàm h i n h ta không phải một tìm việc người mới vừa mới bất quá nói thẳng thôi Đàm t h sáu sau đó nhưng là không có gặp phải cái gì tập kích chỉ là dọc theo đường đi y quán bên trong nhưng là thiếu mất rất nhiều t r ị thương dược liệu hơn nữa dọc theo đường đi thường thường có chút sơn tặc xâm lấn không sai chính là sơ n tặc công lực cao nhất một cũng chính là tiên thiên tông sư còn không coi là hàng đầu cái xe này trong độ yếu nhất một đều có thể ung dung ép chết hắn nhớ tới lần thứ nhất kéo tới chính là lý vinh mấy người cũng là có chút như chim sợ c ả n h c o n cảm giác cuối cùng nhưng là phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi ngươi có thể tưởng tượng một chút làm lý vinh đám người kinh ngạc phát hiện để cho mình vô cùng khẩn trương kẻ địch ngay cả mình yếu nhất tiểu đệ đều đánh không lại là loại kia nổi giận tình những người này cuối cùng bị đánh s ư n g mặt s ư n g n ũ i hơn nữa rất có thể cả đợi v ủ y dung có điều đàm tiếu thiên đám người cũng nhận được một cái tin có một cái tin truyền thuyết bọn họ những xe này trong đội ẩn giấu bảo vật bởi vậy không ngừng như thế một nhóm người mà là rất nhiều nhóm sơn tặc thổ phỉ đều ở đây tới rồi cái này cũng là lý vinh chờ người hay là gốc gác kém cỏi dù cho công lực trên đã có thể xương bá thiên hạ nhưng là người biết nhưng là không nhiều thế lực cũng không phải đầy đủ qua ba ngày đàm thiếu thiên cùng lý vinh đám người cuối cùng đã tới thần võ nơi quả nhiên nơi này rất nhiều cây cối dài đến đều là hết sức kỳ quái có chút đặc biệt cao to có chút nhưng là cực kỳ thấp bé nhưng là bất kể như thế nào dài đến đều là hình thù kỳ quái khác hẳn với ngoại giới thực vật đàm tiếu h thiên mới vừa tới đây cũng đã cảm thấy một loại không đồng dạng như vậy khí tức hình như là về tới chính mình hết sức quen thuộc địa phương một loại rất lực lượng kỳ lạ t r ợ t xa trợt gần khiến người ta không thể phỏng đoán đàm tiếu h thiên trong lòng rõ ràng điều này là bởi vì thần võ bia tuy rằng đang ở trước mắt nhưng trên thực tế nhưng là ẩn giấu ở dị trong không gian bởi vậy làm cho người ta một loại t r ợ t xa trợt gần cảm giác nhưng là khiến người ta kỳ quái là Cách thần võ càng cổ đám thần hơn thiên nhưng vết gần người võ bia lý à này làm vẫn vương trình diện. Muốn vương bọn họ cách nơi này không xa, làm sao có khả năng chúng ta đến rồi bọn họ lại không đến. chưa cách có họ khả họ xa, sao ta rồi lại l vinh lạnh lùng nói trung thần tú cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói cũng là đã có tâm đi tập kích chúng ta cần gì phải ở đây giấu đầu lòi đôi u lý duy nhất không nói gì đàm tiếu h thiên nhưng là nói không biết nếu như chúng ta vẫn không hành động như vậy cuối cùng hết hạn thời gian đem là lúc nào lý vinh nói đây cũng là chưa hề nghĩ tới trung thần tú nâng tay phải lên nhẹ nhàng tính toán một chốc cuối cùng nói hẳn là ngày hôm nay thái dương hạ sơn thời gian nếu như đến lúc đó vẫn là không có người đậu thủ tự nhiên này một cơ hội duy nhất sẽ bỏ lỡ đàm tiếu thiên lúc này suy nghĩ một chút mở miệng trước đây bọn họ làm việc nên không phải như thế đi thấy lý vinh gật gật đầu đàm tiếu thiên thở dài mở miệng nói xem ra thứ tám người thật sự hiện thân hơn nữa hẳn là một tinh thông âm nhu dương nhu người ta nếu như không có đoán sai bọn họ hẳn là ở sau giờ ngọ chạy tới ta kiến nghị mọi người cẩn thận một ít ăn trước một ít chính mình chuẩn bị lương khô này nên không có vấn đề gì đi há đàm huynh là suy đoán bọn họ sẽ ở sau cơm chưa chạy tới sao trung thần tú hỏi đàm tiếu thiên mở miệng nếu như bọn họ tới quá muộn rất dễ dàng cùng chúng ta phát sinh rằng co cuối cùng rất có thể bỏ qua lần này cơ hội nhưng là tới sớm cũng phải cần động thủ hơn nữa bọn họ biết chúng ta nhưng cũng không dám đi đầu đối với thần võ bia động thủ phủ người bọn họ nghe được động tính sau tới rồi chúng ta chỉ là làm áo đệm cho người khác thôi bởi vậy ta đoán bọn họ nhưng là dự định để chúng ta ở đây làm chờ bọn họ cũng ít nhiều xem như là một ít đả kích sĩ khí phương pháp lý vinh cùng trung thần tú suy nghĩ một chút cuối cùng nhưng là cảm thấy đàm tiếu thiên nói rất có lý bởi vậy phân p h ố án đàm tiếu thiên nói đi làm mà lúc này lý duy nhất đã sớm ngồi xếp bằng ngồi ở một bên đả tọa dưỡng thần lúc này đàm tiếu thiên nhưng là không chút hoang mang nhân cơ hội này hướng về lý vinh hỏi một ít chuyện lý huynh ta nhưng là không hiểu tuyệt đại cao thủ cùng cao thủ tuyệt thế tuy rằng bất phàm nhưng là cách chúng ta còn có thật một khoảng cách thì lại làm sao vận dụng sức mạnh của bọn họ tới giúp ta môn u ổn định thần v õ bia đàm tiếu thiên không khỏi nghi ngờ nói đăng bởi chương hai trăm mười bốn bát cường g i ả tranh đấu một đàm huynh nhưng là có chỗ không biết lý vinh nghe vậy khẽ mỉm cười mở miệng nói chúng ta phá toái cường giả chân chính mạnh mẽ ở chỗ vận dụng sức mạnh đất trời trên nhưng là bằng vào chúng ta sức mạnh của bản thân cùng trời địa hợp nhất do đó điều động thiên địa sức mạnh to lớn bởi vậy có thể phá núi đoạn sông uy lực vô cùng những người này tuy rằng không sánh được chúng ta nhưng là tuyệt đại cao thủ đã bao nhiêu chạm được tầng thứ này bởi vậy nếu như chuẩn bị thỏa đáng lại dựa vào trận pháp nhưng là có thể bằng vào chúng ta làm chủ tạm thời phát huy phá toái thực lực đương nhiên điều này cũng có thật nhiều hạn chế t ỷ như tuyệt đại cao thủ công lực không đủ bởi bổ phải người vậy cần phải có người bổ sung công sung là, là lý vinh thở dài nói tiếp tuyệt đại cao thủ bản thân có thể điều động một ít sức mạnh đất trời nhưng là chỉ có thể bước đầu vận dụng không thể phát huy uy lực thật sự bởi vậy ổn định thần võ bia thời gian còn cần ta môn những này chân chính phá toái hư không người đậu thủ bởi vậy bọn họ trên thực tế bất quá là thay chúng ta còn lại công lực cùng tinh lực tôi đương nhiên chuyện này với bọn họ tới nói tuy rằng m ệ t bở hơi thay nhưng là có nhiều chỗ tốt có thể sớm cảm ngộ đến phá toái tiên nhân cảnh giới có trợ giúp bọn họ tăng lên cùng đột phá lam đam tiếu thiên cùng lý vinh nói chuyện thời gian thời gian cũng theo chậm rãi qua đi đến rồi sau giờ ngọ khoảng chừng qua khoảng một canh giờ thời gian nhưng là có đại đội nhân mã hướng về nơi này tới rồi lúc này lại là một ngày lúc nóng nhất dù cho lấy công lực của bọn họ đã sớm nóng lạnh bất sâm nhưng là lúc này chẳng biết vì sao hay là có người lưu một chút hãn đàm tiếu thiên biết lần trước ngân thiên ngữ cổ ra tay cho bọn họ để lại ấn tượng rất sâu sắc để cho bọn họ nhưng là bất chi bất giác sinh ra lòng sợ hãi này cũng khó trách ngày xưa mặc dù biết bắt cường giả cao cao tại thượng nhưng là nhóm người mình cũng là thiên c h i tiêu tử cũng là ở từng người bên trong thế giới hoành hành không trở ngại Thậm chí xưng nhất thể toái thủ trước mặt chí phương, nghĩ nhóm mình chân chính phá nhiên không có cao xưng người bá ai dĩ ở kỳ thực nếu như tuyệt đại những cao thủ chân chính chuẩn bị sẵn sàng nói không chắc hợp lực bên dưới có thể sống quá một chiều nhưng khi thì ngân thiên cổ đột nhiên ra tay sức mạnh đất trời tùy theo biến hóa mặc cho tuyệt đại những cao thủ làm sao hô hoán cũng không đình sai khiến bởi vậy bọn họ ngoại trừ so với cao thủ tuyệt thế công lực cao chút có thêm một đạo thần thức ở ngoài dĩ nhiên không có một chút nào những biện pháp khác có thể chống đỡ một chiều kia lý vinh trung thần tú còn có lý duy nhất các ngươi tới nhưng là không muộn lúc này một nghe tới vô cùng sang sáng thanh n m vang lên một phong độ phiên phiên d a i công tử nhưng là sáng tương xin lỗi trương tiến t i ể u không có như của ngươi nguyện lý vinh nhàn nhạt mở miệng nói người đến dĩ nhiên là muốn vương trương tiến t i ể u nhìn anh tuấn tiêu sái như vậy dán g dấp nhưng là khiến người ta có chút không dám tin tưởng c ó điều t r ư ơ n g tiến t i ể u nhưng là không quan tâm chút nào ha ha cười nói kỳ thực bổn công tử làm sao đồng ý tới đây chim không thèm bị địa phương quỷ quái chỉ là thật sự là bất đắc gì à còn đối với chư vị ra tay có thể cùng bổn công tử không có quan hệ trung thần tú cười gần hai tiếng vâng ngươi không có xuống tay với chúng ta cái kia cuối cùng giúp đỡ ngân thiên hãng cổ trốn chạy là ai t r ư ơ n g tiến t i ể u vẫn như cũ nhẹ như mây gió không để ý chút nào ta tổng không thể nhìn các ngươi bắt nạt người mình đi ừ được lắm người mình Trung thần tu một thân thân, một, thế một thân một theo ta thử trốn. uy kêu nếu nói xong nhưng là không ở mở miệng.、Lúc、này một người cao lớn uy manh thân ảnh đống nhiên hiện thân, lấy địch một, cũng như thế kêu ngạo sao? Nếu không ai một thân một mình đến theo ta thử xem, nhìn địch chạy ai ai xem, cao sao, là Lúc lấy ở mở ba sẽ vừa nãy vẫn nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng lý duy nhất chẳng biết lúc nào đã đứng lên hắn mở miệng nói nếu các hạ như vậy dũng cảm vậy tại hạ không bằng thử xem ngân thiên cổ cười lạnh một tiếng nhưng là lúc này liền muốn động thủ lúc này một mặt trắng mang cần nhìn qua phong độ trầm ổn người nhưng là tiến lên cản lại vết huynh hà tất cùng bọn họ tính toán chúng ta nhưng là nắm chắc phần thắng lý vinh cùng trung thần tú nhìn nhau một chút nhưng là lúc này mở miệng nói không biết vị này chính là ai mấy vị không dự định giới thiệu một chút để chúng ta quen biết nhận thức sao người này nhưng là khẽ mỉm cười sơn giã người làm sao vào hiệp vương cùng phong hoa tuyệt đại pháp nhãn tiện danh không đáng gì đàm tiếu thiên trong lòng hơi động nhưng là đoán được vị này rất khả năng chính là thứ tám người chỉ có điều người này nhưng là không muốn lưu danh xem ra hắn làm việc yêu thích ở hậu trường điều khiển tất cả mà không phải lên đài biểu diễn chỉ có điều lần này thần võ giao chiến muốn ở hậu trường an ổn xem cuộc vui nhưng là không thể bởi vậy không thể làm gì khác hơn là lên tới trên mặt đài đến lúc này đàm tiếu thiên nhưng là đột nhiên mở miệng đứng ở đó mảnh trong bóng tối nhân huynh không biết là ai làm sao đến rồi cũng không chào hỏi một tiếng lúc này lý vinh đám người vừa nhìn nhưng là phát hiện cái kia mảnh trong bóng tối đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người chỉ là hắn một thân áo bào đen liền mặt đều vững vàng tre nhưng là nhìn ra mười không phân biệt được nếu không lúc này thái dương chính là một ngày sáng ngời nhất thời điểm bộ dáng này nói đúng là quỷ cũng là có người tin lúc này một nghe tới cực kỳ thanh âm cổ quái truyền đến các hạ thật cảm giác n h ạ cảm có điều đang hỏi người khác trước không biết trước tiên giới thiệu một chút chính mình sao đang tiếu thiên nhưng là không để ý chút nào lúc này khẽ mỉm cười nói nhưng là tại hạ không phải có điều một người tập võ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ tôi h nhưng là đúng lúc gặp việc may mắn tham gia trận này t h ị n h hội kiến thức nhiều như vậy anh hùng hào kiệt thực sự là có phúc ba đời ngân thiên cổ đám người vừa nghe nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nay cùng vừa nãy vị kia tự sừng sơn giã người giới thiệu khác nhau ở chỗ nào nhà bao nhiêu cũng có chút tuổi nhẹ như vậy liền không biết xấu hổ như vậy ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói mò vừa nhìn thì không phải là cái gì mới xuất đạo bạch liên hoa nhưng là một kinh nghiệm lâu năm giang hồ kẻ già đời a anh hùng hào kiệt gặp chuyện bất bình rút dao t ư ơ n g trợ người tập võ đúng lúc gặp việc có phúc ba đời không có một câu không phải trận tròn mắt nói mỏ a cũng thật là thú vị lúc này trương tiến t i ể u nhưng là thầm nghĩ nói lúc này trong bóng tối người cũng lên tiếng các h ạ n h ư n g là có một phen thông minh cũng không biết là đại thông minh vẫn là k h ô n vặt có điều bất kể là một loại nào theo lý mà nói coi như ta không nói ngươi nên cũng có thể đoán được ta là ai đàm tiếu thiên ngay ở trước mặt hết sức phối hợp nói ảnh ma âm vô cực tự nhiên là danh tiếng h i ề n hách uy chấn thiên hạ tuy rằng đàm tiếu thiên giọng của bên trong không chứa chút nào cả màu nhưng là chẳng biết vì sao lúc này tất cả mọi người có thể từ đó nghe ra hết sức trào phúng mùi vị h ừ người kia lạnh rên một tiếng nhưng là không lên tiếng nữa hắn thật giống trời sinh liền yêu thích biết điều nhưng là càng là như vậy đàm tiếu thiên liền cảm thấy hắn nhất định ẩ n tàng rồi rất nhiều thứ không chỉ có là ảnh ma âm vô cực lý vinh nói rất nhiều thứ nhưng là đàm tiếu thiên tự mình nhìn thấy mấy vị này bắt cường giả sau khi nhưng là càng thấy khá là bất phàm nghe danh không bằng gặp mặt đăng bởi chương hai trăm mười lăm bắt cường giả tranh đấu hai nói nhiều như vậy có ích lợi gì nói tới nói lui vẫn không có một kết quả cuối cùng ngân thiên cổ nhưng là không nhịn được lạnh lùng nói hừ nếu vết huynh tự tin như thế chúng ta tự nhiên phục hồi trung thần tú tiến lên một bước mở miệng nhưng là chiến ý nồng đậm những người khác cũng không lên tiếng nữa đàm tiếu h thiên theo tiến lên tám người nhưng là chia làm hai hàng chuẩn bị ra tay n g ư ờ i còn chưa động ánh mắt và thần thức đã bắt đầu càn rỡ quét ra đàm tiếu h thiên nhưng là không có xuất thủ trước bởi vì hắn nhưng là lo lắng trước tiên ra mặt này chịu đến vây công mà nếu như đến rồi vào lúc ấy phía bên mình người chừng không cứu k ị p vậy cũng tính được là đem mình tươi sống đùa chơi chết hắn nếu như không có đ o á n sai tám người bên trong cuối cùng hẳn là ngân thiên cổ sẽ động thủ trước đây cũng không phải là bởi vì tính cách hoặc là nguyên nhân gì khác mà là thực lực của hắn nhưng là mạnh nhất chí ít ở mặt ngoài như vậy quả nhiên thấy mọi người đều là không ra tay mà là đang nơi nào lạnh lùng đối lập ngân thiên cổ thờ ơ lạnh nhạt một lúc nhưng là không nhịn được lạnh rên một tiếng một chỉ điểm ra trong nháy mắt một vặn vẹo hết thể hố đen xuất hiện hắn này hơi động nhưng là rút dây động rừng lý vinh trung thần tú lý duy nhất đàm tiểu thiên trương tiến t i ể u âm vô cực cùng với thứ tám mọi người là theo chân chuyển động lý vinh anh dũng trước tiên chỉ thấy hắn đạp thật mạnh ra một bước cả người dĩ nhiên bắt đầu tỏa ra trắng như tuyết ánh sáng một luồng hạo nhiên sức mạnh đã tản mắt ra loại sức mạnh này đối với trương tiến t i ể u âm vô cực ngân thiên cổ cùng với t h ư tám mọi người là sản sinh nặng nề sung kích nhưng là đối với đàm tiếu thiên trung thần tú lý duy nhất tới nói nhưng là mang đến một loại ấm áp cùng trợ lực đàm tiếu thiên nhìn thấy này trạng trong mắt không khỏi né qua vẻ k h á c lạ không nghĩ tới lý vinh cái tên này còn từ dẫn theo vầng sáng hơn nữa còn là loại kia hai triệu công kích kẻ địch thuấn mang tăng mạnh mình đ ỉ n h cấp vườn sáng mà lúc này trung thần tú nhưng là không tiến ngược lại t h ụ lùi nhưng là tùy ý sau này một bước núp ở lý vinh phía sau đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về trên trán của chính mình một điểm trong nháy mắt một luồng thần thức nhưng là liền tiếp thượng chính hắn cùng với đàm tiếu thiên lý vinh lý duy nhất đàm tiếu thiên n g ầ n ra trong mắt dĩ nhiên xuất hiện trước mắt bốn người nhất cử nhất động phát lực điểm cùng với đối với nhược điểm suy đoán còn có bức kế tiếp dự đoán đương nhiên những này dự đoán đồ vật không là hoàn toàn chuẩn xác nhưng là đối với đã có chiêu số phân tích nhưng là lại thỏa đáng bất quá nhưng vào lúc này lý duy nhất cũng di chuyển hắn nhưng là trực tiếp ra tay ứng với với trước mắt người chiêu số hắn nhất cử nhất động quả thực thật giống xem t h ấ u tất cả nhẹ nhàng chỉ tay liền có thể chỉ hoan h ố đen sức hấp dẫn tùy ý sờ một cái liền có thể ngăn cản xâm lấn công kích thật giống đối diện ba người mặc kệ thế nào công kích đều ở đây hắn dự đoán bên trong liền ngay cả cái kia tâm cơ lòng dạ đều là cực kỳ thâm trầm thứ tám người cũng vô dụng đàm tiếu thiên mơ hồ có một loại cảm giác phàm là nhân loại đã bị lý duy nhất nghiên cứu triệt đề coi như mình những người này phá toái thành công có thể là có ít người tư duy dĩ nhiên không có biện pháp thoát khỏi biết dùng chân bước đi sẽ đem đầu hướng lên trên sẽ tách ra kẻ địch đối vớ ý mình trái tim cùng đầu lâu công kích ở trong mắt đàm tiếu thiên tất cả những thứ này không tính nhược điểm đều bị lý duy nhất hoàn mỹ nắm giữ Của nhưng g ư ơ i đá c â n không trên đến, n thể phía phi g trực tiếp từ phía trên đến, trừ ơ i sớm ước l ê hoặc mình, bình h sao là vươn ư n dù t ờ ngươi đều là dùng chân Nhưng bước đi sáu. là không bao lâu đàm t h i ế u thiên liền phát hiện không đúng có một người dĩ nhiên ngoại trừ lý duy nhất dĩ nhiên không cách nào nắm chắc hắn cánh tay của hắn dường như không giống như nhân loại từ phía sau lưng đi vòng một vòng tấn công tới đàm t h i ế u thiên lúc này lại là liền vội vàng tiến lên tiếp nhận một chiêu này người này không phải công nhận cường đại ngân thiên cổ mà là thần bí khó lường âm vô cực chuyện gì thế này đàm tiếu thiên vô cùng không rõ dưới cái nhìn của hắn âm vô cực chiêu số thực sự quá kỳ quái lúc này đàm tiếu thiên quả thực có loại cảm giác kỳ quái đó chính là âm vô cực không là một người mà là một hắn chưa từng thấy qua hình dáng giống một người quái vượt chiêu số của hắn quả thực vi bối liêu lẽ t h ư ờ n g bởi vậy coi như giải phẫu vô số sinh linh lý duy một cũng nắm không tới hắn chiêu số ý cảnh s ư n g của hắn thật giống có thể chuyển hướng nội tạng của hắn thật giống không hề có nguyên tắc hắn có thể một hơi không hô hấp thổ nạp Đàng hoài thiên nghi hắn thiếu thậm chí h k ông phải d ù nên g người con chắc c đến quan chắc nhóm người mình mắt tuyệt h i u k h ô g chung lượng lưng Ông phải thần thần thức hắn đi vậy vừa nãy ẩn giấu đi chung thần lực lượng thần thức quay ẩn đòn hắn cờ hờ. Ông nên dấu lực tú một cờ sớm có dự liệu vậy tránh thoát đi thực sự khiến người ta nhìn không thấu mà lúc này ngân thiên cổ nhưng là chính diện cùng lý vinh giao thủ lên một q u y ề n một trưởng một t i ế n một thối hút một cái vừa để xuống phun một cái một nạp thậm chí một đen một trắng hai người thật giống như hoàn toàn ngược lại muốn vương t r ư ơ n g tiến t i ể u lúc này lại là cười ha ha đột nhiên quay về lý duy nhất lăng không ra tay dường như thương ưng c h ụ g mồi dường như giã hùng leo cây hắn mọi cử động là ẩn chứa bên trong đạo của đất trời để ý không từ mà biệt chí ít tùy ý một chiêu lấy ra đi đều có thể làm môn phái sách giáo khoa cho hậu bối vô tận dẫn dắt nhưng là làm sao hết thể vô dụng t ừng lý duy nhất đã giải phẫu hai trăm ba mươi b ố chỉ hùng lý duy nhất đã giải phẫu một trăm hai mươi tám chỉ sau đối với lý duy nhất tới nói t r ư ờ n g tiến t i ể u nhìn như ẩn chứa thiên địa lý lẽ công kích nhưng là đều ở trong lòng bàn tay của hắn hắn mỗi một lần phát lực mỗi một lần thổ tức mỗi một lần mượn lực thậm chí mỗi một cái bước chân mỗi một cái ánh mắt lý duy nhất đều có thể hiểu bởi vậy trương tiến t i ể u lúc này càng là bị lý duy nhất hoàn toàn đẻ lên á n h lúc này thứ tám người nhưng là ở một bên quan chiến thỉnh thoảng trên tay khoa tay hai lần nhìn dáng dấp thật giống đang thu thập số liệu đương nhiên cái này cũng là đối diện rơi vào hạ phong nguyên nhân dù sao cũng là lấy ba địch bốn trung thần tú cùng lý vinh có thể nói liên thủ đối phó ngân thiên cổ lý duy nhất đệ lên trương tiến tử đánh thỉnh thoảng còn lấy sạch cho đàm tiếu thiên một điểm trung thần tú cũng là như thế thỉnh thoảng thống kê một ít số liệu chuyển cho đàm tiếu thiên mà đàm tiếu thiên không cầu công lao nhưng là thấy chiêu sách chiêu đoạt thiên cử biến mượn lực đả lực hoặc là tùy ý đem đối phương sức mạnh hóa đi hoặc là dẫn vào đại địa bên trong bởi vậy có thể nhìn thấy đàm tiếu thiên chiến trường chu vi trên mặt đất nhiều hơn không ít h ô to nhưng là đàm tiếu thiên đem âm vô cực sức mạnh chuyển đến đại địa bên trong tạo thành nhưng là đàm tiếu thiên vô cùng không hiểu bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì cái kia đột nhiên hiện thân thứ tám bởi vì hà không ra tay chỉ là ở một bên nhìn lúc này trương tiến t i ể u nhưng là không có vừa nhíu hắn ở chiêu số trên bị lý duy nhất song khắc ở tiếp tục như vậy nhưng là vô cùng không ổn bởi vậy hắn lúc này lại là phát động mình bản lĩnh vực ma trùng thần thức một luồng kỳ lạ quỷ dị sức mạnh tinh thần bắt đầu tản mắt ra nó tựa hồ đang nỗ lực hướng dẫn lý duy nhất tỉ như phóng to trong lòng hắn nào đó một ý nghĩ hoặc là quay dày hắn phán đoán chính xác có thể là vô dụng lý duy nhất hình như là hoàn toàn khắt chế hắn hắn từng chiêu từng thức thật giống đao giải phẫu như thế gọn gàng nhanh chóng trong lòng hắn thật giống không có bất luận cảm tình gì hết thệ tất cả chỉ là thí nghiệm đài chuột trắng nhỏ t r ư ơ n g tiến tựu i tự nhiên cảm ứng được ở cảm giác a n giảm đồng thời hắn nhưng là bắt đầu gia tăng tinh thần lực hướng dẫn đang bởi chương hai trăm mười sáu ba t t cường giả r n h đấu.、3. trương tiến tửu i nỗ lực phóng to lý duy nhất trong lòng bình tĩnh cùng ham học hỏi để hắn đi thăm dò càng nhiều những thứ không biết tỉ như âm vô cực quả nhiên lý duy nhất t r ú n g chiêu chiêu số của hắn bên trong xuất hiện một k i a lỗ thủng nhưng là lúc này trương tiến tửu i vẫn chưa nhân cơ hội ra tay công kích mà là nhân cơ hội này trốn ra trong lòng hắn rõ ràng coi như mình mới vừa mới ra tay cũng chưa chắc có thể đạt được cái gì chiến công trái lại khả năng để lý duy nhất đúng lúc cảnh giác cho nên ứng đối hơn nữa như bọn họ người như thế trừ phi tất nhiên tâm tình lỗ thủng bằng không không thể ở một chỗ té ngã hai lần bởi vậy hắn đón lấy cùng lý duy nhất chiến đấu ngoại trừ bị thua không có lựa chọn khác hắn nhưng là nhân cơ hội này thoát thân muốn đổi một đối thủ nhưng là hắn cảm giác được mình bị lý duy nhất khắc chế nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng có thể khắc chế chính mình nói ca k hông chắc cái kế tiếp đối thủ hoàn toàn bị hắn khắc chế đây lúc này ngân thiên cổ cũng là đột nhiên phi thân r a lạnh lùng nói ngươi sống chưa cái kia thứ tám người lúc này lại là thở ra một hơi nói được rồi bọn họ lần này chạy trời không khỏi nắng lúc này đàm tiếu thiên đám người tự nhiên cũng nghe được nhưng là không biết người này có nhiều bản lĩnh dĩ nhiên có thể nói ra những lời này đến lẽ nào công lực của hắn tu vi so với ngân thiên cổ còn cao hơn sao lý vinh đám n g ư ờ i nhưng là không cho là như vậy lúc này ngân thiên cổ cười lạnh bồi các ngươi chơi lâu như vậy nên quyết tâm lúc này lý vinh nghe vậy nhưng là nói mạnh miệng ít nói có bản lĩnh liền lấy ra đến vừa nay hắn mặc dù có chút chiêu số không ra trung thần tú cũng là phóng tầm mắt toàn trường không có toàn lực nhằm vào ngân thiên cổ có thể là bọn hắn nhưng là không cho là ngân thiên cổ tùy tùy tiện tiện liền có thể ứng phó ngân thiên cổ lúc này lại là không có ở nói chuyện thậm chí không có xem lý vinh bọn họ một chút chuẩn xác tới là không có xem bất luận người nào một chút hắn nhẹ nhàng lấy ra một cây đao sau đó rất biểu hiện v ố t cây đao này trên mặt càng là lộ ra vô hạn biểu hiện đàng tiếu thiên lúc này phi thân lùi lại nhân cơ hội liếc một cái suýt nữa tại chỗ bật cười hắn vừa nãy nghe ngân thiên cổ khẩu khí lớn như vậy cho là hắn chuẩn bị gì sát chiêu nhưng là phải cẩn thận phong bị lúc này vừa nhìn lại chính là một cái quá bình thường dưa hấu đao không sai chính là người hiện đại dùng loại kia nhìn qua có điều mấy mười đồng tiền dưa hấu đao đàng tiếu thiên lúc này lại là không biết nên khóc hay cười vốn là hắn cảm thấy ngân thiên cổ nên ẩn giấu đi cái gì sát chiêu còn binh khí và v â n v â n nhưng là không có khả năng lắm thần binh lợi khí gì ở bây giờ pha toái hư không trong mắt bọn họ xem ra đều bất quá là sắt thường một khối căn bản không có gì lớn dùng một c ọ n g có đánh bại ủy thiên kiếm đồ lòng đào không phải là tốn nhiều chút chân khí thôi căn bản không đáng gì nhưng là lúc này ngân thiên cổ cái này luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng người dĩ nhiên lấy ra một cái dưa hấu đao hơn nữa còn là đầy mặt thâm tình nhịn thật sự là khiến người ta cảm thấy quỷ dị không nói lên lời và buồn cười hắn không phải điên rồi sao đáng tiếu thiên trong đầu đầu tiên là né qua ý niệm như vậy nhưng là tiếp theo liền cảm thấy không đúng làm sao có khả năng lẽ nào cái này dưa hấu đao thật sự ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa bí mật lớn ngược lại t r ư ơ n g tiến t i ể u lúc này nhìn ngân thiên cổ lấy ra cây đao này nhưng là lúc này biến sắc cũng không đoái hoài tới ra tay phản mà lùi lại mấy bước lý vinh cùng t r u n g thần tú vốn là cũng là một mặt m ở mịt lúc này từ từ trên mặt vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc tựa hồ cảm giác được cái gì trương tiến tựu lúc này lại là hai mắt h í p khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn qua chính là vô cùng sốt sáng bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng không là chuẩn bị ra tay mà là chuẩn bị trốn đi ngân thiên cổ uy danh chẳng lẽ là đánh lý vinh bọn họ đánh đi ra ngoài sao lấy bọn họ hôm nay bản lĩnh không có tự mình thử một lần chỉ bằng vào lời truyền miệng dù cho tận mắt nhìn thấy đều là khó có thể hoàn toàn tin tưởng bởi vậy trương tiến tựu cùng âm vô cực đều là tự mình cùng ngân thiên cổ từng giao thủ hơn nữa hiển nhiên cuối cùng không có kết quả gì tốt bởi vậy mới tâm nguyện thần phục với ngân thiên ngữ cổ bên dưới không nói mọi chuyện thuận theo đi chí ít sẽ không hoàn toàn cùng ngân thiên ngữ cổ đối lập xung đột trương tiến t i ể u vĩnh viễn không quên được cái kia kinh khủng một ngày lúc đó hắn và âm vô cực đều là bị ngân thiên cổ phóng đãng tự đại cho c h ọ c giận trương tiến t i ể u nhìn qua phong độ phiên phiên trên thực tế hắn là ngạo ở trong x ư ơ n g đối với tất cả mọi người xem thường mình ta vô địch bởi vậy cùng ngân thiên ngữ cổ người như thế làm sao có khả năng hợp Ma âm vô cực nhưng là cũng bị ngân thiên cổ cái chọc giận phải biết hắn luôn luôn thần bí âm trầm một ít việc nhỏ căn bản sẽ không đi để ý tới nhưng là đối mặt với ngân thiên cổ phải làm lão đại hơn nữa muốn phát hiệu lệnh loại này phách lối hành vi cuối cùng thực sự nhịn không nổi nữa bởi vậy hắn và trương tiến tịu i nhưng là dự định liên thủ giáo huấn một hồi ngân thiên cổ cho hắn một đái m m à u sắc nhìn kết quả sáu kết quả cuối cùng hai người cam tâm tình nguyện thần phục ngân thiên cổ trương tiến tịu i vĩnh viễn cũng không quên được một ngày kia nếu như nói hiện tại ai có thể mang cho hắn hoảng sợ cùng ác ngộng hay là cũng chỉ có người kia cùng ngày đó hắn rất nhớ rõ vừa mới bắt đầu hắn và âm vô cực có thể nói đã chiếm thượng phong chiêu số của hắn dường như thác nước phi lưu b i ể n rộng làn sóng đường đường chính chính mà âm vô cực chiêu số quỷ dị âm trầm nhưng là chính ta kết hợp lại thậm chí nói lên một câu đẻ lên ngân thiên cổ đánh đều không phải là ngâm cuồng mà ngân thiên cổ lúc đó chỉ có liên tục sử dụng hấp tinh đại pháp kinh khủng sức hấp dẫn cùng thâm hậu công thể một bên có thể nhân cơ hội điểm ra mấy cái hố đen đánh lên mấy chiêu một bên thực sự phòng không được chỉ bằng chính mình thâm hậu c ô n g thể mạnh mẽ chống đỡ mấy lần tuy rằng có thể kiên trì ở nhưng là cũng là bị hai người bọn họ đuổi theo đánh bởi vì ngân thiên cổ hấp tinh đại pháp ở khủng bố cũng không thể trong nháy mắt hút sạch trong bọn họ bất luận cái nào dù sao mỗi người đều là nối liền trời đất có thể tiếp dẫn sức mạnh đất trời mà ngân thiên cổ tuy rằng công thể thâm hậu vượt qua vậy phá toái cao thủ nhưng là cũng cũng không thể trong nháy mắt liền nuốt lấy c ũ n g tiêu hóa một bởi vậy lúc đó thực sự là bị hai người bọn họ chiếm hết thượng phong liên tục lấy thế tiến công mà ngân thiên cổ nhưng là chỉ có thể trào chuẩn một ít thời cơ công kích một hai lần vẫn là vậy chiêu số hơi hơi cần thời gian chuẩn bị đại chiêu đều không sử dụng ra được trương tiến cựu còn nhớ lúc đó chính mình cười gằn mở miệng nói ngân thiên cổ xác thực công lực của ngươi rất mạnh thuyên chuyển sức mạnh đất trời cũng vượt ra khỏi vậy phá toái cao thủ hai người chúng ta bất luận cái nào cùng ngươi giao thủ không chắc có thể chiếm thượng phong nhưng là ngươi nhưng còn xa không tới lấy một địch hai mức độ hai chúng ta chỉ là tùy ý liên thủ thậm chí không thể nói là cái gì phối hợp ngươi đã giật gấu va vai ngươi bây giờ theo chúng ta nói lời xin lỗi nhường ra một ít lợi ích vì phái này suy nghĩ chúng ta sẽ tha cho ngươi thế nào nhưng là ngân thiên cổ chỉ là khinh thường l ạ n h rên một tiếng căn bản không để ý lắm liền miệng đều chẳng muốn trương thậm chí không thèm nhìn trương tiến t i ể u một chút loại này ngông cùng chí cực thái độ thực sự đem lòng dạ không thế nào rộng rãi trương tiến t i ể u cho chọc giận hắn lúc đó giận dữ mà cười được được được xem ra hôm nay không mạnh mẽ giáo huấn ngươi một phen ngươi là sửa không song loại này coi trời bằng vùng t i n h xấu đăng bởi chương hai trăm mười bảy kinh biến tiếp theo trương tiến t i ể u nhưng là thân thể thoáng một nợ bắt đầu chuẩn bị mà lúc này âm vô cực nhưng là nhữ mày liếc mắt nhìn hắn một thân một mình ứng phó nổi lên ngân thiên cổ chỉ là giao thủ không lâu liền bắt đầu rơi xuống hạ phong âm vô cực lạnh lùng mở miệng ngươi còn chưa khỏe sao trương tiến t i ể u trên mặt anh tuấn giữ tợn nở nụ cười nói được rồi tiếp thu tâm linh khủng bố đi ngân thiên cổ nhưng là trong nháy mắt trong hai mắt phát ra sáng vô cùng lang quang bao phủ ngân thiên cổ ngân thiên cổ hơi nhúng mày nhưng là lúc này vận lên thần trí của mình nhưng là ngoài ý liệu là phá toái cao thủ thần thức dĩ nhiên hoàn toàn ở làm quang bên trong mất đi hiệu dụng không lâu một loại cảm giác đặc biệt dâng lên trong lòng hừng chiêu này đã vậy còn quá có uy lực âm vô cực nhìn lúc này đứng bất động tựa hồ rơi vào hoàn cảnh trên mặt vẻ mặt không ngừng biến đổi ngân thiên cổ một chút lúc này biến sắc mặt nhưng là trong lòng đối với cái này cho tới nay bị cho rằng sáu cường giả bên trong yếu nhất một vị nổi lên lòng kiên kỵ dù sao giữa bọn họ không thể nói là cái gì hòa thuận mọi người đối với thần võ c h i linh căn bản sẽ không ngại nhiều nếu như có thể ung dung thu thập đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nương tay âm vô cực mặt nạ bên dưới không nhìn thấy trên mặt sắc mặt tâm trầm trong lòng hắn suy nghĩ một chút nhưng là làm ra tiến lên một bước xuất trưởng đánh về phía ngân thiên cổ động tác ai biết trương tiến t i ể u thấy vậy nhưng là vội vã phất tay ngăn cản trong miệng vội la lên khoan động thủ đã âm vô cực thấy vậy nhưng là không những không giận mà còn lấy làm mừng chỉ là hắn mang theo mặt nạ người khác không thấy được thế nhưng trương tiến t i ể u nhưng là lạnh rên một tiếng bởi vì hắn từ âm vô cực trong mắt thấy được vẻ vui mừng cùng t r e o tức trương tiến t i ể u lạnh lùng mở miệng nói này thuật tuy rằng có thể làm cho ngân thiên cổ tạm thời khốn với trong tâm linh nhưng là một khi chịu đến uy hiếp lập tức liền sẽ giật mình tỉnh lại hơn nữa chúng ta cũng không có giết ý của hắn bất quá là giáo hấn một chút hắn ngươi không muốn tùy ý ra tay âm vô cực sau khi nghe nhưng là chưa từng mở miệng hài lòng vừa nay hắn làm cái kia cái động tác không phải là nhìn thấy trương tiến t i ể u chiêu này uy lực thật là kinh người bởi vậy nhưng là ý định thăm dò không phải vậy ngân thiên n g cổ như vậy không thể mạnh như thế còn chúng chiêu vậy tương lai mình cùng hắn nổi lên xung đột chẳng phải là muốn g â y go nhưng là vừa nghĩ âm vô cực lại cảm thấy không đúng nếu như chiêu này uy lực thật sự mạnh như vậy trương tiến t i ể u há có thể cam nguyện chịu đựng ư sáu cường giả yếu nhất tên bởi vậy khi hắn giả ý thăm dò một hồi quả nhiên trương tiến t i ể u tuy rằng không muốn vẫn là nói ra chiêu này nhìn như bất phàm kỳ thực nhưng bất quá là cái con cọp giấy có điều âm vô cực khẳng định không thể tin hoàn toàn chỉ là một chiêu này s á c thực hẳn là không nhìn qua mạnh như vậy có điều không bài trừ trương tiến t i ể u ẩn giấu thực lực trên tay còn nắm bắt bài tẩy gì khả năng ngay ở hai người câu tâm đấu rác thời gian ngân thiên cổ trên mặt nhưng là lần thứ hai hiện ra xảy ra biến hóa hắn dĩ nhiên mở mắt ra không thể trương tiến t i ể u thấy thế cực kỳ giật mình làm sao có khả năng thời gian nói mấy câu ngươi liền tỉnh lại sau đó hắn như n g là quay đầu hướng về âm vô cực cả giận nói chẳng lẽ là ngươi làm cái gì tay chân âm vô cực nghe ngóng lúc này lạnh rên một tiếng nói chính mình bản lĩnh không được cũng không cần đem trách nhiệm đẩy lên trên người người khác nhưng là ngay ở hai người cãi vã thời gian nhưng là không có phát hiện ngân thiên cổ trên mặt đã nổi lên vô cùng sắc cơ trong mắt của hắn dĩ nhiên thay đổi đến đỏ bừng thậm chí để lại một giọt màu máu đỏ giọt nước mắt nhưng vào lúc này đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm mạn lên âm vô cực cùng t r ư ơ n g tiến t i ể u trong đầu cắt đứt bọn họ c a i vã bọn họ xoay người nhìn lại nhưng là phát hiện ngân thiên cổ lấy ra một cái dưa hấu đao kinh khủng như thế cảnh tượng đối thủ dĩ nhiên như vậy cho đùa có thể là hai người bọn họ trong lòng dĩ nhiên chút nào không nổi lên được vui cười tình bởi vì một loại nồng đậm chết máy nhưng là tràn ngập ở hai trong lòng người nhưng vào lúc này ngân thiên cổ dĩ nhiên mặt không thay đổi tiến lên một đao chém xuống s ắ c ý s ắ c ý vô tận ở trong rừng tùng t r ă n ngập liền ngay cả tùng lá cũng biến thành cực kỳ không giống khiến người ta nhìn thấy sau đó cảm thấy là vô tình như vậy ngân thiên cổ đao không hài lòng nhưng rất tuyệt hắn đao không nặng thế nhưng hàn quang lấp lóe thậm chí âm vô cực cùng trương tiến t i ể u chút nào không có cảm giác được hắn điều động sức mạnh đất trời ra tay trong lòng hai người nhưng là rõ ràng nhận biết được chính mình không ngăn được tuyệt đối không ngăn được hai người liếc nhau một cái nhưng là không có sinh ra n ắ m đối phương làm bia đỡ đạn kích động bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng đối phương là hạ người gì đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm độc ác nhưng cùng lúc càng rõ ràng vào giờ phút như thế này còn lẫn nhau nội đấu chuyện này quả là chính là mình muốn chết chết không hết tội trương tiến t i ể u đột nhiên vọt đến âm vô cực sau lưng âm vô cực lúc đó chính là cả người run lên hầu như không nhịn được kích động liền muốn phát chiêu hoặc là né tránh thế nhưng hắn mạnh mẽ n h ì n xuống hắn đánh đáy lòng không tin sau lưng cái này vô tình vô nghĩa yêu thích đùa bỡn mẹ con tiểu nhân hèn hạ thế nhưng hắn nhưng là có thể mơ hồ cảm thấy ngân thiên cổ tuyệt đối không phải khiến xảy ra điều gì cấm chiêu một chiêu sử dụng chưa từng đả thương địch thủ đi đầu thương mình mà càng giống như là lộ ra hắn vẫn ẩn nút lá bài tẩy cùng bộ mặt thật bởi vậy nếu như chính mình chết rồi đối với trương tiến t i ể u cái này yêu thích đùa bỡn nữ nhân x u ấ t sinh tới nói tuyệt đối không là chuyện tốt đẹp gì bây giờ không phải là ở hùng đổi u bắt dưới hai c hãy trước nhanh hơn vấn đề ngân thiên cổ tuyệt đối không phải một con b u ồ n hùng tốt như vậy đối phó phần lớn có thể là hai người liên thủ còn có thể d ễ y rủa thậm chí đào mạng nếu như một người chết đi một cái khác lập tức liền sẽ theo chôn cùng lúc này trương tiến t i u tuy rằng lo lắng nhưng hắn vô số lần thời khắc sống còn đi tới kinh nghiệm để hắn đem hết toàn lực bình tĩnh lại động tác tận lực không nên quá nhanh để tránh khỏi gây nên trước mắt người này không người quỷ không ra quỷ âm vô cực phản cảm song trưởng của hắn chậm rãi dán lên âm vô cực trên lưng của một luồng tinh khiết vô cùng công lực bắt đầu chậm rãi chạy vào nương theo mà đến còn có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh tinh thần cùng một viên thật giống hư huyễn không tồn tại mỹ lệ quỷ dị ma trùng âm vô cực trong nháy mắt cảm thấy sức mạnh của hắn bắt đầu c h ậ m chậm nhưng mạnh mẽ dâng lên hơn nữa theo hai người bắt đầu lẫn nhau thả xuống cảnh giác t r ư ơ n g tiến t i ể u truyền vào tốc độ càng lúc càng nhanh này âm vô cực lực lượng tăng trưởng cũng theo càng lúc càng nhanh hắn lực lượng tinh thần càng ngày càng lớn mạnh tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong đất trời tất cả sinh linh tư thái như vậy hoàn mỹ như vậy phù hợp tự nhiên quả thực cùng t r ư ơ n g tiến t i ể u tên biến thái này khí chất không có chút nào phù hợp tựa hồ mình ở điều động sức mạnh đất trời trên càng thêm ung dung như thường đồng thời coi như ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc âm vô cực cho tới nay hơn nghi cũng không khỏi làm trong đầu của hắn sinh ra một nghi vấn t r ư ơ n g tiến t i ể u như thế một đê tiện vô s ỉ háo s ắ c người làm sao biết cái này giống như tinh thông loại này tổn hại mình lợi người chiêu số chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị không có chút nào phù hợp hắn luôn luôn tác phong hắn có phải là cho tới nay ẩn giấu đi cái gì người không nhận ra bí mật hoặc là cái gì ép đáy hòm lá bài t ẩ y âm vô cực nghĩ như vậy đạo có điều bây giờ cục diện này nhưng là không thích hợp tế cứu chuyện như vậy hay là chờ đến tránh được này khó lại nói đăng bởi chương hai trăm mười tám điên cuồng khả năng có người cảm thấy hai người đều là quá mức bình tĩnh thậm chí có kinh nghiệm không không sai quản là âm vô cực loại này cho tới nay không chịu bộ mặt thật gặp người quái thai vẫn là t r ư ờ n g tiến t i ể u loại này cực kỳ háo sắc yêu thích mẹ con biến thái đều là trải qua mấy lần sinh tử loại này thai vạ đến nơi cảm giác hai người đều là tay già đời trên người có tràn đầy kinh nghiệm vào giờ phút như thế này kỳ thực hai người thường dùng nhất ứng đối chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo tìm một t r i ệ u tội thay để cho mình đào tẩu nhưng là lần này ngân thiên hữu cổ cho hai người áp lực thực sự quá to lớn để cho bọn họ rất rõ ràng ý thức được vào lúc này bán đội h ư u là tự tìm đường chết chỉ có hợp tác lẫn nhau loại này hai người bình thường cũng không thể làm ra cử động mới phải đưa vào chỗ chết hậu sinh lúc này âm vô cực đột nhiên tay phải về phía sau nhẹ nhàng đánh ra một trường trương tiến t i ể u nhìn thấy mặt đều dọa tái rồi chỉ lo hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn nhưng là không có âm vô cực nhưng là đem trương tiến t i ể u nhẹ nhàng đ ẩ y ra chính hắn cũng theo lùi về sau v ừ a n ã y ở trương tiến t i ể u không t i ế p công lực nỗ lực âm vô cực chỉ cảm giác mình đã đến một từ không có đỉnh điểm trạng thái thậm chí hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể một mình đấu trước mắt nhìn qua mạnh không giống người ngân thiên cổ nhưng là cho tới nay loại kia âm nhu nhưng là khắt chế hắn kích động hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lúc này còn chưa phải muốn cùng ngân thiên cổ liều mới phải chính xác bởi vậy vừa đối mặt với ngân thiên cổ vô cùng kinh khủng lấy sát cơ phong tỏa thiên địa càn khôn quả thực có loại phong vân bên trong kiếm thánh diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba loại cảm giác đó một đao âm vô cực mới về ở công lực đại tiến có thể đột phá sát cơ phong tỏa sau vẫn như cũ cẩn thận né tránh đây là đang quy công cho hắn cho tới nay quen thuộc cùng với hắn tu luyện công phu cùng ẩn nút bí mật nhưng là tiếc nuối là ngân thiên cổ không có giống kiếm thánh như vậy một c h i ề u không chúng trực tiếp đánh giám hắn bước lên trước lại là một đao tương tự không phải rất nặng không phải rất nhanh thậm chí không thể nói là nhanh chuẩn tàn nhẫn loại này bình thường đao khách tố c h ế t nhưng là sát cơ phong tỏa thiên địa cản khôn cái cảm giác này đã có thể giết chết thời gian hết thể đ a u khách bên trong chín xong rồi âm vô cực lại là lùi lại ngày xưa ngân thiên cổ gặp phải tình huống như thế đã sớm xem thường hoặc là cười g ầ n nói ra kẻ nhu nhược hai chữ nhưng là hắn hôm nay không có vẫn m ặ t không hề cảm xúc vẫn là về phía trước lại là một đ a u âm vô cực sắc mặt trở nên rất khó coi hắn nhưng là mơ hồ cảm giác được ngân thiên cổ lúc này trạng thái rất không đối với hắn căn bản không như là chủ động móc ra lá bài tẩy đến hàng phục mình và trương tiến t i ể u hai người mà là chuyện gì xảy ra không biết chuyện tình hiện tại hắn căn bản không có cái khác bất kỳ ý nghĩ căn buồn không để ý cái gì thần võ chi linh ý niệm duy nhất chính là giết chết mình và trương tiến t i ể u chết tiệt trương tiến t i ể u rốt cuộc là đối với ngân thiên cổ đã làm gì đáng chết này đồ ngu tinh trùng lên n à o xuất sinh hắn không biết là ở mới vừa hảo cảnh cưỡng ra ngân thiên cổ lao bà đi âm vô cực hung hăng nghĩ đến lúc này hắn nhưng là không có lại trốn mà là đứng ở tại chỗ lựa chọn t i ế p chiêu kỳ thực binh pháp bên trong thừa thế xông lên lại ma suy ba mạ kiệt đối phương kiệt ta doanh cố khắc chi đạo lý âm vô cực làm sao không biết hắn nhìn thấy ngân thiên cổ như vậy cương mánh mỗi một lần đều là ra tay toàn lực làm sao không muốn chờ đến hắn ba chiêu qua đi khí lực suy kiệt sau đó nhân cơ hội phản công phải biết kiếm thánh biết đánh nhau ra một chiêu hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam đón lấy là có thể vào luân hồi c h u y ể n thế nhưng là ngân thiên cổ cái người điên này đánh ra ba lần tuy rằng uy lực không thể sánh bằng phải yếu hơn rất nhiều lẽ nào hắn không muốn sống nữa sao âm vô cực thậm chí cảm giác được ngân thiên cổ đã điên lên rồi tiếp tục như vậy coi như hắn có thể giết chết chính mình thì thế nào chính hắn cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết mọi người đều là thiền tri tiêu tử tương lai thần tiên tại sao muốn nắm quý giá của mình tính mạng đùa d ỡ n thần tiên mệnh là cỡ nào quý giá à, làm sao có thể cùng thất phu giận dữ chảy máu ngũ bộ thiên hạ đồ trắng loại kia thất phu so với coi như hoàng đế mạng của lão tử cũng không có chúng ta giá trị tiền à. nhưng là hắn không có cách nào ngân thiên cổ đã vững vàng quân lấy hắn nhất định phải phân cái một mất một còn đáng chết đáng chết đáng chết âm vô cực tức giận mắng ba tiếng không thể làm gì bạn muốn tiếp tục tránh né hắn lúc này lại là cảm giác được nếu như mình ở trốn ở đó nên đón cũng không phải khí lực suy kiệt ngân thiên cổ mà là nâng cao một bước khủng bố ma đầu không sai liền âm vô cực người như thế đều cảm thấy lúc này ngân thiên cổ quá ác quá ác là ma trung chi ma bởi vậy hắn nhưng là tất cả bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hắn một lần nữa dừng lại trung bình tấn thật giống như về tới lần thứ nhất học võ một ngày kia song trưởng mạnh mẽ về phía trước d ắ p ra hắn không có ý định song trưởng đánh ra cùng ngân thiên cổ lấy mạng đổi mạng bởi vì hắn biết ngân thiên cổ lúc này đã không m u ố n sống nữa nếu như thật làm như vậy ngân thiên cổ tuyệt đối dám với hắn đổi hắn và ngân thiên cổ đồng quy vô thận để trương tiến t i ự u có thể đào mạng kẻ ngu si mới cùng chuyện như vậy lúc này âm vô cực mạnh mẽ kẹp một cái nhưng là vừa vặn giáp chúng rồi ngân thiên cổ đao nhưng là tay không vào dao sắc kinh điển án liệt nhưng là đây chỉ là một bắt đầu hơn nữa căn bản không có thể làm cho âm vô cực cảm thấy chút nào vui sướng bởi vì kẹp lấy một thanh xem ra đều rất chậm nhìn rất rõ ràng đao có cái gì tốt cao hứng nếu như một bên người nhìn thấy nói không chừng còn cho là bọn họ hai cái là đang diễn cho đây hơn nữa âm vô cực đang ra tay trước liền biết mình nhất định có thể kẹp lấy then chốt nhưng là lại kẹp lấy sau đó t r u n g quanh sát cơ hung hăng tràn tới vô hình đao khí từ t r u n g quanh tràn ngập biến thành hướng về âm vô cực trong tay dưa hấu trên đao hối đi những n à y đao khí uy lực chỉ xưa nay thì dáng vẻ là có thể nhìn ra chu vi năm giảm phạm là cách trở ở trước mặt bọn họ bất kể là cây cỏ vẫn là núi đá tất cả đều xuyên thùng qua lưu lại kinh lực bạo phát lúc này đem ngăn cản đồ vật hóa thành cho bụi chu vi nổ tung không ngừng nhưng là đáng thương lúc này bị âm vô cực đẩy ra ở một bên t r ư ờ n g tiến tiểu hắn lúc này toàn thân tinh hoa chi ma trùng ở âm vô cực trên người chính mình không nói tay trói gà không chặt cũng không mạnh hơn bao nhiêu đối mặt với nhiều như thế hơn nữa khủng bố trí cực đao khí trương tiến tiểu chỉ có thể vô cùng chật vật né tránh thậm chí ngay cả lại cho vay nặng lãi như vậy chiêu số đều xuất ra không có chuyện gì nay cũng không phải là lần đầu tiên ta nhất định có thể chạy thoát tiếp tục trở lại làm mưa làm gió người thoải mái sinh trương t i ế n t i ể u một bên lăn lộn một bên an ủi mình có thể là của hắn mặt đã sớm thay đổi đến đỏ bừng từ khi công lực đại thành sau hắn đã sớm đã lâu đã lâu không có như vậy chật vật lúc này theo đao khí hội tụ ở âm vô cực đao trong tay trên âm vô cực cảm giác áp lực thậm chí bắt đầu hai mắt hai lỗ thai thậm chí thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu hắn hét lớn một tiếng nhưng là không giống ngày xưa quỷ dị âm n u đem toàn thân tất cả công lực hướng về s o n g trong lòng bàn tay tuôn tới theo song trưởng cùng trên đao công lực không ngừng va chạm tỏa ra áp lực vô cùng mạnh mẽ thậm chí trời xanh cũng bắt đầu vì đó biến sắc gió nổi mây v ẩ n vân đoá đều bị thổi tan không lâu càng trở nên vạn g i ả m không mây đang bởi chương hai trăm mười chín quỷ nhưng là lúc này bầu trời một mực â m tối lại mặc dù không có tầng mây nhưng là thái dương hảo quang cũng không biết đi tới nơi nào ngân thiên cổ vô cùng mạnh mẽ đao khí kèm theo diệt thiên tuyệt địa đao ý điên c u ẩ n lôi kéo âm vô cực thân thể cùng ý chí đồng thời t r ư ơ n g tiến t i ể u ma c h ủ n g cũng chịu được loại này vô cùng đau đớn để cảm động lây t r ư ơ n g tiến t i ể u trên đất lăn qua lăn lại liên tục kêu rên nhưng mà âm vô cực cho dù có ma c h ủ n g hiệp trợ nhưng là công lực cỡ này cùng cảnh giới c h u n g quy không phải chính hắn đặc biệt là hắn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình cuối cùng hai tay của hắn bắt đầu liên tục run r u dậy nhưng là cũng lại không chịu nổi ngân thiên cổ dưa hấu đao cuối cùng chỉ nghe âm vô cực kêu thảm thiết một thân hai tay của hắn t r u n g quy chìm xuống dưới ngân thiên cổ lúc này lại là cầm trong tay cái này nhìn qua quá bình thường dưa hấu đao nhẹ nhàng điểm vào âm vô cực mi tâm âm vô cực phớt g ó i ra khẩu máu nhưng là lúc này hôn mê không rõ sống chết mà lúc này ở âm vô cực trong cơ thể ma trùng tự nhiên là phúc xào bên dưới liên co song trứng trương tiến tựu chỉ cảm thấy vạn ngàn đ a u khí kéo tới chính mình đáng thương mà lại bảo bối vô cùng ma trùng giường như muốn vỡ vụn thất bại trung q uy vẫn là thất bại bại thật thê thảm thật thê thảm âm vô cực từ lâu hôn mê không hiểu nhân sự cũng không biết là chết hay sống lúc này trương tiến tựu nhưng sắc mặt x á m trắng bất đắc dĩ mở miệng cho ta một thoải mái đi nhưng là trương tiến tựu như vậy nhân vật lợi hại lúc này cũng đã không thể không nhận mệnh hắn chỉ hy vọng ngân thiên cổ có thể cho mình một thoải mái không nên để cho chính mình bị chết thống khổ không ớt ai biết trương tiến t i ể u nhắm mắt lại chờ thật lâu vẫn là không có cảm giác được ngân thiên cổ kinh khủng lưỡi đao hạ xuống lúc này trương tiến t i ể u cuống quít mở mắt ra nhưng là phát hiện lúc này ngân thiên cổ trên mặt khi thì tái nhợt khi thì đỏ tươi thật giống tứ xuyên trở mặt như thế không ngừng mà đổi tới đổi lui nhưng là ngân thiên cổ sắc mặt của làm sao biến hóa người khác nhưng là không nhúc đ í c h không có tiến lên ra tay phải biết lúc này ngân thiên cổ dù cho chỉ còn dư lại nhất thành công lực là có thể trực tiếp dồn trương tiến t i ể u vào chỗ chết đồng thời đem nằm trên đất không n ú c n í c h không rõ sống chết âm vô cực triệt để biến thành một bộ thi thể À, h a ha ha ha ha ha, ha năm lúc này nằm trên đất kéo dài hơi tàn trương tiến t i ể u đột nhiên cảm thấy một trận điên cuồng vui sướng lẽ nào hai người này đối thủ thật sự đồng quy vô tận không lương bại câu thương sao tuy rằng hắn cuối cùng hợp tác với âm vô cực một cái nhưng trên thực tế bất kể là âm vô cực vẫn là ngân thiên cổ đều là hắn thu thập thần võ c r i linh đối thủ lẽ nào vận mệnh thật sự như vậy t r u n g tình với mình sao t r ư ơ n g tiến tịu i tựa hồ cao hứng có chút n g à người n hắn ngẩn một lúc nhưng là phản ứng lại bắt đầu cảm ứng nằm trên đất điếc không sợ súng âm vô cực trong cơ thể ma trùng vừa mới bắt đầu tựa hồ một chút phản ứng cũng không có t r ư ơ n g tiến tịu i cao hứng cũng bởi vậy biến mất rồi không ít nhưng trong lòng thì phẫn hận chẳng lẽ mình khổ cực tu luyện ra được ma trùng cứ như vậy xong chưa thật là đ á n g chết chết tiệt ngân thiên cổ chết tiệt âm vô cực có điều từ từ trương tiến tựu i tựa hồ cảm ứng được mình ma chủng hắn cảm giác hắn đáng thương ma chủng trước nay chưa có nhỏ yếu thật giống n ế n tàn trong gió một trận gió nhẹ thổi qua khả năng liền triệt để dập tắt thậm chí ngay cả ma chủng vừa bị hắn tu luyện được thì cũng không có như vậy n u nhược không thể tả có điều cũng còn tốt có cờ hờ ít so với không có mạnh chỉ có ma chủng vẫn tồn tại liền đại diện cho trương tiến tựu i chí ít còn có d r y rủa sức mạnh chí ít có thể ứng phó một hồi v ậ y người trong võ lâm cùng trong núi h ổ báo xài lang không phải vậy đừng nói là cái gì sinh tử đại địch chỉ là trước đây trong mắt hắn run dế sẽ để không có ma trùng hắn nhức đầu không thôi ồ đúng rồi không bằng năm lúc này trương tiến t i ể u tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lóe ra một tia dị thải nhưng là không vội vã triệu hồi chính mình yếu đối ma trùng mà là tiếp theo nó cảm ứng nổi lên âm vô cực trong cơ thể tình hình quái lạ quả nhiên là quái lạ bởi ma trùng bị thương không nhẹ trương tiến t i ể u chỉ là thoáng cảm ứng một hồi âm vô cực tình huống trong cơ thể ngay cả như vậy hắn cũng là khiếp sợ không thôi đầu tiên âm vô cực trong cơ thể k ỳ kinh bát mạch chính kinh mười hai mạch căn bản khác hẳn với người thường chớ đừng nói chi là là người luyện võ lẽ nào âm vô cực tu luyện không phải chính thống kinh mạch võ học mà là mật tông ngũ mạch bảy tua t r ư ơ n g tiến tựu i không kiềm hãm được suy tính nhưng là cũng không đúng a cho dù hắn tu luyện là mật tông ngũ mạch bảy tua kinh mạch của hắn cũng không thể nào là như vậy a tự ẩn tự hiện hốt đại hốt tiểu như có như không chẳng lẽ là bởi vì ngân thiên n g cổ đao khí đưa hắn trọng thương r ồ n này sao vậy này cụ quý báo phá toái tên t i ê nhân thân thể đến cùng có còn hay không dùng sẽ không cứ như vậy phế bỏ đi nguyên lai trương tiến t i ể u mới vừa dự định đem ma trùng thu hồi trong cơ thể mình thời gian thấy được không rõ sống chết âm vô cực nhưng là lúc này lòng tham mãnh liệt muốn giữ lấy cơ thể hắn đến một chiêu tá thi hoàn hồn phải biết âm vô cực như vậy phá toái hư không cao thủ cuối cùng biến thành loại này dáng vẻ chuyện như vậy quả thực có thể gặp cũng không cầu ngàn năm chờ một hồi a nếu như kế hoạch được t r ư ơ n g tiến t i ể u quả thực chính là triệt để tài sản chở mình chở mình phát đạt a nhưng lại như thế cảm ứng bên dưới nhưng là kỳ quái không nớt hắn lúc này ở âm vô cực trên người cảm ứng được chính là vô tận chết ý thật giống này căn bản không phải vừa mới chết đi người thật giống một bộ sớm đã chết không biết dài đến đâu thời gian thi tê hệ nhưng là điều này cũng không thể a ngay ở vừa nay hắn còn liên thủ với âm vô cực kháng địch chỉ có điều âm vô cực lúc đó thần chí tỉnh táo nhưng là căn bản không cho phép hắn ma trùng tùy ý cảm ứng bởi vậy hắn nhưng là không có phát hiện cái gì lúc này cảm ứng được lại để cho hắn kỳ quái không ngớt nhưng là đem tất cả những thứ này quy công cho ngân thiên cổ đao khí lại căn bản nói không thông ngay ở hắn do dự thời gian đột nhiên âm vô cực trong cơ thể vô tận tử khí bên trong dĩ nhiên xuất hiện một điểm sinh cơ hừm xảy ra chuyện gì ta căn bản vẫn không có ra tay làm cái gì lẽ nào thi thể này liền muốn phục sinh sao đây là muốn chuyện ma quái sao lúc này trương tiến t i ể u biến sắc mặt nhưng thật giống như gặp được quỷ giống như vậy kỳ thực dưới cái nhìn của hắn này thật giống chính là cương thi phục sinh hoặc là quỷ quái quái phá nếu như hắn toàn thắng thời kỳ đạo tâm trùng ma đại thành thân là nhất đại ma tiên làm sao sẽ sợ này nếu nói quỷ quái không làm được trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ phải đem này nếu nói quỷ bắt lại cố gắng nghiên cứu một phen nhưng là lúc này hổ lạc bình dương muốn thực sự là va quỷ một không được không làm được ma lạc bình dương bị quỷ bắt nạt ta tại sao lại như vậy chẳng lẽ là mình ma chủng vừa n ã y ở trong cơ thể hắn sinh ra thần bí gì biến hóa sao trương tiến tịu i trong lòng đang đang kỳ quái nhưng vào lúc này âm vô cực đột nhiên mở mắt ra trương tiến tịu i lại cũng không kịp nhớ mặt mũi hoặc là tham lam trực tiếp một con lửa lười lăn lộn trốn đến một bên đồng thời triệu hồi mình ma chủng để cho mình không đến nỗi không thể chống đỡ một chút nào ừng âm vô cực con ngươi trở nên xanh luận nhìn ra trương tiến t i ể u trong lòng sợ hãi không khỏi lại là lùi về sau hai bước chỉ lo hắn giống như cương thi đột nhiên hai chân nhảy một cái lại đây trực tiếp bóp lấy cổ của chính mình đăng bởi chương hai trăm hai mươi nguy hiểm thật lúc này âm vô cực nhưng là không giống trương tiến t i ể u hoảng sợ như vậy nào h lên mà là ngồi dậy sau đó liền không n ú c đ í c h xanh n g ư ợ t con ngươi bên trong thật giống xuất hiện mê man lẽ nào hắn bị thương quá nặng mất trí nhớ trương tiến t i ể u trong lòng kinh nghi bất định thế nhưng nghĩ đến cầu giàu sang từ trong nguy hiểm liền tiến lên một bước mở miệng nói ngươi không sao chứ âm nhi ta ta là ngươi năm cha ngươi a vô liêm sỉ quả thực vô liêm sỉ a t r ư ơ n g tiến t i ể u này không biết xấu hổ đồ vật nhưng là muốn thừa dịp cháy nhà cước của dự định trước tiên lừa gạt thần chí không dọa âm vô cực tín nhiệm còn sau khi là vì nô làm người ở vẫn là trực tiếp đoạt xá đều bất quá là chính mình trong một ý nghĩ lúc này âm vô cực tựa hồ càng thêm mê man g hắn ngơ ngác nhìn trương tiến t i ể u không nói câu nào trương tiến t i ể u thấy vậy nhưng là do kinh truyền hỉ lúc này nỗ lực làm ra tự nhận là tối nụ cười ấm áp đừng nói tuy rằng lúc này hàng này cả người quần áo một bộ rách tả tơi dáng vẻ trên mặt trên người cũng không có thiếu vết máu thế nhưng hắn tấm này mặt anh tuấn bây giờ cười rộ lên xác thực có thể cho người hảo cảm đồng thời bây giờ bị thương dáng vẻ trái lại cho hắn thêm không ít phân khiến người ta cảm giác chân thành lúc này trương tiến t i ể u nhưng là dự định tiến lên chương dùng đã tiến n tịu lúc ư i ắ này vẻ mặt tươi cười đứng ở âm vô cực trước mặt mới vừa dự định mở miệng âm vô cực một cái tắt đập lại đây trực tiếp đem mặt trái của hắn đánh sưng lên thuận tiện đưa h ắ n phiến ngã xuống đất không nổi đầu g ó c c h o n g váng nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại kỳ thực nếu như là trương tiến t i ể u toàn thắng thời kỳ một tát này căn bản không khả năng rút chúng coi như rút chúng cũng tuyệt đối không có loại này gọn gàng nhanh chóng hiệu quả nhưng là trương tiến t i ể u lúc này công lực tổn thất lớn ma trùng t o i t h o á t nếu như hắn hành sự cẩn thận không nói có thể gắng gượng chống đỡ ở nhưng ít ra có thể tránh thoát đi bởi vì rất rõ ràng là âm vô cực lúc này cũng không phải trạng thái đỉnh cao không phải vậy một tát này hắn căn bản không nhìn thấy tay ảnh hơn nữa hiệu quả cũng tuyệt đối không phải mặt bị đánh sưng ngã xuống đất không nổi đầu góc choáng váng đơn giản như vậy tám chín phần mười không phải tại chỗ bể đầu chính là đầu ba trăm sáu mươi độ thậm chí bảy trăm hai mươi độ xoay tròn tử vong thậm chí tại chỗ rơi xuống nhưng mà làm cho không người nào lại chính là trước tiến t i ể u người này để tham dục che đôi mắt thậm chí mỡ heo làm tâm trí mê muội dĩ nhiên đ ầ n độn thật tin tưởng mình có thể hống ở âm vô cực l ừ a gạt sự tin tưởng của hắn bởi vậy không có phòng bị bên dưới mới về ra hiện nay cục diện này ngươi ngươi không có mất chi nhớ trương tiến t i ể u đến nửa ngày mới phản ứng được lúc này mũi không phải mũi lông mày không phải lông mày giận dữ nói âm vô cực lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn chỉ ngươi loại này ngu xuẩn còn muốn lừa âm mưu còn dám nói ra như vậy không biết xấu hổ đến âm nào đó thực sự là không hiểu như ngươi loại này ngu xuẩn dĩ nhiên có thể cùng âm nào đó đặt ngang hàng sáu cường giả vị trí thực sự là trời xanh không có mắt trương tiến t i ể u một tấm xương đỏ m ặ t anh tuấn tức giận đỏ chót thật giống muốn nổ tung như thế nhưng là hắn dù sao không phải loại kia cực kỳ vô dụng đồ ngu hắn bị như thế vừa kéo phản mà lúc này tỉnh táo lại nhưng là biết mình vừa n ã y m à trùng ly thể sau trải qua sinh tử kiếp khó đại h ỉ đại bi nhưng là mất đi đạo tâm của chính mình cùng bình tĩnh bởi vậy làm ra các loại chuyện ngu xuẩn đi ra người chính là như vậy thậm chí thần tiên cũng không ngoại lệ t ỉ n h táo thời điểm tự nhiên có thể có thật nhiều thường người không thể khải cùng thấy xa cùng các loại anh minh cử chỉ nhưng là một khi mất đi đạo tâm hoặc là bình tĩnh sau khi cứu sống làm ra ở người thường xem ra các loại khó mà tin nổi quả thực vụng về đến khó có thể tin chuyện tình đến từ cổ trí kim ví dụ như vậy chỗ nào cũng có bất kể là đông phương đáng thương tần hoàng hán vũ như vậy anh minh ngông c u ồ n g tự đại quân chủ bị phương sĩ như cái kẻ ngu si vậy đ ù a bỡn tần thủy hoàng thân thể trực tiếp bị chơi xấu hán vũ đế vợ con trực tiếp bị đùa chơi chết thậm chí t r ậ n thiên hạ to lớn k ề đem con gái của chính mình đường đường một công chúa gả cho như vậy tên lừa đảo đường huyền tông ở bề ngoài làm an lộc sơn chan u ôi trên thực tế bị hắn khi con trai như thế đùa bỡn đây vẫn chỉ là phàm nhân bên trong anh minh thần võ người ở mất đi bình tĩnh sau khi làm ra buồn cười việc lại nói đến thần tiên không nói khương tử nha cùng thân công báo một đôi bạn gây tốt một t u ồ n kịch hạ xuống bây chết không biết bao nhiêu thần tiên phương tây trừ thần tê n thế nguyên nhân trực tiếp chính là trụ tư bị bốn bị lạc hai mắt cuối cùng trực tiếp cùng huynh đệ của chính mình t ì mụi m con gái nhi tử rết đến máu chạy thành sông một tay tống táng ổ lìm b ụ t h ầ n hệ lúc này trương tiến t i ể u tỉnh táo lại sau khi nhưng cũng là rõ ràng chính mình vừa nay đến tột u cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn bởi vậy đối mặt âm vô cực tức giận mắng hắn dĩ nhiên không nói tiếng nào h i ệ n nhiên là nhận chính mình không đúng lúc này âm vô cực nói rồi hai câu sau khi thấy trương tiến t i ể u lại lần nữa về tới lạnh trong yên tĩnh không giống vừa nãy như vậy mỡ heo nông tâm dáng vẻ lạnh rên một tiếng nhắm lại miệng mình h á n kỳ thực mới vừa rồi cùng ngân thiên cổ cuối cùng một đòn toàn lực sau đó bị thua lúc đó là thật bởi vì mình liền muốn liền như vậy cáo biệt cái này có vô cùng m ị lực mà lại đáng chết vô cùng thế giới không nghĩ tới không nghĩ tới à. khổ tâm người thiên không phụ không uổng công đã biết chút năm người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy cả ngày che mặt lén lén lút lút xông qua loại công phu này quả nhiên không có phụ lòng chính mình à cuối cùng thậm chí có thể nói là khởi tử hoàn sinh hắn đã chết rồi lúc đó thậm chí cảm giác được tinh thần của chính mình thậm chí linh hồn đều rời đi này cụ rách tả tơi thân thể thể xác trái tim nứt ra rồi ngũ cái khe hở ngũ tạng lục phủ hầu như vỡ vụn ruột non đều đứt đoán mất cả người gân cốt kinh mạch càng là thảm không thể nói nhưng là đã biết mấy năm khổ tu chúng quy không có b h u ồ n g phí cho tới nay ẩn giấu bên trong thân thể sức mạnh rốt cục bắt đầu có tác dụng sống sờ sờ đưa hắn từ binh giải truyền thế luân hồi trùng tu cực khổ bên trong giải thoát đi ra để cho mình không cần đợi thêm mười hai mươi năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm cấp tốc về tới cái này thật giống đã lâu thế giới truyền thế t r ù n g tu vẫn lên tốt vượt qua giấc ngộng t h a nghén như vậy nhiều nhất mười hai mươi năm là có thể hoàn toàn khôi phục nếu như vẫn lên không được vậy thì chờ đi không biết lúc nào mới có thể tại đây khổ hải trong luân hồi may mắn đến cực điểm một lần nữa leo cho tới bây giờ cảnh giới thức tỉnh ngủ say ký ức một hai n g à n năm thậm chí còn toàn thiếu c oi như vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại ở luân hồi trong khổ hải hồn hồn ngạc ngạc vượt qua một đời lại một thế thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán cũng không phải là không có khả năng nhưng mà chẳng kịp chờ âm vô cực tự giác may mắn thở một hơi đột nhiên sự t ì n h xuất hiện lần nữa biến hóa vừa nãy thật giống mất đi ý thức công lực hao tổn quá độ chìm đắm ở trong đó sắc mặt biến hóa không chừng ngân thiên hữu cổ đột nhiên ổn định ra rồi vẻ mặt chính mình lần nữa khôi phục đến loại kia mặt không hề cảm xúc không hề lay động cảm giác lúc này mắt của hắn ra vì v ì rung động dĩ nhiên thật giống muốn mở hai mắt ra như thế đăng bởi chương hai trăm hai mươi mốt ngân thiên cổ nhược điểm ừ m bất kể là âm vô cực vẫn là trương tiến t i ể u thấy vậy không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ đổi s á t mặt vừa n ã y hai người đồng tâm hiệp lực hầu như lá bài tẩy toàn bộ ra thật vất vả từ ngân thiên cổ trên tay chạy ra một đường sanh thiên bây giờ ngân thiên cổ cái này vô cùng kinh khủng ma đầu chẳng lẽ lại muốn làm lại xuất hiện sao lẽ nào mới vừa nỗ lực chỉ là một hồi hoa trong gương t r ă n g trong nước sao trương tiến tửu i cùng âm vô cực lúc này đều là cảm thấy sâu đậm không cam l ò n g nếu như vốn là chắc chắn phải chết cũng cũng không sao có thể là cho người hy vọng sau đó lại đem phá hủy chuyện này thực sự còn không bằng không cho lúc này âm vô cực cũng không tiếp tục đem nửa điểm tâm thần đặt ở trương tiến tửu i mới vừa chuyện ngu xuẩn trên mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt nhìn qua thật giống muốn khôi phục như cũ ngân thiên cổ trên người tương tự trương tiến tửu i cũng là khôi phục tĩnh táo hắn sớm đã đem ra mặt thứ này ném ra sau đầu thứ này cùng tính mạng của chính mình so ra chả là cái cóc khô gì ngân thiên cổ rốt cục vẫn là mở cặp mắt ra trương tiến t i ể u cùng âm vô cực tâm cũng theo sâu sắc chìm xuống dưới quả nhiên ngân thiên cổ căn bản không có do dự không có c ở i gằn cũng không có mở miệng trên tay hàn quang l ó e lên dưa hấu đao lần thứ hai phất lên càng khôn thiên địa phản phất lần thứ hai bị đông cứng kết chỉ là lần này trương tiến tựu cùng âm vô cực nhưng là đã không giống vừa nay toàn tỉnh thời kỳ như vậy nắm giữ phản kháng d ã y r ử a sức mạnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ lẽ nào liền chết đi như thế trương tiến tựu lúc này liệu mạng hỏi chính mình hắn không muốn chết không muốn chết đ ù a gì thế thật vất vả có cái này khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ mà chính mình lại bỏ ra bao nhiêu trốn qua bao nhiêu kiếp nạn giết chết bao nhiêu người mới đi tới hôm nay tình trạng này coi như hoàng đế lao nhi cũng không tất chính mình mạnh hơn bao nhiêu chẳng lẽ mình ngày hôm nay liền muốn chết ở đây kết thúc này thật vất vả có được tất cả sao trên thế giới có người khả năng ở trên cái thế giới này lấy được đồ vật để hắn rất thống khổ cho tới cuối cùng hắn căn bản không muốn tiếp tục nữa do đó lựa chọn tự mình chung kết nhưng là đồng dạng có người ở trên cái thế giới này chiếm được như vậy gì đó càng là như vậy hắn lại càng không muốn từ bỏ liền giống như tần hoàng hắn vũ làm hoàng đế sau khi trái lại chờ mong có thể trường sinh bất lão Kỳ không thực một như chỉ cơm cả được nếu liền ăn ngon, ngày đông đều là ai đói bởi ụ n ăn như cho hắn vô hạn sinh mệnh, hắn sẽ nguyện ý không? Hắn sẽ hy vọng chính mình vĩnh vĩnh viễn người nạt khinh đồng còn muốn chịu đựng sinh mạng thống g mày. là là hy Coi cho hoặc hoặc chịu sao. thời bắt vô sẽ sẽ ý khổ xa ta bị bị, b vậy ở tử vong trước mặt tự nhiên có người ô m x c cực kỳ cường đại cầu sinh niềm tin muốn chết muốn sống không chịu từ bỏ có mấy người thì lại là căn bản không đáng kể rất rõ ràng âm vô cực cùng t r ư ơ n g tiến tịu chính là trước một loại trả giá càng nhiều lấy được càng nhiều càng thì không cách nào bỏ qua vết huynh ta phục rồi sau này đồng ý chỉ nghe lệnh ngươi ngươi thả ta chiếm được thật là tốt nơi tuyệt đối so với g i ế t ta chiếm được hơn trương tiến tịu lúc này nghĩ tới nghĩ lui nhưng là cũng không còn biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là cuối cùng bắt một cái hắn đem hết toàn lực vận dụng ra m à trùng sức mạnh cuối cùng không phải là vì chạy trốn này phong thiên tuyệt địa đao khí mà là vì có thể mở miệng nói mấy câu bởi vì hắn biết coi như l i ề u mạng trốn cũng căn bản không khả năng chạy thoát nhưng là tiếc nuối là ngân thiên cổ đối với hắn trong miệng nói không thèm để ý bất kể là ánh mắt vẫn là sắc mặt không chút nào biến hóa vô tận đ a u khi tiếp tục bao phủ tại nơi đem bây giờ xem ra không chút nào r ắ c buồn cười trái lại vạn phần kinh khủng dưa hấu trên đao hướng về t r ư ơ n g tiến t i ể u trên cổ của bộ tới lẽ nào ngươi sẽ không có chuyện muốn làm sao lẽ nào ngươi không muốn phục sinh người yêu của ngươi và người thân sao đao đúng là vẫn còn ngừng lại mang theo sắc bén đao khí lơi đao đã lên trường tiến t i ể u trên cổ của chỉ kém một chút đao khí sẽ trong nháy mắt muốn nổ tung lên sau đó trong nháy mắt cắt lấy viên này đẹp trai đầu lâu nhưng mà ngân thiên cổ cuối cùng vẫn là ngừng tay nghe được trước một câu thì ngân thiên cổ vẫn như cũ không có phản ứng chút nào nhưng khi sau khi nghe một câu thì ngân thiên cổ người chết giống như lạnh leo vô tình sắc mặt rốt cục có biến hóa cũng là nghe thấy một câu sau ngân thiên cổ để lại tay một bên âm vô cực chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế phá tan ngân thiên cổ đao khí phong tỏa vừa nãy ngân thiên cổ nhìn như ra tay với trương tiến t i ể u mà không nhìn hắn trên thực tế cũng không phải như vậy ngân thiên cổ vừa nãy xác thực đem chính mình phần lớn tinh lực đặt ở âm vô cực trên người điều động vô cùng to lớn sức mạnh đất trời hóa thành vạn ngàn đao khí mạnh mẽ phong tỏa âm vô cực mà nhìn như xuất thủ đối tượng trương tiến t i ể u kỳ thực bất quá là chỉ chiếm dụng hai phần tinh lực thôi lúc này âm vô cực nghe đến lời này nhưng là giật n ả cả mình hắn nhưng là không nghĩ tới trương tiến t i ể u dĩ nhiên biết ngân thiên cổ chuyện tình hắn là làm sao mà biết được lúc đó âm vô cực trong lòng trong nháy mắt liền xuất hiện cái nghi vấn này nhưng là nghĩ tới ư ý nghĩ lui nhưng là không có đáp án thẳng đến về sau hắn lại một lần cực kỳ tình cờ tình huống thông qua gián tiếp con đường từ trung thần tú nơi đó chiếm được có thể là ngân thiên cổ s á t thực thân thế tin tức mới mơ hồ hoài nghi trương tiến t i ể u rất lớn có thể là đã sớm ở trung thần tú hoặc là lý vinh bên người an bài nằm vùng có điều lúc này trong lòng hắn thứ hai phản ứng nhưng là vui vẻ bởi vì hắn nhưng là nhìn ra trương tiến t i ể u nói tới có rất lớn có thể có thể làm thật từ ngân thiên cổ phản ứng cũng có thể thấy được câu ca g i a o thật hải nạ p bách xuyên hữu dung n ã i đại thằng đứng ngàn trượng không muốn lại được một người nếu như không có không có sợ cầu thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình và người thân cũng không đáng kể cái gì cũ n g không ở nói như vậy người này quả thực chính là vô địch thậm chí vô giải coi như trên đời tất cả cao thủ gộp lại cũng không thể để hắn khuất phục ngược lại nếu như một người có điều cầu có điều m u ố n như vậy thì dễ làm hơn nhiều cái gọi là làm vui lòng tự nhiên có thể từ đây ra tìm được sơ hở của hắn không nói có thể chắc thắng ngân thiên cổ chí ít có thể hóa giải trước mắt trí mạng nguy cơ chạy thoát kỳ thực chuyện như vậy trong lịch sử cực kỳ thông thường tỉ như lữ bố nếu như không có điêu thuyền hắn chính là một ham muốn quyền lực ham muốn công danh nam nhân ở trong loạn thế hai điểm này tuyệt đối không phải khuyết điểm ngược lại chỉ có có cùng với xứng đôi năng lực đây chính là ưu điểm lớn nhất làm sao vừa thấy điêu thuyền lầm trung thân vương doan tỉ mỉ mưu tính bên dưới nhưng là rốt c ụ c hủy diệt rồi cái số này sưng mạnh nhất nam con người khi còn sống đem hắn từ một con t i ê u ngạo vô cùng lang đã biến thành một con da chó cuối cùng bị châm biếm vì là ba họ da nô khuất nhục chết đi đương nhiên chuyện như vậy không phải phần độc nhất sao đi lên trước nữa mấy còn có thể tìm tới mấy cái vì nữ nhân ném mất giang sơn Thì như có một cùng đái hệ. U thuyền liệt tứ Tây Thi, tiễn rết chết như hệ. nhân cùng đồng dạng liệt vào tứ đại nữ Tây thì, câu dùng nữ nhân này có câu mỹ đái đại U vào phong u U kém, chú u vương bởi vì bởi b a tự bị trở t bị h à h thiên h trò cưới cổ. n p o hỏa kịch chư hầu khả năng là giả nhưng chu u vương bởi vì yêu ai yêu cả đường đi muốn đem bao tự hải tử nâng lên vương vị do đó dẫn đến hắn thái tử cấu kết khuyển nhung bộ lạc một lần đưa hắn giết chết việc này nhưng là rất lớn có thể có thể làm thật như vậy ngân thiên cổ đến tột cùng sẽ như thế nào đây cứ việc â m vô cực cật lực gần giấu đi chính mình ánh mắt cực nóng nhưng là vẫn là đưa tới ngân thiên cổ chú ý bởi vì đây là cầu sinh niềm tin a đang bởi chương hai trăm hai mươi hai xa xôi hồi ức một ngân thiên cổ cuối cùng lựa chọn thu tay lại t r ư ơ n g tiến t i ể u vì mình sinh mệnh cuối cùng quả thực có thể nói xảo thiệt như hoàng trong cơ thể tiểu vũ trụ bạo phát miệng độn công lực tăng nhanh như gió mà âm vô cực cũng r ấ t xuống cao ngạo đầu lâu chí ít ở bề ngoài như vậy đồng ý lấy ngân thiên cổ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ngân thiên cổ nghĩ đi nghĩ lại nếu như lúc này tại chỗ đánh giết hai tên khốn kiếp này chính mình tự nhiên có thể được càng nhiều hơn thần võ chi linh nhưng là chỉ sợ tin tức không che giấu nổi trung thần tú những người kia như vậy tới nay nhưng là không ổn bởi vì nếu như trung thần tú biết ta thực lực chân chính sau chỉ sợ sẽ liên hợp hết thệ thần võ bị chọn người đối địch với ta mà phái này bên trong âm vô cực cùng t r ư ơ n g tiến t i u chính là thủ hạ thế tất cũng biết tập trung vào một phái k h á c bên trong tương lai ta nhưng là thành một người cô đơn như vậy tới nay nhưng là chỗ hỏng nhiều chỗ tốt rồi cũng được hôm nay liền thả hai người bọn họ một con ngựa bại tướng dưới tay hà đủ nói dũng l ư ợ n bọn họ tương lai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của tê a ngân thiên cổ suy nghĩ qua đi nhưng là đã quyết định hắn lúc này lạnh lùng mở miệng không nên quên các ngươi ngày hôm nay theo như lời nói sau đó nhưng là để trương tiến t i ể u nộp một viên thần võ chi linh mà âm vô cực nộp hai k h ỏ a một cái là vì cảnh cáo hai người thứ hai thì lại là cố ý chế tạo hai người không hợp hai đào giết ba sĩ đạo lý này hắn vẫn hiểu coi như muốn dùng đến hai người kia nhưng là không cần thiết để cho bọn họ hài hòa ở chung ba thì lại không có thu sạch lấy bọn họ thần võ chi linh nhưng là ngân thiên n g cổ cố ý cho hai người để lại một tia hy vọng dù sao làm thần võ người được tuyển chọn chuyện gì cũng có thể phát sinh nếu như tương lai có thiên đại kỳ ngộ nói không chừng công lực tăng nhanh như gió là có thể vượt qua chính mình bằng không ngân thiên cổ đem trong tay bọn họ thần võ c h i linh toàn bê lấy đi như vậy hai người thế tất từ đây hoặc là đối với hắn ở bề ngoài thuận theo lén lút dương thịnh e m suy mắt nhìn chằm chằm hoặc là chính là lại với làm việc thường thường ứng phó bốn phép tính lưu hai người kia ở có thể coi chính mình hiệu lực giảm mạnh thiền t o á i của mình cùng thu thập thần võ c h i linh thời gian nghĩ tới đây bốn điểm bốn giờ còn có thai hại cùng chỗ tốt ngân thiên cổ mới làm ra quyết định còn trong miệng hai người bất quá là bây giờ mệnh ở nhân thủ không thể không tử còn tín nhiệm ở rất nhiều năm trước hắn cửa nát nhà tan người thân toàn bộ rời đi sau khi ngân thiên cổ liền không tín nhiệm nữa bất luận người nào việc này liền như vậy xong xuôi nhưng là trương tiến tịu i tối không muốn nhớ tới một đoạn hồi ức từ đây hắn và âm vô cực tự nhiên ở ngân thiên cổ trước mặt thấp hơn một đầu có điều cũng còn tốt ngân thiên cổ cùng hắn không giống nhau hắn người này yêu thích sắc đẹp còn có vui đùa nếu như chính mình tuyệt đối sẽ mạnh mẽ nhục nhã bại tướng dưới tay chính mình nhưng ngân thiên cổ chưa bao giờ biết hắn không thích mỹ thực ăn cơm chỉ là vì sống sót chưa bao giờ gần nữ sắc không ham muốn vinh hoa phú quý cùng danh dự quyền lực những thứ đồ này ở trong mắt hắn quả thực thật giống như bốn như thế bởi vậy ngân thiên cổ ngoại trừ ở hai người bọn họ làm sai sự thì thầm quát mắng ở trước mặt mọi người từ trước đến giờ đều là quả ngôn thiếu nd ê thương thương trầm mặc không nói đương nhiên trương tiến tịu i cũng không biết hắn ngày đó tinh thần bí pháp ảo thuật đến tột cùng để ngân thiên cổ nhìn thấy gì dạ đêm đen nhánh đại đội phó ngài tin một người lính chạy tới đưa mấy phong thơ cho ngân thiên cổ nói chuẩn sắc là lý vệ quốc hắn vừa nhìn trong thư ngày liền ngay cả một phong đã từ lâu qua nửa tháng lông mày không khỏi nữ h một cái hắn nhưng là biết đại đội trưởng đối với mình chất phác không thích uống rượu sẽ không nịnh bợ người đã sớm rất bất mãn nói hắn người này mắt cao khí ngạo xem thường người nhìn ở bề ngoài hòa hợp thêm thấm thực tế thường thường lén lút kim hắn đương nhiên cũng không có chuyện khác người gì thế nhưng đem thư nhà c h ụ một đoạn thời gian lấy quan trên muốn d ũ n g cảm kính dâng trở danh nghĩa không cho hắn và o trong nhà gọi điện thoại chuyện như vậy nhưng là làm được lý vệ quốc thực sự là không hiểu hắn chẳng lẽ không biết uống nhiều rượu dành tay sẽ run sao một nắm thương súng nhân thủ nếu như run đó cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào lý vệ quốc từ từ mở ra tin hắn không biết từ thời khắc này bắt đầu số mệnh của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời từ trước bình tĩnh ngày tháng bình an tử sẽ triệt triệt để để cách hắn đi xa vệ quốc mau mau trở về trong nhà xảy ra vấn đề rồi trong thôn muốn tịch thu chúng ta nhà sáu vệ quốc ngươi làm sao vậy làm lính đi lính không muốn nhà sao coi như ngươi không muốn quản ta lão già này nhưng là ngươi còn có người vợ cùng h à i tử a ngươi muốn làm cho các nàng ở cái nào vệ quốc ngươi đến tột cùng làm sao vậy quên đi nhà sự không làm p h i ề n ngươi thế nhưng vợ của ngươi luôn bị người bắt nạt ngươi thì không thể nhín chút thời gian trở về một chuyến sao vệ quốc ngươi thật là không có lương tâm hổ dữ không ăn thì con ngươi liền hài tử cũng không cần ta cũng không tiếp tục nhận thức ngươi đứa con trai này ngươi muốn cho ai khi con trai liền cho người đó đương lúc tự đi thôi này mấy phong là lý vệ quốc phụ thân tin vệ quốc ca trong nhà xảy ra chuyện lớn ngươi mau mau trở về đi vệ quốc ca ta có lôi với ngươi có lôi với các ngươi lý già ta cũng lại không mặt mũi thấy ngươi hy vọng đời sau sẽ không như vậy này hai phong là lý vệ quốc thê tử tin lý vệ quốc sau khi xem xong liền cảm thấy trong lòng không đúng trái tim rầm rầm vẫn nhảy không ngừng thật giống xảy ra đại sự gì như thế hắn nhanh đi tìm đại đội trưởng đại đội trưởng nhà ta xảy ra vấn đề rồi ta phải xin nghỉ một ngày lý vệ quốc vội vàng mở miệng làm gì làm gì làm gì ngươi không biết vào cửa trước gõ cửa gọi báo cáo ngươi nhìn một cái ngươi còn như cái quân nhân sao đi ra ngoài lại tới một lần nữa một nhìn qua rất trẻ trung dài đến không công người trẻ tuổi nói rằng lý vệ quốc tất cả bất đắc dĩ làm sao đây là hắn thủ trưởng chính mình xin nghỉ về nhà nhất định phải hắn phê chuẩn bởi vậy không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài gõ cửa gọi báo cáo lần thứ hai đi vào trong phòng gian nhà mở ra khi ấm nhiệt hồ hồ nhưng là lý vệ quốc trong lòng vô cùng nóng nảy bởi vậy cũng không đoái hoài tới cái gì khách sáo nói thẳng đại đội trưởng nhà ta xảy ra vấn đề rồi ngươi cho ta nhóm cái giả đi sáu có chuyện chuyện gì ở vĩ đại diện chủ tịch dưới sự lãnh đạo Thiên Thái thể ta biết, tắc một chút thế Thế tới? hạ Bình, chuyện không cho lãnh nghĩ,、các、binh sĩ nghĩ như thế nào? Thế nào làm? Ngươi có hay không nghĩ phó? nói ngươi đi Ngươi liên đội nghĩ tới? Ngươi làm kiểu gì đại đội lên cán muốn dụng, động nào? nào đạo các bộ gì? vì gì có có có có xảy suy ra đầu À, là làm? là làm sĩ không chờ lý vệ quốc nói hết lời đại đội trưởng thật giống như súng máy như thế trực tiếp đem lời nói của hắn cắt đứt mấy vấn đề hỏi hắn á khẩu không trả lời được lý vệ quốc suy nghĩ một chút này có thể trách bạn nhưng là lại không thể cứ như vậy đi trong nhà nhất định ra chuyện gì mình nhất định muốn về nhà một chuyến trong phòng liền mở ra xem hắn vẫn không đi rất thiếu kiên nhẫn ngươi một ngày có phải là ngại không có chuyện làm hả ngươi cho rằng ngươi đến trong bộ đội tới là làm quan láo ra sao n a m lý vệ quốc suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ ra một cái lý do đại đội trưởng ta đều ba năm chưa có trở về nhà t r ư ơ n đại đội phó cùng vương đại đội phó còn ngươi nữa hàng năm c h í ít về nhà một lần năm nay có phải là nên ta cái gì n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i có loại nói lại cho ta nghe không chờ lý vệ quốc mở miệng liền trương tinh tiếp tục nói ai cho n g ư ơ i đánh gãy lời ta nói a n g ư ơ i tính là gì a còn dám chất vấn ta n g ư ơ i mới vừa nói có ý gì có phải là cho là ta làm việc không công bằng có phải là năm đang bởi chương hai trăm hai mươi ba xa xôi hồi ức hai có phải là cảm thấy ta làm việc thiên tư có như ngươi vậy cùng trưởng quan mình nói chuyện sao đại đội trưởng lúc đó nổi trận lôi đình khiển trách lý vệ quốc ta không phải ý này lý vệ quốc vội vàng giải thích không phải ý này là có ý gì bất kể như thế nào cái này giả ta không cho phép đại đội trưởng lạnh lùng nói không được ta nhất định phải xin nghỉ lý vệ quốc ă n nói vụng về cuối cùng không biết nên nói cái gì chỉ có thể phun ra một câu nói như vậy ngày hôm nay ta đem lời thả nơi này ngươi nếu là dám đi thử một lần đại đội trưởng cười lạnh nhìn hắn xin lỗi ta nhất định phải trở lại lý vệ quốc cuối cùng sâu sắc k h ô n g người chào xoay người ly khai hay hay thật ngươi cái lý vệ quốc ngươi chờ ta đại đội trưởng tức giận con ngươi đều phải chừng ra ngoài nổi giận đùng đùng ném một câu như vậy lý vệ quốc cuối cùng vẫn là ly khai đại đội trưởng không chút nào ý bỏ qua cho hắn nhưng là dự định hướng cấp trên báo cáo mạnh mẽ t h ừ a hắn mấy cái đại đội phó cũng là theo chân nói lý vệ quốc không phải trong ngày thường không hợp quần còn chưa tính còn chống đối thủ trưởng hơn nữa trái với kỷ luật một mình đi ra ngoài làm ra chuyện như vậy lý vệ quốc đầy cõi lòng kích động cùng một chút bất an trở lại quê hương của chính mình bên trong gần hương tình khiếp hắn lúc này dĩ nhiên kích động có chút sợ sệt có chút run rẩy phải biết ngày xưa mặc kệ huấn luyện khổ nữa mệt mỏi nữa dùng cách xử phạt về thể xác như thế nào đi nữa thống khổ hắn cũng không có sợ sệt quá lúc này dĩ nhiên sợ phải biết ngày xưa một súng nơi tay thần quỷ cúi đầu được s ư n g không phát nào chừa hắn chưa từng có tay run quá lúc này dĩ nhiên kích động tay run hơn nữa không thể tự thoát ra được ba năm rốt cục có thể trở lại nơi này sinh ta nuôi địa phương của ta nơi này có ta nhọc nhằn khổ sở thê tử nơi này có ta tóc trắng xóa của phụ thân nơi này có nhà của ta có ta can lý vệ quốc kích động nghĩ sáu này chuyện gì thế này nhà của ta đây lý vệ quốc ngơ ngác nhìn trước mắt hoa lệ nhà không biết mình nguyên lai、like、cái này tuy rằng lại nhỏ lại phá thế nhưng có thể tránh gió vũ mang đến ấm áp ra đi nơi nào ra nhà của ta đây nhìn trước mắt căn phòng lớn bên trong người đến người đi tiếng cười không ngừng lý vệ quốc đứng cửa ngơ ngác không nhúc n í c h ra không rồi ồ ngươi ngươi không phải vệ quốc sao đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng nói giàn mua lý vệ quốc ngơ ngác quay đầu nhìn lại nhưng là một tóc trắng phơ trên cằm mọc đầy râu trắng lao nhân Ngươi! ngươi là bốn lý vệ quốc lúc này trong đầu một mảnh hồ gián bởi vậy suy nghĩ xoay chuyển rất chậm rất chậm hắn thật vất vả mới đem người này cùng hắn trong ấn tượng một bóng người đối ứng lên trương a thúc vệ quốc ngươi đã trở về lao nhân này từ mi thiện mục nói một câu ta ta đã trở về trương a thúc nhà ta đây cha ta còn có thiến nhi đây lý vệ quốc lúc này mới phản ứng được hoàng hỏi vội ngươi nhà ngươi m u ố n nói đến cái này nguyên bản nói chuyện trôi chạy xem ra thân thể tốt trương a thúc đột nhiên nói chuyện đứt quãng sắc mặt tối sầm lại ấp ú n g hai câu nhà ngươi sao việc này ngươi hỏi lại hỏi người khác ta ta không rõ ràng nói xong xoay người rời đi trương trương thúc ngươi đi đâu lý vệ quốc theo bản năng cảm giác không đúng hỏi một câu ta ta còn có việc đi trước trương thúc cuốn quít nói một câu lý vệ quốc trong ký ức trương thúc không phải như vậy hắn đặc biệt hòa ái dễ gần Cùng lý vệ quốc nói xong lời cuối cùng tiếp khách khí trên một câu kỳ thực cũng không tính được khách khí hắn là thất tâm nếu không đi trong nhà ngồi một chút nhưng là trước mắt trương thúc làm sao sẽ biến thành như vậy chứ nam lý vệ quốc hỏi thật là nhiều người tất cả mọi người là ấp úng cuối cùng hắn c ũ n g lên cầm lấy một người liều mạng truy hỏi người này lúc đó đều sợ choáng váng ca ca của hắn thấy lúc này chạy tới muốn đẩy ra lý vệ quốc nhưng khi lý vệ quốc nhiều năm như vậy binh bạch làm sao bất kể là thương súng pháp vẫn là luận võ hắn mọi thứ số một không phải vậy xuất thân bần hẳn thân phận thông thường hắn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ làm tới đại đội phó phải biết hắn năm nay cũng chính là ba mươi mấy tuổi làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện khiến người ta tùy ý đẩy một cái liền đẩy ra chính là phóng tầm mắt trong quân đội có thể đẩy ra hắn cũng cơ hội không có được ta cho ngươi biết người kia thấy đệ đệ của mình sợ đều muốn khóc lúc này nói cho lý vệ quốc hắn không có ở đây ba năm phát sinh tất cả、Sáu. làm sao có khả năng làm sao có khả năng lý vệ quốc thất hồn lạc p h é p h ư ớ n g đi trên núi thân thể tả diêu kẹo phải bước chân tập tễm khi hắn nhìn thấy trước mắt hai tòa cô mộ p h â n thì hắn không còn gì để nói chết rồi người liền chết như vậy hắn lúc này chỉ có thể cảm thấy mình trong đầu đặc biệt loạn thật giống thiên đô sụp tại sao lại như vậy liền vì một gian nhà liền vì vài mẫu địa bọn họ liền bức tử cha của ta cớ kế hoạch hóa gia đình bức tử thê tử của ta lý vệ quốc lúc này còn nhớ thê tử lúc đó viết cái kia phong trong lòng tự nói với mình là sinh đôi chính mình cảm giác trên thế giới hết thẻ sự tình đều là tươi đẹp như vậy không còn cái gì cũng bị mất cứ như vậy không rồi lý vệ quốc lúc này chạy ra trong túi tiền giấu một điếu thuốc điểm mấy lần thật vất vả mới đưa diêm hoa sau đó đốt thuốc thì còn kém điểm đốt riêng mình tay lý vệ quốc xỉ xỉ s á c h s á c h hít một hơi yên để suy nghĩ của mình ổn định không ít hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ không là cái gì báo thủ mà là ta muốn đòi một công đạo hắn mạnh mẽ một cái hút sạch trong tay đ i ê n nhìn chằm chằm trước hai tòa cô mộ phần một chút thật giống nhìn thấy nằm ở trong đó tóc trắng xóa hiền hòa cha già cùng đáng yêu hiền lành thê tử còn có còn có chưa xuất thế hai cái đáng thương hải tử hắn rốt cuộc biết người trong thôn vì sao đều đối với hắn như vậy là xấu hổ vẫn là hoảng sợ cha và thiến nhi chết rồi thậm chí ngay cả trong thôn công mộ phần đều không thể đi vào hắn xoay người xuống núi muốn đi vì chính mình đòi cái công đạo Hồi chấm nhìn chút chính mình, hoặc có lẽ bây giờ gọi hắn là ngân thiên cổ càng thích hợp. giờ gọi ước quốc lúc nước có cổ càng một dứt trong ở đây, bây ngân này lý lẽ là vệ không sai hắn sau khi đi tìm người đòi một công đạo thậm chí thuyết pháp đều bởi vì kẻ thù thế lực quá to lớn mà không có kết quả trở lại trong quân đội đại đội trưởng càng là liên hợp với mấy cái đại đội phó nhất thống vu hại chính mình thế giới này đúng là thật không công bằng không có người nhà thế giới đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì công đạo ta cũng không tiếp tục công việc quan trọng đạo ta muốn báo thù sau đó chính là hắn đón súng pháp khảo nghiệm cơ sẽ trực tiếp giết chết đại đội trưởng cùng đại đội phó môn sau đó một thân một mình về đến cô hương đem kẻ thù toàn ra mặc kệ già trẻ toàn bộ giết chết mặc kệ tóc trắng xóa lão người hay là vẫn còn tạ lót hải tử lúc đó dùng chính là bọn họ trên bàn cái này dưa hấu đao sau đó ngân thiên cổ đem kẻ thù cây đao này lên bởi vì hắn phải nhắc nhở chính mình cái gì chính nghĩa công đạo đều là trò má chỉ có sức mạnh sức mạnh mới phải thế giới này công lý nhưng là này đều không phải là ngân t i ê n cổ trong lòng ấn tượng sâu nhất ký ức hắn trong ký ức vĩnh kém xa quên được vẫn là cái kia cô đơn hai tòa cô mộ phần người ở bên trong hắn sẽ không còn được gặp lại coi như giết kẻ thù thì thế nào các nàng cũng không có thể trở về nhưng là bây giờ có cơ hội vì các nàng chính mình liệu mạng thu thập thần võ chi linh sẽ thành công mình nhất định sẽ thành công không có gì có thể ngăn cản ta Đăng bởi. Trường bởi khủng bố đột kích những ký ức này ngân thiên cổ t r ô n ở đáy lòng rất lâu rồi hay là bởi vì trương tiến t i ể u những này bị ngân thiên cổ t r ô n thật sâu giấu ở đáy lòng ký ức mới lại hiện lên ở trong lòng sáu bất luận tiện h ác bất luận chính tà ngân thiên cổ lần thứ hai giơ lên trong tay dưa hấu đ a o lý vinh cùng trung thần tú sắc mặt của rốt cục có biến hóa lần trước ngân thiên cổ lấy một địch ba thi chính là hắn cường đại thể phách cùng sâu dày vô cùng công lực tự m ì n h một người ngăn cản ba người bọn hắn nhưng là coi như như vậy cũng chưa sử dụng loại đao pháp này lúc này lý vinh trung thần tú rõ ràng cảm ứng được nếu như ngân thiên cổ lúc đó sử dụng loại này vô cùng kinh khủng đao pháp nhóm người mình căn bản sẽ không cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi tám chín phần mười tại chỗ trọng thương nhưng là lúc này tại sao hắn sẽ dùng đến còn có thần bí kia thứ tám người tại sao vẫn không hề độc thủ hắn đang chờ đợi cái gì các loại nghi vấn ở trung thần tú nháo cũng còn tốt bên trong nhớ tới hắn có một loại rất cảm giác xấu bảy môn phong thần trận khải đột nhiên vẫn chưa từng có hành động thứ tám người rốt cục ra tay rồi Ừm. đàng tiếu thiên kỳ thực vẫn lưu ý người này lúc này rốt cục gặp được tác phẩm của hắn bảy môn phong thần trận lúc này kết thành trận pháp cũng không phải ngân thiên cổ âm vô cực cùng với trương tiến t i ể u đám người mà là bọn hắn mang tới thủ hạ đàng tiếu thiên lúc này quan sát trận này lúc này chính là biến sắc hắn đối với trận pháp thứ này căn bản không phải rất tinh thông bao quát từ cổ tam thông cùng với tiêu g i a o phái nơi đó lấy được cũng không có cùng trận pháp thứ này có liên quan nhiều nhất cũng chính là nhận thức dịch kinh b á t quái mà thôi lúc này bên thai của hắn lại truyền tới trung thần tú truyền âm trận này ta có chút quen mắt lý vinh lúc này truyền âm nói khó chưa từng trung huynh từng ở nơi nào từng thấy bởi vì trung thần tú công pháp kỳ diệu lý vinh câu nói này đảm tiếu thiên cùng lý duy nhất nhưng cũng là nghe được trung thần tú nhưng là lắc đầu một cái mở miệng nói ta đã thấy nhưng là cũng không phải là trận này mà là võ đ à n g chân võ thất t i ệ t trận cùng với toàn chân giáo thiên cương b ắ t đấu trợ đàm tiếu h thiên lúc này hơi nhúng mày nhớ lại này hai trận lai lịch tương truyền trương tam phong một ngày nhìn thấy chân võ tượng thần tọa tiền quy xà nhị tướng nhớ tới trường giang cùng hán thủy hội x a sơn quy sơn nghị thẩm trường xà linh động rùa đen nghiêm nghị chân võ đại đế khoảng t r ư ờ n g một quy một xà chính là kiêm thu đến linh đến trọng hai cái vật tính lập tức đi suốt đêm đến hán á dương nóng nhìn xà quy hai sơn từ xà sơn uốn lượn tư thế quy sơn trang ổn chi hình trung gian sáng tạo ra một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra chỉ là cái kia quy xà nhị sơn khí thế bằng bạc tư thế núi biến hóa ra võ công uy nghiêm đáng sợ và có bao quát cực lớn quyết không phải sức lực của một người có khả năng đồng thời làm trương tam phong tiếu lập đại giang tri tân không ăn không uống phạm ba ngày đêm lâu dài chuyên tâm năm chiêu k u ố i c ũ n g không nghĩ ra cái vấn đề khó khăn này đến rồi ngày thứ tư buổi sáng húc nhật mọc lên ở phương đông chiếu lên trên mặt sông kim xà vạn đạo lấp l o e không yên hắn đột nhiên tỉnh ngộ cười ha ha trở lại v õ đang sơn trên đem bảy tên đệ tử gọi tới mỗi người chuyển một bộ võ công bởi vì này bộ trận pháp do chân võ đại đế dưới trướng quy xà nhị đem mà động đến đặt ra này đây lấy tên là chân võ thất tiệt trận trận pháp này bảy bộ võ công phân biệt hành xử cố là mỗi người có chỗ tinh diệu nhưng nếu hai người hợp lực thì lại sư huynh đệ hỗ trợ lẫn nhau cả công lẫn thủ uy lực lập tức tăng nhiều nếu là ba người cùng xứ thì lại so với hai người cùng khiến uy lực lại cường gấp đôi bốn người tương đương với tám vị cao thủ năm người tương đương với mười hai vị cao thủ sáu người tương đương với ba mươi hai vị tới bảy người đủ thi như sáu mươi b ố vị đương đại cao thủ nhất lưu đồng thời ra tay nói cách khác trận này chính là tương đương với bảy tên cao thủ biến thành sáu mươi b ố tên cao thủ nhưng là sáu mươi b ố minh tuyệt đại cũng bắt đầu cuối cùng tuyệt đại một phá toái tiên nhân cũng đúng là vẫn còn tiên nhân đến rồi lần này cảnh giới về số lượng hơn nhưng là không đủ để bù đắp chất lượng căn bản tranh lệ khó khăn như vậy đạo toàn chân giáo thiên cương bắt đ ầ u trận có cái gì kỳ lạ đàm tiếu thiên nhưng là nghi ngờ nói trận này tên đầy đủ là trời cương bắt đầu thất tinh kiếm trận nên trận pháp là xạ điêu anh hùng chuyện bên trong toàn chân giáo người đầu tiên nhận chức giáo chủ vương trùng dương vương trùng dương căn cứ bắt đầu thất tinh trận sáng chế bắt đầu tinh tung khai sáng chấn giáo võ công dựa theo đạo giáo dưỡng sinh con đường tu luyện đối mặt đầy trời sao có thể án thất tinh đồ trên không đồng thời tiết Phương vị khác nhau, hướng vị về b ấ trận đồng đấu đó tình luyện công, từ đó tiếp thu thiên nhiên bên từ tiếp thu t o loại n nhân sinh mệnh g đối với v hữu ích t chất, có lợi cho lợi d ư ỡ g cùng sinh t ậ pháp t ể hình. h Trận p này đối địch hình thành quanh, theo trận vây đối địch theo thế bố i người liền có thể liên thủ đến đáp lại, thôi. ế đến n chuyển không、thôi. Trận hóa, thể thủ pháp có lưu đáp b trí kết hợp đạo giáo nhất nguyên lương nghi tam tài tứ tướng ngũ hành thất tinh bát quái cựu cung lưu thay đổi quy luật đầy đủ diễn dịch giải thích trung quốc đạo văn hóa nên trận tinh tường ghi rõ sanh môn c h ế theo môn túc t phương h người vị, thiên thiên thiên thiên y trận thức biến hóa bảy người vừa có thể liên thủ đến đáp lại lưu chuyển không thôi nhưng là công lực không thôi có ích lợi gì một người trong cơ thể công lực nhiều hơn nữa đúng là vẫn còn một người lẽ nào có thể cùng vô cùng vô tận thiên địa sức mạnh to lớn cùng sánh vai sao càng không có thể đàm tiếu thiên nhưng là không nghĩ ra lúc này trung thần tú nhưng là mở miệng truyền âm liên quan với hai trận so với chư vị đều là có hiểu biết coi như hai trận hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nhưng cũng là không đủ để đối với ta chờ sản sinh ảnh hưởng gì lớn nhưng là mấu chốt nhất là cái kia người thật giống như sửa cũ thành mới nhưng là làm ra những thứ khác thay đổi bởi vậy dám được xưng bảy môn phong thần trận lúc này trung thần tú tập trung tinh thần phảng phất cùng trời địa hợp hai là một vận dụng thiên tử quan khí thuật quan sát đến trước mắt trận này huyền bí chỉ thấy trận này hạt nhân cũng không là chân v õ thất tiệt trận xà bàn quy cư cũng không phải thiên cương bắt đấu trận thất tinh liền một mà là thứ tám người dĩ nhiên đem chính mình làm mắt trận dẫn đến sức mạnh đất trời nhưng là có tính cách tạm thời lấy cao thủ tuyệt thế phụ trợ tuyệt đại cao thủ lại vô hạn tăng lên tuyệt đại cao thủ cảnh giới cuối cùng đem vô hạn tới gần phá toái cảnh giới cuối cùng nhưng là để tự mình một người tạm thời phát huy ra hai ba cái phá toái tiên nhân thực lực đương nhiên là có một rất lớn tai hại liền là không thể động đ à m t i ế u thiên lúc này thông qua trung thần tú thấy được trận này chỗ tinh diệu nhưng là bất an trong lòng nhưng là cũng không có biến mất trái lại liên hồi khi hắn nhìn thấy ngân thiên cổ thời gian rốt cục nổi lên nghi hoặc c h i tâm ngân thiên cổ mạnh nhất tên bắt đầu cũng không phải lý vinh đám người gọi ra ngược lại ngược lại là t r ư ờ n g tiến t i ự u cùng âm vô cực hai người truyền l ê n ra sau đó lý vinh cùng trung thần tú nhìn thấy ngân thiên cổ có thể tạm thời tính lấy một đi ba mới mơ hồ thừa nhận việc này nhưng là lúc này nghĩ đến nhưng là có chút kỳ quái lẽ nào một người sức phòng ngự lợi hại là có thể xưng là tối cường sao công kích tiết lợi hại đây tốc độ lợi hại đây khôi phục lợi hại đây ngân thiên cổ khẳng định cho tới nay ẩn giấu thực lực của chính mình nhưng là p h ò n g t r ư ờ n g không có một đòn giết chết tự tin trái lại lo lắng đánh rắn động cỏ dù sao nếu như biết rõ đánh không lại một người vừa không có nhược điểm nắm ở trên tay hắn ai lại trở lại chịu chết tuồng tự nhiên là xa xa tránh ra đã như thế coi như ngân thiên cổ đệ nhất thiên hạ nhưng là lẽ nào hắn thật có thể sát quang tất cả mọi người sao đăng bởi chương hai trăm hai mươi lăm tính toán cùng nội chiến lúc này ngân thiên cổ tựa hồ thấy được đàm tiếu thiên ánh mắt nhưng là trên mặt của hắn mặt không hề cảm xúc căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đàm tiếu thiên trong lòng càng cảm thấy không lành mở miệng truyền âm nói không muốn chỉ nhìn trận pháp chú ý ngân thiên cổ đặc biệt là trên tay hắn cây đao kia cẩn thận Living, Trung Thần Tú. Lý duy nhưng ấ t vừa nghe n h là nhìn vào ề phía phát Thiên nhiên chắc nhiên hiện có chút không、đúng. Nhưng quan Ngân bên đúng. tỉ dưới Cổ, có quả mỉ dĩ v lúc này ngân thiên cổ ra chiêu đao khí trong nháy mắt buộc phát ra dường như khai thiên phách địa nếu như chỉ là đao khí cũng còn chưa được càng kinh khủng chính là trong đó đao ý tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa không ngừng công kích tới mọi người thần thức làm sao bây giờ mọi người nhưng là theo bản năng muốn tranh trước kỳ phong mang sau đó mới quyết định không hề nghĩ rằng trận pháp đột nhiên hiện ra h uy lực thả ra một luồng chăm chú động lại ở chung với nhau khí thế dĩ nhiên trong nháy mắt vững vàng khóa lại mọi người đương nhiên đàm tiếu h thiên đám người dù sao cũng là phá toái tiên nhân nhưng là ngân thiên cổ chờ mang tới người phối hợp thần bí thứ tám người nhưng là đồng thời giảng đàm tiếu h thiên đám người tốc độ đại đại giảm bớt cứ như vậy lý vinh trung thần tú đám người muốn chạy trốn ngân thiên cổ chiêu số dĩ nhiên không thể tình thế càng ngày càng nguy cấp trung thần tú hơi nhún mày trong đầu bắt đầu suy nghĩ từng cái từng cái kế hoạch đàm tiếu thiên nhưng là lúc này làm ra quyết đoán mọi người cùng ra tay làm một đòn tối hậu bất kể hắn là cái gì kế hoạch phi thường thời gian làm phi thường thì trực tiếp lấy lực phá cuộc đi ra ngoài lại nói lời vừa nói ra lý vinh đám người tinh tế vừa nghĩ quả thế liền từng người sử dụng bản lĩnh sở trường lý vinh hạo nhiên trinh khí một chiêu cuối cùng hạo nhiên thiên địa t r i n h khí trường tồn trung thần tú thiên tử một đòn lý duy nhất thiên địa vô cực đại đạo mênh mông cùng với cuối cùng đàm tiếu thiên, thiên địa tạo hóa Cứp c lại kiểu u bốn cỗ sức mạnh vô cùng to lớn nhất thời hà cùng nhau lúc này ngân thiên cổ cũng là biến sắc nhưng là không ngờ rằng bốn người đã vậy còn quá quả đoán đồng thời ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là công kích kinh khủng như thế hắn sở dĩ thời gian dài không có ra tay nhưng không phải hạ thủ lưu tình mà là vẫn đang làm chuẩn bị h ấ p tinh đại pháp liên tục thu nạp sức mạnh đất trời dự định tích góp sức mạnh lớn nhất một đòn giết chết lúc này lại là không kịp không thể làm gì khác hơn là đem đã tích chữ tốt sức mạnh thả ra sử dụng càn khôn một chém mang theo vô cùng khí thế đánh ra ngoài nhưng là hắn sức mạnh của một người coi như vượt xa cùng thế hệ nhưng là như thế nào có thể vội vàng trong lúc đó đồng thời ứng phó bốn người bởi vậy ở rằng có một sát na sau khi dĩ nhiên không địch lại lúc này âm vô cực cùng chương tiến t i ể u đám người đang muốn ra tay giúp đỡ đ a m t i ế u thiên đột nhiên mở miệng các ngươi dự định bị hắn ép cả đời sao phải biết thần võ c h i linh cuối cùng chủ nhân nhưng là chỉ có một vị lời vừa nói ra ngân thiên cổ biến sắc mặt quả nhiên âm vô cực cùng t r ư ơ n g tiến t i ể u do dự nửa ngày dĩ nhiên cuối cùng quyết định thờ ơ lạnh nhạt không có một chút nào ý xuất thủ Ừm. ngân thiên cổ lúc này biến sắc nhưng là cảm thấy lúc này áp lực trước đó chưa từng có chẳng lẽ mình ngày hôm nay muốn n g ỏ m tại đây sao lúc này cái kia thứ tám người một do dự nhưng vẫn là ra tay trong lòng hắn lúc này lại là cười gằn đại cục chưa định người mình liền bắt đầu nháo mâu thuẫn thực sự là ánh mắt thiện cận thằng n h ã i danh không đủ cùng yêu ta dĩ nhiên cùng hai người này ngu xuẩn đặt ngang hàng cái gọi là bắt cường giả thực sự là xỉ nhục lý vinh đám người tất cả giật mình nhưng là không nghĩ tới vào lúc này ngân thiên cổ đám người dĩ nhiên náo loạn mâu thuẫn l i ê n ngay cả đàm tiếu thiên cũng không ngờ rằng chính mình một câu nói ảnh hưởng đã vậy còn quá đại kỳ thực thứ tám nhân hòa lý vinh đàm tiếu thiên đám người nhưng là không biết âm vô cực chương tiến t i ể u cùng ngân thiên cổ mấy người trong lúc đó ác t h à không phải vậy liền sẽ rõ ràng ảo diệu trong đó nhưng là cứ việc thứ tám người lúc này dựa vào trận pháp sức mạnh tăng mạnh nhưng là lúc này lại cũng là không dám nhìn thẳng bốn người công kích không phải vậy đàm tiếu thiên bốn người liên thủ coi như hắn trận pháp này ở lợi hại cũng sẽ không chút lưu tình bị xé rách may là ngân thiên cổ bản thân cũng là cường đại tới cực điểm bởi vậy hai người hợp lực nhưng là có thể khám đem này kinh thiên động địa một đòn đòn lấy lúc này đàm tiếu thiên đám người nhưng là trước tiên ra trận pháp lại nói nhưng là ai biết ngân thiên cổ cùng trung thần tú hai người chân t r ư ớ c vừa đi ra ngoài trương tiến t i ự u cùng âm vô cực lúc này ra tay nhưng là đem lý vinh cùng lý duy nhất ngăn lại mà thứ tám người thấy thế tuy rằng s ư n g s ờ nhưng là lúc này phản ứng lại đúng đấy coi như ta trận pháp này như thế nào đi nữa lợi hại nhưng là một hồi nhốt lại bốn đại cao thủ đây cũng là không tự lượn g s ứ c dự định p h ả m vong nắm bát chân long nhưng là nếu như chỉ có hai người cái kết nhưng là vừa vặn bất quá lúc này ngân thiên cổ lạnh lùng nhìn nhưng là không có ra tay hiển nhiên chuyện vừa rồi nhưng là để hắn sinh ra lòng kiến kỵ hắn không nghĩ tới thường ngày đối với hắn thai nghe kế tổng hai người đã sớm lén lút liên hợp lại cùng nhau dự định phản bội hắn hắn tự hỏi đối với hai người này nhưng là không có một chút nào làm đ ủ thậm chí thần võ chi linh cũng không có thu sạch đi nhưng là không nghĩ tới mặc dù như thế hai người hay là sớm có nhị tâm nhưng là cứ việc ngân thiên cổ không có ra tay nhưng là thứ tám người trận pháp tại người sức mạnh lớn phỏng lại có thêm t r ư ờ n g tiến t i ể u cùng âm vô cực hai người phối hợp lý vinh cùng lý duy nhất vẫn bị ngăn lại lúc này trương tiến t i ể u nhưng là mở miệng hai vị ta khuyên các ngươi vẫn là b ấ t lo chuyện người chính mình thoát thân đi thôi không phải vậy năm lúc này âm vô cực lạnh lùng mở miệng khủng bố không có kết quả gì tốt lời vừa nói ra lý vinh cùng lý duy nhất lúc này khẩn trương nhưng là không biết trung thần tú cùng đàm tiếu thiên về làm ra cỡ nào lựa chọn lúc này đàm tiếu thiên nhưng là hung hãn mở miệng bốn người cùng mà đến tự nhiên cùng đi h u ố n hồ nếu như lúc này hai chúng ta khoanh tay đứng nhìn lẽ nào tương lai các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao h ừ bất quá là kế ly gián không cần nhiều nói vốn là lý vinh cùng lý duy nhất có chút bận tâm nhưng là nghe được đàm tiếu thiên lời ấy nhưng là bình tĩnh lại nếu như nói trước một câu là làm tình cảm riêng tư mà nói như vậy sau một câu nhưng là bình tĩnh đến đâu vô cùng phân tích đối với bọn hắn lúc này cảnh giới tới nói tình cảm riêng tư thứ này nhưng là dù sao cũng hơi không dựa dẫm được ở chân chính bước ngoặt có thể làm cho mình làm ra quyết định e sợ vẫn là bình tĩnh phân tích sau lợi ích lựa chọn mà đảm tiếu thiên sau một câu nhưng là đúng là như thế nhân hai người này nghe xong trái lại an tâm xuống được được lắm huynh đệ tình thâm ta xem các ngươi là thiên đường đường không đi địa ngục xưa nay đầu trương tiến tịu i lạnh lùng nói một câu nhưng là hiệu triệu mấy người đồng loạt ra tay nhưng là một lát sau nhưng là không ai động thủ trước trương tiến tịu i căm tức nhìn nhìn một chút bên cạnh mình ba người này ngân thiên cổ lúc này lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời thứ tám người nhưng là mở miệng xin lỗi trương minh trải qua vừa nãy tình cảnh đó tín dụng của ngươi thực sự không đủ để thủ tín cùng ta ta thực đang lo lắng ngươi tính toán ta mà âm vô cực càng là lạnh lùng mở miệng thời gian dài như vậy hai ta phải có chút hiểu nhau nếu như ngươi không ra tay ta nhưng chắc là sẽ không động ngươi cũng có thể rõ ràng tính cách của ta hay hay trương tiến tựu tức giận mà cười nhưng không nghĩ tới đã biết nhất phái người dĩ nhiên không có một tin tưởng mình liền ngay cả t h ầ m bên trong kết làm đồng minh âm vô cực cũng là như thế đăng bởi chương hai trăm hai mươi sáu kết thúc cùng sau đó kỳ thực đây cũng là lẽ thường một người nếu như rất thông minh chí ít làm ra rất thông minh dáng vẻ hơn nữa phẩm hạnh không dám nói cực kỳ tốt như vậy chỉ cần thông minh người bình thường đối với hắn có điều thả phân tự nhiên lại không quá bình thường ngược lại nếu như một người không phải thông minh như vậy không tinh thông tính toán hơn nữa khả năng đần độn có chút tin tưởng chính nghĩa thứ này như vậy chí ít bất kể như thế nào mọi người lòng phòng bị đương nhiên phải thiếu một ít tín nhiệm so với người trước tới nói tự nhiên nhiều hơn một chút lúc này mọi người nhưng là rằng co lẫn nhau bởi vì trương tiến t i ể u tính toán ngân thiên cổ đám người bố cục rơi vào khoảng không mà lúc này đảm tiếu thiên mấy người cũng là không có tất thắng đem ta dù sao ngoại tại áp lực chèn ép xuống ngân thiên cổ cùng trương tiến t i ể u đám người rất khả năng tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước tạm thời liên hợp lại cuối cùng trung quy song phương vẫn là thỏa hiệp đàm t i ế u thiên bên này cùng ngân thiên cổ bên kia các nơi hai người bốn người tham ngộ thần võ địa còn lại bốn người nhưng là ở bên ngoài hộ pháp ứng phó khả năng đến đây kẻ địch trên thực tế tên địch nhân này căn bản không tồn tại nói như thế cũng bất quá là vì êm thai một ít song phương kẻ địch lớn nhất cũng chỉ có đối phương mà thôi cuối cùng nhưng là trung thần tú cùng lý duy nhất t r ư n g tiến tựu i cùng thứ tám người tiến vào mà đàm t i ế u thiên cùng ngân thiên cổ đều là ở bên ngoài bắt đầu đả tọa d ư ỡ n g thần vốn là theo lý thuyết đàm tiếu thiên bên này bên trong hàn tiến vào bên trong nhưng là lại chính xác có điều chuyện chính là còn lại ba người cũng không có lời gì nói nhưng là mấy người nhưng là lo lắng ngân thiên cổ đám người sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ liền đàm tiếu thiên lưu lại ứng phó đột phá tình t huống mà lý vinh nhưng là tự nguyện lui ra đem cơ hội này n mừng ra cho tới một bên khác ngân thiên cổ trải qua chuyện vừa rồi nhưng là nổi lên lòng nghi ngờ không tin được ba người hơn nữa hắn cảm giác âm vô cực cùng trương tiến t i ể u liên hợp lại sau chính mình nhưng cũng là cần giúp đỡ bởi vậy chống đỡ thứ tám người đi vào mà trương tiến t i ể u cùng âm vô cực trong lúc đó tự nhiên cũng là có thương lượng cùng thỏa hiệp cuối cùng nhưng là công lực tuy thấp nhưng tâm cơ cao hơn trương tiến t i ể u có thể tiến vào bên trong kỳ thực không chỉ có như vậy hai phe trong lúc đó không chỉ là bên trong thương lượng đối với đối phương lưu lại người cũng là từng người có am chiến h i ệ n nhiên lưu lại trong bốn người có thể tạm thời hình thành cân bằng tỉ như nhìn qua ngân thiên cổ thêm âm vô cực khả năng so với đàm tiếu thiên thêm lý vinh mạnh hơn nhưng là âm vô cực vừa xem như là phản bội ngân thiên cổ ngân thiên cổ tự nhiên không thể tin tưởng hắn bởi vậy trừ phi khai chiến không phải vậy ngân thiên cổ cùng âm vô cực trong lúc đó ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều một câu đương nhiên nếu như khai chiến ngân thiên cổ cùng âm vô cực so với sẽ tạm thời từ bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ lại tự nhiên có thể ứng phó thậm chí đệ xuống đàm tiếu thiên hai người cho tới trương tiến t i ể u cùng âm vô cực vì sao lại phản bội hắn ngân thiên cột nhưng là không có mở miệng hỏi trong lòng đã dù sao cũng hơi liễu nhiên nhưng là rõ ràng cũng không phải là hai người ở chung thời gian dài có tình cảm gì đối với bọn hắn người như thế cái kia thuần túy là vô nghĩa ngân thiên cột nhưng là khoảng t r ư ờ n g suy đoán hai người còn không chịu từ bỏ thu thập thần võ chi linh dù sao bây giờ tám người người đã coi như là gần như siêu nhân vậy tồn tại nếu như thu thập c à n g nhiều hơn thần võ c h i linh tướng đến trường sinh bất lao thậm chí không gì không làm được nhưng cũng không phải là làm không được sự tình nhân hai người này nhưng là muốn mưu toan thoát ly ngân thiên cổ tự nhiên từng người thực lực chưa đủ bọn họ nhưng là chỉ có liên hợp một con đư tướng này thần võ giao chiến căn này sự nhưng là cứ như vậy đi qua sau đó hiển nhiên từ thần võ trong bia đi ra ngoài bốn người tự nhiên đều là thần quang tỏa sáng hiển nhiên mỗi người có đoạt được tuy rằng trên y phục có thể có chút chật v ẩ n dù sao thời gian dài ứng đối không ngừng biến đổi không gian nhưng là đều là mơ hồ có điều đến dáng vẻ đàm tiếu thiên mặc dù có chút ước ao có thể là tâm tình của hắn bực nào mạnh mẽ tự nhiên ung dung điều chỉnh xong nhưng là dự định bốn tháng sau trở lại lần này có chuẩn bị đương nhiên sẽ không ở nhân ngân thiên cổ đám người mà kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ chỉ là hắn không có nghĩ tới là thiên ý khó dò thế sự vô thường rời đi nơi này sau đó dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều như vậy sự hắn nhưng là không có cơ hội này không biết có thể không tới nơi này nữa trở lại thì lại đều sẽ ra sao năm tháng nào đàng thiếu thiên đám người ly khai thung lũng này tự nhiên dọc theo đường đi nhưng là lại cũng không có cái gì tranh đấu một ít mắt không mở sân tặc để khôi phục như cũ những thủ hạ kia ứng đối là tốt rồi đàng thiếu thiên lúc này lại là vẫn không có một lập thân vị trí bởi vậy cuối cùng ở lý vinh thịnh tình mời bên dưới tự nhiên lại đi tới hắn nơi đó ha ha ngày tốt mỹ cảnh đ à m g huynh dĩ nhiên một người ở đây độc hưởng ánh trăng thực sự là không bạn trí của ta lúc này đàm tiếu thiên một người nằm ở đỉnh trên mái ngói nhưng là nghe được tiếng cười quen thuộc hóa ra là lý v i n h đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười nhưng là không có đứng dậy mấy ngày này ở chung mọi người nhưng là quen rất nhiều tự nhiên không có vừa mới bắt đầu khách khí như vậy cho lý vinh đưa tới một tinh xảo bạch ngọc bầu rượu đồng thời mở miệng nói đây chính là ta chỗ này rượu ngon nhất chính là trung huynh cùng duy nhất huynh đến rồi cũng chưa chắc có cái miệng này phúc đàm tiếu thiên tùy ý nợ nụ cười cái kia đàm mẫu quả nhiên là quá vinh hạnh lý vinh nhìn đàm tiếu thiên vẻ mặt liền biết hắn căn bản không lưu ý nhưng là kỳ quái mở miệng đàm vinh ngươi nói ngươi tới chỗ của ta sau khi vừa không có tìm cái cô nương và v v v cũng không để ý ăn uống chi mớn càng không có chuẩn bị bắt được cái gì quyền lợi địa vị ngươi nói ngươi vẫn nhọc nhằn khổ sở trở thành phá toái cao thủ đến tột cùng là vì cái gì vì cái gì đàm tiếu thiên lập lại một lần sau đó tùy ý đem rượu ấm hướng về chính mình trong miệng cũng một chút sau đó ánh mắt mê man nhìn giữa bầu trời mỹ lệ mông lung ánh trăng phảng phất tự nhủ vừa mới bắt đầu ta chỉ là muốn tìm một công tác nuôi sống chính mình sau đó gặp thần võ nhưng là muốn viên mình võ hiệp đ ộ n g nhưng là không nghĩ tới thế giới võ hiệp bên trong cùng ta nghĩ như căn bản không giống nhau cuối cùng chính mình căn bản không có đi tới cái gì võ hiệp đường trái lại thật giống tiến vào ma đạo lại sau đó chính là muốn cùng người mình yêu có thể cùng nhau Cuối cùng mang theo nàng về nhà đi. mang nàng nhà nhà. theo về Về l ý vinh tùy ý nhảy một cái dĩ nhiên lên đỉnh không có một chút nào động tĩnh thật giống không có trọng lượng giống như vậy hắn nghe đến lời này nhưng là không khỏi cảm giác kinh ngạc phảng phất không nghĩ tới đàm tiếu thiên dĩ nhiên muốn phải về nhà chúng ta còn có thể trở lại sao lý vinh sau khi nghe nhưng cũng là lẩm bẩm lầu bầu hỏi một câu đàm tiếu thiên nhưng là rõ ràng ý của hắn chúng ta cũng không tiếp tục có thể có thể trở lại quá khứ thế giới võ hiệp đã sớm cải biến chúng ta quá khứ nếu như bị người bắt nạt chỉ có thể nuốt giận vào bụng không nhịn được khả năng đánh một trận nếu không nữa thì liền muốn tìm cảnh sát nhưng bây giờ thì sao ngoại trừ mấy cái đồng hương ai dám để cho mình những người này một không thoải mái tâm thay đổi trở lại sau đó lại nên làm gì sinh hoạt đây ha ha ta trước đây tổng là bởi vì mình là cô nhi cảm thấy có chút khổ sở sao bây giờ nghĩ lại cũng là một chuyện tốt một người tự do tự tại nhưng là lại ung dung bất quá ta nhưng là không dự định đi trở về lý vinh nằm ở trên nóc nhà nhìn mặt trăng ngự a khí chậm d ã i nói nhưng đàm tiếu thiên nghe được ra hắn không phải đùa giỡn hắn là thật lòng đăng bởi chương hai trăm hai mươi bảy khởi phong đàm tiếu thiên nghe vậy khinh khẽ cười cười đúng đấy mỗi người đều có vận mệnh của mình cùng đạo lộ đúng rồi lý huynh đến đây còn có cái gì chuyện quan trọng sao đàm tiếu thiên nhìn như tùy ý hỏi ha ha không có chuyện thì không thể tìm đến đàm huynh à? lý vinh cười ha ha đàm tiếu thiên tự nhiên cười trả lời tự nhiên có thể bất quá ta nhưng là cảm giác lý huynh không giống như là tới tìm ta tâm sự đàm huynh linh giác quả nhiên mẫn cảm không sai quả thật có sự có đ i ề u nhưng cũng không phải là đại sự gì lý vinh rất dễ dàng nói há vậy không biết ra sao sự đàm tiếu thiên mở miệng hỏi hoàng thất thái tử muốn kết hôn rồi đồng thời hoàng đế sáu mươi đại thọ cũng phải đến rồi nhưng là có ý định mời chúng ta đám người tham gia hôn lễ lý vinh mở miệng nói hôn lễ hoàng thất cùng chúng ta những người này còn có liên hệ gì sao đàm tiếu thiên kỳ quay nói có lần gặp may đúng dịp hoàng thất nhưng là biết rồi chúng ta tồn tại bởi vậy có một chút liên hệ tỉ như ở trung châu phương bắc địa phương này trên trên căn bản sẽ không tới quáy dày chúng ta những người này lý vinh đáp hoàng thất có chúng ta loại tầng thứ này cao thủ sao đàm tiếu thiên hiếu kỳ nói có có điều không nhiều thật giống có hai tên cung phụng có điều truyền thuyết trong hoàng thất còn ẩn giấu đi một tên lao q u á i vợt nhưng là đã có thể có thể đi vào phá toái tiên nhân hàng đầu phải cùng ngân thiên cổ cấp độ rất giống nói không chừng so với ngân thiên cổ còn muốn mạnh hơn một chút có điều tuổi đã không nhỏ có ít nhất mấy trăm tuổi rất ít đi ra đi lại lý vinh đáp làm sao lý huynh xem ra là muốn đi một chuyến hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn ta đi sao đàm tiếu h thiên mở miệng nói hừm kỳ thực không chỉ có là chúng ta bao quát ngân thiên cổ bọn họ phòng chừng cũng biết đi tới lý vinh đáp đây là vì sao đàm tiếu thiên càng kỳ quái lẽ nào trong này còn ẩn giấu đi bí mật gì đây là thần võ trên bia ẩn nút một cái tin tức lý vinh nói ồ đàm tiếu thiên biểu thị nghi hoặc ngươi cảm thấy thế giới này chỉ là dùng để để chúng ta phân thắng bại sao lý vinh mỉm cười hỏi lẽ nào cất giấu trong đó cái gì đàm tiếu thiên cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng là cảm giác thấy hơi đồ vật ở trong đầu như ẩn như hiện thần võ ván cờ này hậu trường phải có rất nhiều không biết tên tồn đang nhìn có tiến nhập trong cuộc có ở một bên quan sát càng có chút nhưng là bố c ù n người bọn họ tuy rằng như nuôi sâu độc như thế muốn chúng ta tự giết lẫn nhau nhưng là mọi người vận mệnh lại cũng không phải là là tuyệt đối đàm huynh ngày xưa nhất định đã tiến vào một thế giới ẩn giấu sâu nhất mật cảnh đi đồng thời hay là cải biến nội dung vợ kịch hướng đi hay là đào móc đến rồi nơi sâu xa lý vinh giải thích đàm tiếu thiên gật g ủ thế giới này cũng giống như vậy căn cứ chúng ta suy tính hôm nay chúng ta chỉ là sinh sống ở thế giới này tầng ngoài bởi vậy giống chúng ta tầng thứ này đã là có thể là cao thủ mạnh mẽ nhất nhưng là nghe đồn thế giới này ẩn dấu chúng ta tiến thêm một bước bí mật chỉ muốn chiếm được bí mật này tự nhiên c ó thể nhất phi trung tiên h bắt cường giả vị trí cũng không là tuyệt đối chúng ta chỉ là ở bước thứ nhất trên giành t r ư ớ c người khác không làm được là vì chân vương làm tiên phong một khi có người tìm được rồi thế giới này mất cảnh tự nhiên có thể vượt qua chúng ta thay vào đó lý vinh lúc này đã thu liễm trên mặt tất cả nụ cười nghiêm trang nghiêm túc nói rằng ẩn dấu ở thế giới này chỗ sâu bí mật thú vị nói như vậy hoàng thất nên cùng việc này có quan hệ chứ mặc dù là nghi vấn nhưng đàm tiếu thiên giọng c u ộ t nhưng là hầu như khẳng định không sai chúng ta cùng ngân thiên cổ cuối cùng tìm rất nhiều điện tịch cuối cùng nhưng là đến rồi hoàng thất trên người ngươi biết trước một hoàng triều tên gọi là gì sao lý vinh hỏi không chờ đàm tiếu thiên trả lời lý vinh liền mở miệng nói rồi một chữ tần Tần. đàm t i ế u thiên vừa nghe lúc này ngẩn người lập tức hỏi tần thủy hoàng cái k i a tần không sai chính là cái này tần lý vinh đáp tần sau khi là sở thú vị thật là có ý tứ đàm t i ế u thiên nhưng là không khỏi rơi vào trong suy nghĩ muốn biết nguyên do trong đó chỉ có điều liên quan với thái tử kết hôn chuyện này bất kể là đàm t i ế u thiên vẫn là lý vinh cũng không có để ở trong lòng nhưng là không biết vị này tân nương đến tột cùng sẽ là ai chứ、Sáu. sau ba ngày hoàng đế nước sở sáu mươi tuổi đại thọ ở hoàng cung long trọng c ử hành văn võ bá quan cụ đến đây hướng hạ vàng son lộng lấy hoàng cung đại điện ca múa mừng cảnh thái bình sáo c h ú c dễ nghe đủ loại quan lại đối với hoàng đế ca công t ụ n g đức ca ngợi c h i t ử không dứt bên thai hoàng đế tiếp thu s o n g thần tử hạ bái sau khi dặn dò bài bày diệu hiến chỉ chốc lát sau trong đại điện liền ăn uống linh đình hương tịu i từng trận nước núi lúc này đàm tiếu thiên cùng lý vinh đám người tự nhiên cũng đưa ít thứ tuy không phải hiếm thế chân phẩm nhưng bọn họ lại bị liệt vào thượng tân bàn cách hoàng đế không xa cùng những kia trọng thần đứng ngang hàng ngân thiên cổ đám người tự nhiên đã ở bất quá bọn hắn cùng đàm tiếu thiên chờ tuy rằng cùng m à đến nhưng n g ồ i nhưng là giới hạn rõ ràng mọi người đẩy chén cạn cả ly cảm giác say rất đậm thời khắc mặc dù đối với đàm tiếu thiên đám người lai lịch nghi hoặc không thôi nhưng khi nhìn hoàng đế dáng vẻ nhưng cũng là không mới liền mở miệng hỏi trong đại điện tràn đầy vui mừng vẻ ca vũ từ từ nhạc khúc lựa lờ quân thần nâng cốc nói chuyện vui vẻ rượu quá ba tuần món ăn quá ngũ vị nhưng ra một cái bất ngờ chuyện tiệc rượu bên trong đột nhiên đứng lên một người đối với hoàng đế thi lễ nói vậy hạ ngài không cảm thấy những này ca vũ quá mức nhu nhược sao đường đ ư ờ n g đại sở diện tích lãnh thổ vạn giảm khai quốc hoàng đế dùng võ lập quốc lẽ nào hậu bối tử tôn cố thủ vạn giảm giang sơn sau khi cũng chỉ hiểu được thưởng thức tà âm sao những lời nói này có thể nói vô lý cực điểm các vị đại thần đều biến sắc dồn dập nói q u á t mắng lúc này đàm tiếu thiên cùng lý vinh đám người nhìn nhau một chút đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc lại nhìn ngân thiên cổ đám người một chút nhưng cũng là như thế chỉ có hoàng đế lúc này lại phải không gấp không b u ồ n chậm rãi mở miệng vậy không biết ái khanh ý nghĩ thế nào à đàm tiếu thiên cùng lý vinh đám người nghe đến lời này lại nhìn một chút hoàng đế sắc mặt của nhưng trong lòng thì liễu nhiên xem ra việc này rất có thể là vị hoàng đế lao nhi sớm an bài tốt thú vị cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì có điều này làm hoàng đế cũng là thật khổ cực mình sáu mươi đại thọ vẫn chưa thể khỏe mạnh quá nhất định phải mượn cơ hội này làm ra nhất định sự đến cũng là không dễ dàng à. nay thần không chút hoang mang mở miệng nói tiểu thần bây giờ không có mạo phạm mặt dòng tâm ý chỉ là muốn xin mời hoàng thượng thưởng thức một chút võ giả nhanh nhẹn phải biết đọc sách tuy rằng có thể trị nước nhưng là võ đạo nhưng cũng không thể bỏ bê bây giờ đại sở tuy rằng văn đạo hưng thịnh võ đạo nhưng cũng là trọng yếu nhất không thể khinh thường hôm nay tuy là bệ hạ đại thọ theo lý mà nói không nên động thủ có điều vi thần cả gan vì đại sở võ đạo hưng ơ thịnh nhưng là hy vọng bệ hạ có thể phá cái này ví dụ làm sao nhìn trước mắt hình như là thần tử vì trung quân báo quá không để ý tự thân anh d u n g hiến nói dáng vẻ trung thần tú nhìn đàm tiếu thiên cười cợt mở miệng hỏi đăng bởi chương hai trăm hai mươi tám diễn võ một không sai không phải hôn quân đàm tiếu thiên tùy ý uống vào rượu trong chén đồng thời hướng về trung thần tú truyền âm nói ha ha trung thần tú vừa nghe nhưng là cười ha ha một tiếng đồng thời truyền âm nói nghe đồn đại sở mỗi một mặc cho thái tử đều là được xưng lớn nhất mới có thể hoàng tử nhưng là không chọn hiền cũng không chọn bởi vậy không một nhâm hoàng tử đều là trải qua vô số cạnh tranh cùng minh tranh ám đấu cuối cùng mới có thể leo lên hoàng thái tử b ả o tọa đã như thế một cách tự nhiên các hoàng đế đều không phải là cái gì hôn quân nhưng cũng chưa chắc dương quảng người này ở làm hoàng tử thì cũng là cao cấp nhất nhân tài hơn xa hắn cái kia tên r á c rưỡi thái tử ca ca nhưng là làm hoàng đế sau khi không phải như thường làm mất đi giang sơn đàm t i ế u thiên ở bề ngoài dĩ nhiên nho nhã lễ độ mỉm cười kỳ thực lén lút nhưng là nói đại nghịch bất đạo lời nói h ả cái kêu huynh nghĩ như thế nào trung thần tu lúc này truyền âm hỏi dưới cái nhìn của ta tuy rằng như vậy chọn thái tử phương pháp chọn không ra rất rưỡi nhưng là e sợ thái tử môn dã tâm nhưng thường thường cũng sẽ không tiểu đi đàm t i ế u thiên tự mình uống rượu lén lút truyền âm cùng trung thần t u cho chuyện trung thần t u nghe vậy xứng sờ nhưng cũng không trong lòng đồng ý c ả m khái nói đúng đấy thường thường năng lực càng lớn người một cách tự nhiên dạ tâm cũng lại càng lớn cũng không thể để một con mánh hổ quá ra heo sinh hoạt một cái thương long ở bùn bên trong cùng xà lêu lỏng đàm tiếu thiên tiếp theo truyền âm nói bởi vậy phương pháp này e sợ sẽ làm ra rất nhiều vị đường thái tông hoặc là tùy dương đế trung thần tú vừa nghe liền hiểu đàm tiếu thiên có ý gì tùy dương đế cùng đường thái tông đều là rất người có tài hoa nhưng là cái cuối cùng thành công vạn cổ lưu danh Một thất bởi ạ i tiếng xấu muôn đời, nhưng là đàm tiếu thiên lúc này hiện nhiên nói không phải việc hai phải Nói hai người phải ngôi, một cái để đàm đăng đều đều đăng được thể thể thường một tính một dết cha dết muôn nhưng này không này này không chính. bọn không bình xoán cũng xưng hình. xấu cấp mà cách khác họ khác cha là lúc là là là là là cơ cơ, có có vị vị b vậy đàm tiếu thiên tự nhiên cũng không khó lý giải chính là phương thức này chọn đi ra ngoài một là sẽ tạo thành thiên gia cốt nhục tương t à n có điều này kỳ thực cũng không thể coi là cái gì bá giả không quen đế giả vô tình một hoàng đế chân chính tự nhiên không thể xử trí theo cảm tính nhưng là thứ hai nhưng là dễ dàng tạo thành bên trong dung chuyển đây cũng không phải là rất là khéo đường triều hậu kỳ nhiều như vậy nội loạn kỳ thực đều là bắt nguồn từ đường thái tông đúng đấy tất cả mọi người đang nghĩ quá tông lão nhân ra người tuy rằng đến vị bất chính nhưng là cuối cùng làm ra một phen sự nghiệp như thường vạn cổ lưu danh đã như vậy vậy ta có gì không thể b ì n h nhưng là rất rõ ràng đại sở nhưng là không có chuyện như vậy a trung thần tú lúc này lại là có chút không rõ truyền âm hỏi đàm tiếu thiên đó là bởi vì nội bộ hoàng tộc còn có một lão quái vật chấn áp tất cả coi như hoàng đế cũng không có thể muốn làm gì thì làm đàm tiếu thiên lúc này lại là truyền âm nói trung thần tú vừa nghe nghĩ tới nghĩ lui nhưng là sâu sắc cảm thấy có lý mà ở đàm tiếu thiên cùng trung thần tú truyền âm cho chuyện thời khắc trong sân sự tình nhưng là dĩ nhiên có biến hóa mới người thật là to gan hôm nay là bệ hạ sáu mươi đại thọ ngươi càng dám vô lý như thế đây là một cái xem ra chính là văn thần lão nhân lúc này đi ra mắng tóc của hắn đã hoa dâm trên người khí thế rất đủ đồng thời một mặt uy nghiêm hắn như thế vừa ra tới lúc này mặt sau đi theo ra mấy vị trẻ tuổi đại thần mở miệng nho nhỏ thần tử dám đối với bệ hạ vô lễ lẽ nào ngươi muốn tạo phản sao lớn mật ngươi là có hay không quy hoạch quan trọng như gây dối có điều vị này thần tử nhưng là không chút hoang mang hiển nhiên đã sớm chuẩn bị hắn bình tĩnh vô cùng mở miệng nói tiểu thần bây giờ không có mạo phạm mặt d ồ n g tâm ý chỉ là muốn xin mời hoàng thượng thưởng thức một chút võ giả nhanh nhẹn hoàng đế nước sở lúc này lại là r ố t cục mở miệng cười nói t ố t sớm nghe nói qua ta đại sở kỳ nhân xuất hiện lớp lớp cao thủ không dứt, ngày hôm nay liền để chấm mở một mở tầm mắt đi lúc này một khoát tay chặn lại ca sĩ nữ vũ nữ nhạc người toàn bộ lui ra lúc này cái này thần tử lúc này vỗ tay một cái không lâu lắm đại điện ở ngoài đi vào ba người ba người đều hai mươi mấy tuổi mỗi người vóc người đều cao to cực kỳ trên người bắp thịt giống như là cầu long tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh ba người hướng về hoàng đế sau khi hành lễ một người trong đó nói chúng ta tự mình diễn võ căn bản không có ý gì thế nhưng nghe nói mấy vị đại thần nhà công tử đều là hào kiệt bây giờ nhưng là muốn mời những này đại sở anh kiệt kết cục luật bản một đại thần lúc này cả giận nói các ngươi là ở công nhiên khiêu chiến sao muốn cùng ta chúng ta phân cao thấp sao trong ba người tên còn lại cười ha ha lúc này mở miệng nói chúng ta nhưng là cũng không ý này có điều nếu như các hạ này nhất định phải dạng cho rằng cũng vị thường bất k h ả tên h kia đại thần cả giận nói ngươi các ngươi thật là to gan đại sở anh kiệt xuất hiện lớp lớp ta nghĩ sẽ không sợ sợ ba người chúng ta khiêu chiến chứ lúc này đột nhiên một xem ra mấy vị bất phàm niên kỷ khinh nhiên mở miệng nói nếu như các ngươi muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta thanh niên đồng lứa thân thủ ta có thể thay bọn họ trả lời chắc chắn các ngươi có thể tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi ba người đầu tiên là đại hỷ sau đó lại là nghi hoặc một người trong đó lúc này tiến lên mở miệng hỏi không biết các hạ là cùng thân phận dám làm như vậy ứng đối lúc này tự nhiên có người lúc này đi ra hô bọn ngươi vô lực đây là ta đại sở hoàng thái tử chính thị h ả người này chính là thái tử lúc này lý vinh mấy người cũng là liếc mắt nhìn đàm tiếu thiên cũng là cười cận qua mấy ngày tân lang con sao trung thần tú lúc này lại là truyền âm nói đàm huynh làm sao trước mắt tình cảnh này đàng tiếu thiên cũng không có lập tức trở lại mà là suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói không phải là có người muốn thượng vị có người muốn xuống đài thôi trung thần tú vừa nghe khẽ mỉm cười không lên tiếng nữa thầm nghĩ đúng là như thế chỉ là không biết đến tuột cùng là ai cũng đi tới ai muốn hạ xuống đây lúc này ba người có người nhưng là cung kính hướng về hoàng đế mở miệng xin chỉ thị hoàng cung trong đại điện như vậy xa hoa nhưng cũng, cũng không phải là tỉ thí nơi lúc này hoàng đế mở miệng nói vậy thì đi hoàng cung diễn võ trường đi không nghĩ tới chấm ngày mừng thọ như vậy đặc sắc lại có thể nhìn thấy người trẻ tuổi quyết đấu ha ha hắn mang trên mặt vẻ tươi cười phảng phất không một chút nào lo lắng các vị đại thần lúc này lại là nghe hai mặt nhìn nhau nhưng là hoàng đế lời vàng ý ngọc một lời đã ra nhưng là không thể làm hư liền văn võ ba quan cùng đi hoàng đế cùng đi đến rồi hoàng cung diễn võ trường hoàng đế ngồi cao ngay chính giữa nhìn trên đài hoàng hậu bạn ở bên cạnh hai bên là mấy vị hoàng tử cùng hai vị công chúa các vị đại thần thì lại bồi ngồi ở hạ cấp nhìn trên đài Thái tử nhưng là biến mất không thấy. lúc à biến không mất thấy. l này thái dương đã đến buổi trưa thời gian trên sân đấu võ vàng trói lọi ba vị võ sĩ nhưng là đã chuẩn bị xong bất kể là đao thương binh khí còn là một người khí chất đều là chuẩn bị kỹ càng nhưng là lúc này ứng chiến người nhưng là thật lâu không có trình diện bởi vậy nhưng là không khỏi có người đổi sắc mặt nhưng là có chút bận tâm đồng thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đăng bởi chương hai trăm hai mươi chín có gì không thể không lâu một người bí ẩn lóe sáng lên sàn hắn một thân màu vàng chiến đến giáp trên đầu mang mặt nạ màu vàng kim không thấy rõ bộ mặt thật mọi người nhìn thấy sau đó đều là nghị luận sôi nổi sau đó này giáp vàng người nhưng là lấy một địch ba thế không thể đỡ khiếp sợ mọi người bởi vì ba người này tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành nhất đại tông sư không nghĩ tới này giáp vàng người lấy một địch ba nhưng vẫn cứ có thể đánh bại bọn họ lúc này này giáp vàng người quý lễ tạ ơ n sau tháo xuống mặt nạ chúng người thất kinh hóa ra là thái tử gia tuy rằng sớm biết thái tử văn vật song toàn thế nhưng là không nghĩ tới võ công của hắn dĩ nhiên cao như thế lúc này trung thần tú cùng đàm tiếu thiên nhìn nhau một chút nhưng là nhìn thấu trong mắt đối phương ý nghĩ thái tử không lâu sau đó liền sắp kết hôn lúc này xảy ra chuyện này cũng là đại triển thần uy tương lai uy vọng nhất định không ngừng tăng cường đã như thế cũng không phải một bình thường hoàng đế có khả năng nguyện ý bởi vì nếu như thái tử danh dự cùng sức mạnh vượt qua hoàng đế như vậy xảy ra chuyện gì có thể tưởng tượng được thiên gia thân vô tình không phải là nói đùa nói như thế hẳn là hoàng đế muốn thoái vị bởi vậy nhưng là bắt đầu một loạt bố cục hy vọng thái tử có thể thuận lợi vào chỗ cho tới hoàng đế tại sao muốn thoái vị này liền không nói được rồi có thể là thân thể không chống đỡ nổi cũng có thể là muốn thoái ẩn hưởng thanh phúc hoặc là bên trong hoàng thất cuối cùng quyết định thái tử vào chỗ có điều bất kể như thế nào cùng đàm tiếu thiên đám người nhưng là không quan hệ sau ba ngày nhưng là thái tử đại hôn lúc này đàm t i ế u thiên trong lòng chẳng biết vì sao thật giống đột nhiên mất đi cái gì rất là khổ sở nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui nhưng là chẳng biết vì sao mãi đến tận thái t ử tân n ư ơ n g lên sàn thì đàm t i ế u thiên thấy được cái kia bóng người quen thuộc tại chỗ sửng sốt không sai là lanh tân yên tuyệt đối là nàng đàm t i ế u thiên cùng nàng ở chung lâu như vậy nhìn như lanh k h ố c nhưng là người không phải cây cỏ thục có thể vô tình từ lâu trong lúc vô tình đem bóng người kia nhớ ở trong lòng làm sao bây giờ cái này cùng mình có liên hệ lớn lao nữ nhân phải lập gia đình nàng tại sao không có tự nói với mình đến cùng chuyện gì xảy ra dù cho lấy đàm tiếu thiên tâm tính lúc này cũng thì không cách nào tỉnh táo lại lúc này toàn thân khí tức bất ổn bất chi bất giác đã thả ra phá toái tiên nhân vô địch khí khái làm sao vậy đàm huynh nhưng vào lúc này một bàn tay khoát lên đàm tiếu thiên trên vai đàm tiếu thiên trong cơ thể công lực suýt nữa tự mình hộ thể đón đánh đi nhưng là hắn hơi suy nghĩ dĩ nhiên biết chủ nhân của thanh âm là ai liền lúc này khống chế được quả nhiên chính là lý vinh nhưng là hắn nhìn thấy đàm tiếu thiên bỗng nhiên đổi sắc mặt thả ra khí khái trực tiếp gây nên thiên đ ị a dị biến vạn dặm không n g â y lúc này tiến lên một bước nhắc nhở đến không có chuyện gì đàm tiếu thiên náy n ấ y cười một tiếng nói nhưng trong lòng thì nghĩ đến ta nhất định phải làm cái rõ ràng xa xa người chung quanh lúc này nhìn thấy đàm tiếu thiên đám người nhưng là cũng không dám nữa dùng để trước ánh mắt n g h i hoặc đều là cẩn thận từng ly từng tí một túi xuống cao quý chính là đầu đến không lâu đàm tiếu thiên thừa dịp tiệc rượu nhưng là rút người ra dạ vào tân phòng lúc này đêm động phòng hoa trúc tân lang còn ở bên ngoài uống rượu tân n ư ơ n g nhưng ở phòng ốc bên trong gào khóc đàm tiếu thiên võ công cao tự nhiên xa không phải phân người có khả năng tưởng tượng thái tử tuy rằng cao quý nhưng coi như hoàng đế cưới hoàng hậu cũng tuyệt đối sẽ không để tiên nhân trông coi đây cũng là đối với phá toái cao thủ lớn lao x ỉ nhục lúc này đàm tiếu thiên tự nhiên dễ dàng chiến tân ngoài cửa phòng nhưng là hắn cách tân phòng bên trong tân nương chỉ có cách xa một bước nhưng là cũng không biết nên làm gì đi vào ngăn trở không phải là hắn này phiến hoa lệ đại môn mà là trong lòng đại môn đàm tiếu thiên vừa n ã y nhưng là quá kinh ngạc bởi vậy chỉ là vội vàng lại đây lúc này đứng ở chỗ này hắn nhưng là nghĩ đến cái rõ ràng nếu như tân yên là bị bức bách ta sẽ lập tức dẫn nàng rời đi bằng không ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ai đàm tiếu thiên cố ý phát ra một tia âm thanh trong phòng tân nương lúc này cả kinh ngừng tiếng khóc mở miệng hỏi là ta đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nói rồi như thế hai chữ một câu phí lời không đầu không đôi u ai biết n g ư ờ i là ai nhưng là trong phòng người lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng là cực kỳ không thể tin được đàm tiếu thiên rõ ràng nàng vừa nghe liền nghe được chính mình không lâu hai người ngồi ở trong phòng nhưng là đàm luận lên